Nói, có phải hay không có người tìm ngươi hỏi thăm? Đại tần ba ba nhìn nhi tử thất thần, thanh âm lớn bảy phần. Nếu cẩn thận nghe nói, là có thể nghe ra hắn trong thanh âm sợ hãi. Không có. Đại tần lắc lắc đầu, không nghĩ đem thỉnh phong hòa cấp nói ra. Nhưng đại tần ba ba lại không tin chính mình nhi tử nói, mắt sáng như bước nhìn hắn, nói, ngươi còn không cùng ta nói thật. Nếu không phải có người tìm ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết lá con người này? Ba, thật sự không có. Đại tần vẫn là không muốn nói, đem hắn ba ba tức giận đến không nhẹ. Xoay người tìm một cây đổi như roi liền phải hướng đại tần trên người chịu. Nhìn chính mình phụ thân muốn đánh người, đại tần lập tức nhảy ra tới, chạy đi ra ngoài. Hắn một bên chạy, một bên hướng tới trong phòng bếp nấu cơm mẫu thân hồ. Mẹ, mẹ, ta ba muốn đánh ta. Đại tần mẫu thân nghe được nhi tử tiếng la, bay nhanh chạy ra khỏi phòng bếp. Quả nhiên nhìn đến chính mình lao công, chính cầm roi đuổi theo nhi tử đánh. Mắt thấy kia roi liền phải chịu đến nhi tử trên người, đại tần mụ mụ hô to một tiếng, dừng tay. Bị lao bà như vậy một giống, đại tần ba ba lúc này mới ngừng lại, nói, ngươi lại che chở hắn. Hắn là ta nhi tử, ta không hộ hắn, ai hộ hắn. Đến là ngươi, hảo hảo như thế nào lại động roi. Đại tần mụ mụ trừng mắt nhìn chính mình lao công liếc mắt một cái tiếp theo quát ta cũng không nghĩ a nhưng ngươi biết này hôn tiểu tử vừa mới cùng ta nói cái gì sao nói cái gì mặc kệ nói cái gì ngươi cũng không thể như vậy đánh nhi tử hắn đã trưởng thành không hề là tiểu hài tử như vậy đuổi theo hắn đánh làm hắn về sau như thế nào gặp người như thế nào cưới vợ nói cái gì hắn vừa mới hướng ta hỏi thăm lá con sự tình đại tần ba bà cũng tức giận giống lên một câu ngươi nói cái gì Đại tần mẹ nãi ngây người ngẩn ngơ, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, hỏi, ngươi nói đại tần ở hỏi thăm lá con sự tình. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ biết lá con? Đại tần mụ mụ đầy mặt khó hiểu, lá con ở thời điểm này tiểu tần đều còn không có sinh ra, khi đó nàng cũng vừa mới gả đến thịnh gia thôn. Hơn nữa, việc này đều đã qua đi hơn 20 năm, hảo hảo nhi tử như thế nào sẽ hỏi thăm nàng? Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Đại tần quay đầu trừng mắt kia ngừng lại đại tần, hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Nhưng nhi tử không nói, trừ bỏ tấu hắn, hắn có biện pháp nào? Đại tần mụ mụ nghe xong lời này, trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nhìn nhi tử hỏi, đại tần, đây là có chuyện gì? chương 872 giúp đỡ kẻ điên, tam. Mẹ, cái gì sao lại thế này? Đại tần vẻ mặt vô tội, nhìn phụ mẫu của chính mình. Trong lòng lại ở suy đoán, kia lá con đến tuột cùng là người nào. Vì sao phụ mẫu của chính mình nghe được nàng tên sau, sắc mặt đều thay đổi. ngươi thiếu ở nơi đó cùng chúng ta giả bộ hồ đồ. Nhìn đại tần làm bộ làm tịch bộ dáng, đại tần ba ba lại sinh khí, giống lên lên. Được rồi, thanh âm tiểu một chút. Ta tới hỏi hắn. Đại tần mụ mụ trừng mắt nhìn chính mình lao công liếc mắt một cái, sau đó hướng tới đại tần đi đến. Nhìn chiêu chính mình đi tới mẫu thân, đại tần xoay người liền tính toán trốn. Lúc này, đại tần mụ mụ mở miệng, nói, đại tần, ngươi dám đi thử xem xem. Một câu, trực tiếp đem đại tần cấp định trụ, làm hắn tính toán phao canh, sau đó ngoan ngoan chuyển qua thân tới, nói, mẹ, chuyện gì à? Ngươi liền cho ta trang. Đại tần mụ mụ hung hăng băm đại tần liếc mắt một cái, nói, ta hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? mẹ. Cái gì sao lại thế này, ta thật sự không biết ta. Đại tần lại lần nữa giả nổi lên vô tội, làm hắn mụ mụ tức khắc liền bực, tiến lên muốn đi ninh lô thai hắn. Nhìn mẫu thân động tác, đại tần hoảng sợ, bay nhanh sau này một lui, nói, mẹ, mẹ, ngươi đừng sang bậy. Đừng sang bậy. Biết sợ. Đại tần mụ mụ vừa nói, một bên lại lần nữa tới gần đại tần, nói, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mẹ. Ta muốn nói bao nhiêu lần, ngươi mới tin tưởng. Ta thật sự không biết ta. Không biết. Đại tần mụ mụ nhìn nhi tử không nói lời nói thật, tức khắc liền phát hỏa, nói, ngươi còn dám gạt chúng ta, xem ra ngươi là lâu lắm không ai quá tấu, ra ngứa. Đại tần mụ mụ nói xong, trực tiếp rôi tay bắt được đại tần cánh tay, sau đó quay đầu đối hắn ba ba nói, lao công, lấy roi lại đây. Đại tần muốn dây rua, nhưng mụ mụ sức lực vẫn là rất đại. Hơn nữa, hắn lại sợ chính mình dùng sức quá mạnh sẽ bị thương chính mình mụ mụ, cho nên cũng không dám quá dùng sức. Kể từ đó, hắn căn bản là tránh không thoát mụ mụ tay. Mắt thấy ba ba liền ở đến chính mình trước mặt, hơn nữa kia roi cũng đã cử lên, đại tần tức khắc liền túng, nói, ta nói, ta nói còn không được sao. Nhưng mà, đại tần tuy rằng tung khẩu, nhưng đại tần mụ mụ lại không có buông ra hắn, mà là càng thêm nắm chặt hắn, sợ hắn chơi trá chạy trốn. Mau nói. Đại tần ba ba dơ dơ lên trên tay roi, thúc giục một câu. Là cái dạng này, mấy ngày hôm trước thịnh ra bảo tỷ tỷ không phải đã trở lại sao. Ta biết ta, nàng còn đề ra đồ vật thượng nhà của chúng ta tới. Đại tần mụ mụ gật gật đầu, thịnh phong hoa trở về sự tình, toàn bộ trong thôn người đều biết. Húng chi, ngày hôm sau nàng còn từng nhà dẫn theo đồ vật tới cửa đâu. Này lại quan thịnh ra nhị nha chuyện gì. Đại tần ba ba đầy mặt khó hiểu, hỏi, ba, mẹ, các ngươi có hay không cảm thấy ra bảo tỷ tỷ thật xinh đẹp, nhìn căn bản là không giống như là chúng ta nơi này người. Cái gì nhìn không giống, nàng hiện tại vốn dĩ không phải chúng ta nơi này người. Nghe nói nàng gả cho một cái tham gia quân ngũ, hiện tại chính là người thành phố. Đại tần mụ mụ có chút chua lòng nói, trong lòng vẫn là có chút ghen ghét thỉnh mẫu, sinh một cái hảo nữ nhi, gả cho người thành phố. Này ngày lành còn ở phía sau đâu? Mẹ, ta nói không phải cái này. Mà là nghe nói hơn 20 năm trước, thỉnh ra thôn cũng tới một cái trong thành cô đường, cũng lớn lên thật xinh đẹp, cho nên ta mới có thể hỏi các ngươi, Người nghe ai nói? Đại tần ba ba sắc mặt trầm xuống dưới, chuyện này đã hơn 20 năm không có người nhắc tới. Đại tần lại là nghe ai nói đâu? chương 873 giúp đỡ kẻ điên, 4. Cái này ta không thể nói. Đại tần lắc lắc đầu, nhìn phụ mẫu của chính mình, hắn cũng không dám bán đứng thịnh phong hoa, bằng không nàng không mang theo bọn họ đi ra ngoài làm công kiếm tiền làm sao bây giờ. Người nói hay không? Nay đại tần nói nửa ngày, tương đương cái gì cũng không có nói. Đại tần ba ba tức khắc liền phát hỏa, lại lần nữa dơ lên roi muốn chịu đại tần. Lao công, ngươi đừng vội động thủ. Đại tần mụ mụ chặn đại tần ba ba động tác, mà là quay đầu nhìn hắn nói. Nhi tử nếu không nghĩ nói, chúng ta đây cần gì phải buộc hắn. Huống chi, việc này đều qua đi hơn 20 năm, phỏng trừng nhân ra đã sớm đã quên việc này. Mặc kệ người khác có hay không quên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Họa là từ ở miệng mà ra, ta nhưng không nghĩ bởi vì này hỗn tiểu tử mà hại chúng ta người một nhà. Hẳn là không như vậy nghiêm trọng đi. Như thế nào sẽ không có. Ngươi đừng quên, chúng ta đều phát quá thể. Hào đi, nghe ngươi. Đại tần ngốc ngốc nhìn cha mẹ nói chuyện với nhau, nghe hai người lời nói, nửa ngày không phản ứng lại đây. Một hồi lâu, hắn mới hỏi nói, ba, mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Hai người lắc lắc đầu. Ba, mẹ. Đại tần cảm thấy phụ mẫu của chính mình có việc gặt hắn, nhịn không được liền hô một tiếng, vẻ mặt kháng nghị. Được rồi, việc này liền đến đây là ngăn. Chúng ta cũng không hỏi ngươi. Bất quá, ngươi cho chúng ta nhớ kỹ, việc này kiện về sau không chuẩn nhắc lại. Vì cái gì? Đại tần đầy mặt khó hiểu, không cam lòng hỏi. Đây chính là thịnh phong hoa giao cho bọn họ nhiệm vụ, quan hệ đến hắn có thể hay không đi ra ngoài kiếm tiền. Không có vì cái gì, con ít con nôi không cần hỏi nhiều. Đại tần mẹ mãi trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói Mẹ, ta đã 18 tuổi, không phải tiểu hài tử. Đại tần lại lần nữa kháng nghị lên. Hắn đều đã thành nhân, nhưng cha mẹ hắn lại như cũ đem hắn đương tiểu hải tử xem. ngẫm lại, đều làm người buồn bực. Mặc kệ bao lớn, ở chúng ta trong mắt, người vĩnh viễn đều là hải tử. Đại tần mụ mụ nói xong, không hề để ý tới đầy mặt hai toán chi sắc nhi tử, xoay người hồi phòng bếp nấu cơm đi. Đại tần ba ba cũng theo sau hồi phòng khách xem tivi đi, lưu lại đại tần đứng ở trong viện, đầy mặt suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định đi mặt khác mấy cái đồng bạn ra nhìn xem, nhìn xem tình huống có phải hay không cùng chính mình ra giống nhau. Vì thế, hắn đối kia đang ở phòng bếp nấu cơm mẫu thân nói một tiếng, mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Nếu mau ăn cơm, ngươi còn đi ra ngoài làm cái gì? Ta thực mau trở lại. Đại tần nói xong, trực tiếp ra sân, hướng ly chính mình ra gần nhất thằng nhóc cứng đầu ra đi đến. Thang nhóc cứng đầu ra nhưng thật ra không có trình diễn toàn vai võ phụ. Thang nhóc cứng đầu ba ba cũng không có đậu roi. Chẳng qua ở thang nhóc cứng đầu nhắc tới lá cây thời điểm, liền lập tức cảnh cáo nói, về sau người này đừng nhắc lại, nếu không sẽ cho nhà của chúng ta đưa tới tai họa. Ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không phải là một cái tên sao? Như thế nào liền sẽ tao tới tai họa? Thang nhóc cứng đầu rất là khó hiểu, một người danh mà thôi. Như thế nào sẽ liền cùng tai họa liên hệ lên đâu? Cái này ngươi không cần phải xem bảo, nghe ta tổng không sai. Thằng nhóc cứng đầu ba lại không muốn nhiều lời, cũng không có thằng nhóc cứng đầu vì cái gì muốn hỏi. Ba, thằng nhóc cứng đầu còn tưởng nói cái gì nữa, lại trực tiếp bị hắn ba ba đánh gãy, nói cái gì đều đừng nói nữa, nhớ kỹ về sau không cần lại trong nhà nhắc tới người này, không để cập tới, liền không để cập tới. Thằng nhóc cứng đầu có chút sinh khí. Đứng dậy ra ra môn. Hắn vừa ra ra môn, liền nhìn đến kia chính chiều chính mình ra mà đến đại tần, không khỏi đón đi lên. Đại tần, ngươi là tới tìm ta sao? Thằng nhóc cứng đầu nhìn đại tần, hỏi. Đúng vậy. Có việc. chương 874 giúp đỡ kẻ điên, nam. Thằng nhóc cứng đầu, thình tỷ tỷ công đạo sự tình, ngươi hỏi sao? Đại tần nhìn thằng nhóc cứng đầu, trực tiếp hỏi. Hỏi. Nhà ngươi người nói như thế nào? Ai, nói lên cái này ta liền tới khí, ta ba cái gì cũng chưa nói, lại cảnh cáo ta về sau không thể nhắc lại lá con tên, còn nói sẽ cho trong nhà mang đến thai họa. Ta thật sự không hiểu được, còn không phải là một người danh sao. Như thế nào liền sẽ mang không thai họa? Nói lên việc này, thằng nhóc cứng đầu nhịn không được liền đoán giận lên. Đại tần nghe xong lời này, nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra. Ba mẹ nói được không sai, này lá con tên khả năng thật sự không thể đề. Thằng nhóc cứng đầu đoán giận xong, không có nghe được đại tần nói chuyện, không khỏi hỏi, đúng rồi, người bên kia đâu? Tình huống thế nào, ngươi ba mẹ nói như thế nào? Bọn họ cùng ngươi ba nói giống nhau, làm ta về sau không cần để người kia. Tại sao lại như vậy đâu? Thằng nhóc cứng đầu đầy mặt khó hiểu, nếu nói chính mình phụ thân nói như vậy, còn có thể nói là phụ thân ở đe dọa hắn. Nhưng hiện tại liền đại tần cha mẹ cũng nói như vậy, đó chính là thật sự có vấn đề. Ta cũng không biết. Đại tần có chút thất bại, nếu không thể nghe được người kia tin tức, Thịnh Phong Hoa không mang theo bọn họ đi ra ngoài làm sao bây giờ? Đây chính là khó được một cái cơ hội. kia làm sao bây giờ? thang nhóc cứng đầu thực hiện nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, đối đại tần nói, nếu không, chúng ta lại đi tìm người khác hỏi thăm hỏi thăm. Chúng ta còn có thể tìm ai? Đại tân hỏi. Tìm dư kẻ điên. Dư kẻ điên. Hắn một cái kẻ điên có thể biết được cái gì? Ngươi lại không phải không biết, kia dư kẻ điên cũng không phải mỗi ngày điên. Cũng có thanh tỉnh thời điểm ai như vậy, chúng ta về trước ra ăn cơm, ăn cơm xong lại đi tìm kẻ điên đi. Kia hành, liền nói như vậy định rồi. Cơm nước xong, chúng ta ở thôn đôi cây đại thụ kia hạ hội hợp, sau đó cùng đi tìm dư kẻ điên. Hảo. Đúng rồi. Muốn hay không có tiểu lâm nói một tiếng. Trước bất hòa hắn nói, ban ngày cha mẹ hắn không trở về nhà, chờ buổi tối xem hắn bên kia thế nào. Cũng đúng. Hai người thương nghị hảo, từng người về nhà ăn cơm đi. Đại tần về đến nhà, mụ mụ đã đem cơm làm tốt, đang ở hướng phòng khách bưng thức ăn. Nhìn đến đại tần trở về, lập tức nói, mau đi rửa tay, ăn cơm. Đại tần gật gật đầu, đi đến trong viện giếng nước bên, để ép một chậu nước đoan đến một bên đi rửa tay. Ăn cơm xong, đại tần nghĩ cùng thằng nhóc cứng đầu rước định, cũng không có ở nhà nhiều ngốc, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền hướng thôn đuôi mà đi. Đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu bên này sự tình, thịnh phong hoa cũng không biết. Bất quá, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, đó chính là đại tần bọn họ cùng nàng giống nhau, cái gì cũng hỏi không ra tới. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự cái gì đều hỏi không ra tới, nàng liền đi tìm lưu quả phụ. Không phải nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Nàng tính toán cấp lưu quả phụ một ít tiền, liền không tin nàng sẽ không mở miệng. Rốt cuộc, này lưu quả phụ ra so với bọn hắn ra còn nghèo, hơn nữa lưu quả phụ nhi tử đều mau 30, còn không có cưới thượng tức phụ, đều là bởi vì không có tiền áo. Nếu nàng có thể cho lưu quả phụ một ít tiền, giải nàng lửa xém lông mày, nàng khẳng định sẽ mở miệng. Trong lòng có quyết định, thịnh phong hoa đảo cũng không hội. Tính toán chờ buổi tối thời điểm, lại đi lưu quả phụ ra một chuyến. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa liền trực tiếp về phòng nghỉ chưa đi. Thời gian dài không có rèn luyện, đi rồi một giờ đường núi, vẫn là có chút mệt. nam ở trên giường, Thịnh Phong Hoa thực mau liền ngủ rồi. Nhưng thật ra đối diện trong phòng Thịnh Phụ có chút ngủ không được, nghĩ hôm nay Thịnh Phong Hoa đột nhiên chạy đến Trấn Trên đi sự tình. Theo hắn biết, Thịnh Phong Hoa ở Trấn Trên cũng không có cái gì bằng hữu. Nhưng nàng lại đối hắn nói là đi gặp bằng hữu Thực hiện nhiên, thịnh phong hoa ở nói dối. chương 875 giúp đỡ kẻ điên. 6. Nhưng nàng vì cái gì muốn nói dối đâu? Người suy nghĩ cái gì? Thịnh mẫu nhìn chính mình lão công nửa ngày không ngủ được, ngược lại đang ngẩn người, không khỏi hỏi một câu. Không có gì, ngủ đi. Thịnh phụ lắc lắc đầu, không nghĩ cùng thịnh mẫu nhiều lời. Hơn nữa liền tính hắn nói, thịnh mẫu cũng sẽ không minh bạch ngược lại sẽ cảm thấy hắn nghĩ nhiều. Thịnh mẫu không có hỏi nhiều, nhắm mắt lại ngủ. Thịnh phụ suy nghĩ một hồi lâu, không có gì manh mối, lúc này mới nhắm mắt lại. Lại nói đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu, ở thôn đôi đại thụ hạ hội hợp sau, liền trực tiếp hướng dư kẻ điên ra mà đi. Này dư kẻ điên là một cái góa bửa leo nhân, nghe nói điên rồi có hảo chút năm đầu, cụ thể khi nào điên, đại tần bọn họ không biết. Bởi vì từ nhỏ, Này dư kẻ điên cũng đã điên rồi. Bởi vì dư kẻ điên là người điên, cho nên hắn trụ địa phương, ở thôn mặt sau cùng, tới gần núi lớn địa phương. Dư kẻ điên ra liền ở tại chân núi, hơn nữa chỉ có một gian đơn giản nhà ở. Nghe trong thôn các trưởng bồi nói, kia nhà ở cũng là trong thôn người giúp hắn tu. Nói cách khác, hắn liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có. Bất quá nói thật, đối với dư kẻ điên hai người còn có chút sợ hãi. Nếu không phải kết bạn mà đến, chỉ có một người nói, bọn họ căn bản không dám tới bên này. Hai người thực mau liền đến dư kẻ điên cửa nhà, lại chậm chạp không dám đi gõ cửa. Đại tần, người đi gõ cửa đi. Thằng nhóc cứng đầu quay đầu nhìn đại tần, nói. Người đi đi. Đại tần cũng không nghĩ gõ cái này môn, lại đẩy cho thằng nhóc cứng đầu. Nếu không, chúng ta hai cùng nhau gõ. Thằng nhóc cứng đầu đề nghị. Cũng đúng. Đại tần nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý dù sao hai người ai cũng không nghĩ đi gõ, vậy chỉ có thể một khối thượng. Vì thế, hai người cùng nhau tiến lên, gõ vang lên dư kẻ điên ra môn. Trong phòng, dư kẻ điên chính đang ăn cơm. Nghe được tiếng đập cửa tay, bưng chén đi ra. Hắn trong chén đen tuyển, vừa thấy chính là thật lâu không có tẩy qua. Bất quá, kẻ điên ra chỉ có hắn một người, tẩy không tẩy đều là chính hắn dùng. Ai a? Dư kẻ điên hướng trong miệng tắt một hơi, một bên hỏi, một bên mở ra môn. Cửa phòng một khai, một cổ sú vị sông thẳng đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu miệng mũi, làm hai người không tự chủ được liền lui về phía sau vài bước. Các ngươi là ai? Dư kẻ điên nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi. Tuy rằng là cùng cái trong thôn người, nhưng dư kẻ điên bởi vì là kẻ điên, mọi người đều ghét bỏ hắn, cho nên rất ít ở trong thôn đi. Liên tính ra cửa. Cũng chỉ là đi trong núi mặt chuyển vừa chuyển, lộng chút tuổi lửa cùng giao dại cái gì? Kẻ điên thúc, ta là Đại Tần, hắn là vừa tử, chúng ta tìm ngươi có chút việc. Đại Tần chịu đựng dư kẻ điên trên người truyền đến mùi lạ, dẫn đầu mở miệng. Nói thật, này dư kẻ điên trên người vị mà quá nồng, bọn họ nghe đều tưởng phun ra. Có thể tưởng tượng đến, Thịnh Phong Hoa giao cho bọn họ nhiệm vụ, chỉ phải tạm thời nhịn xuống. Chuyện gì? Dư kẻ điên một bên hỏi, Một bên lại hướng trong miệng lột một ngụm cơm. Kẻ điên thúc, ngươi nhận thức một cái kêu lá con người sao. Lá con. Dư kẻ điên nghe thấy cái này tên, ngây ngẩn cả người nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Trong tay chén đột nhiên rớt xuống dưới, hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Cũng may kia chén là đầu gỗ làm, quăng ngã không lạ. Nhưng kia chén cơm lại toàn bộ rơi xuống đất. Mà lúc này dư kẻ điên, trong mắt đột nhiên chạy xuống nước mắt. ngay sau đó. Hắn đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Này biến cố, làm đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu đồng thời ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không rõ nguyên do. Hảo hảo, này dư kẻ điên như thế nào sẽ phản ứng lớn như vậy? Không chỉ có cầm chén cấp quăng ngã, còn giống cái tiểu tức phụ giống nhau khóc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? chương 876 trong núi di vật, 1. hai người trong đầu đồng thời đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Nhìn kia khóc đến không kềm chế được dư kẻ điên, hô, kẻ điên thúc, ngươi làm sao vậy? Dư kẻ điên nào có không để ý tới hai người, nay sẽ chính khóc đến thương tâm đầu. Không biết có phải hay không khóc đến quá độc ác, dư kẻ điên cuối cùng khóc đến thở hồn hển, đem cái đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu sợ tới mức không nhẹ. Làm sao bây giờ? Hai người lại lần nữa nhìn nhau lên, nhìn kia dư kẻ điên, chân tay luôn cuống. Nếu không, chúng ta hôm nào lại đến? Đại tần nhìn dư kẻ điên liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Thịnh phong hoa cho bọn họ ba ngày thời gian, hôm nay nhìn dáng vẻ là sẽ không có thu hoạch. Ta là lo lắng hôm nào lại đến, cũng là giống nhau. Này dư kẻ điên giống như nhận thức lá con, hắn vừa mới là nghe được lá con tên, mới thất thố. Đúng vậy, cho nên hắn hẳn là biết lá con sự tình. Không bằng, chúng ta đi tìm thịnh Tỷ Tỷ, nhìn xem nàng không có cách nào. Chúng ta đây muốn như thế nào cùng nàng nói? An ngay nói thật hảo. Nếu không như vậy, thằng nhóc cứng đầu ngươi ở chỗ này nhìn dư kẻ điên, ta đi tìm thịnh tỷ tỷ. Đại tần, ta, ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Nhìn ngươi này tiền đồ. Ta là không tiền đồ, ngươi có tiền đồ, không bằng ngươi lưu lại. Hành, ta lưu lại, theo ta lưu lại, ngươi nhanh lên đi tìm thịnh tỷ tỷ. Đại tần nhìn như cũ ở khóc dư kẻ điên liếc mắt một cái, cắn chặt răng nói. Thật sự a? Ít nói nhảm, mau đi. Kia, ta đây thật sự đi rồi a? Cút đi. Ta đây thật sự đi a? Trả lời thằng nhóc cứng đầu chính là hai chữ, mau cút. Thằng nhóc cứng đầu nhanh nhẹn lăn, Đại Tần giữ lại, lại cũng không dám tới gần, đứng xa xa nhìn kia dư kẻ điên. Bắt đầu thời điểm, dư kẻ điên như cũng ở khóc, thời gian dài, hắn tiếng khóc liền nhỏ. Cuối cùng thế nhưng ngủ rồi, còn đánh lên tiếng ấy. Nhìn trên mặt đất ngủ rồi dư kẻ điên, đại thần vô ngữ lắc lắc đầu. Tiến lên tưởng đem hắn lộng tới trên giường đi, nhưng lại không dám. Cuối cùng, hắn vào nhà cầm một giường chăn lại đây, cái ở dư kẻ điên trên người. Lại nói thằng nhóc cứng đầu, một hơi chạy tới thịnh phong hoa ra, vào nhà bọn họ sân sau, liền lớn tiếng hô, thịnh tỷ tỷ, thịnh tỷ tỷ. Nghe được tiếng la, đại bảo cùng thịnh phong hoa đồng thời từ trong phòng đi ra. Nhìn đến đứng ở trong viện kêu người thằng nhóc cứng đầu, hỏi, thằng nhóc cứng đầu, sao ngươi lại tới đây? Ta tìm thịnh tỷ tỷ Thằng nhóc cứng đầu vừa nói, một bên đem ánh mắt chuyển tới thịnh phong hoa trên người. Chuyện gì? Thịnh phong hoa nhìn thằng nhóc cứng đầu liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Thịnh tỷ tỷ là cái dạng này. Ta phía trước không phải giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ sao? Chúng ta tìm được rồi một người, có thể là cảm kích giả, nhưng hắn là người điên. Vừa mới, chúng ta nhắc tới lá con tên, hắn không chỉ có đem chính mình chén quăng ngã, còn lớn tiếng khóc lên. Ta tới thời điểm, hắn còn vẫn luôn ở khóc. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi qua đi nhìn xem, xem có biện pháp gì không, làm hắn không khóc. Kẻ điên. Thịnh Phong Hoa nhíu mày. Một bên đại bảo lập tức nói tiếp, nói, nhị tỷ, ngươi không nhớ rõ, ở thôn đuôi ở một cái dư kẻ điên, điên điên khủng khủng thật nhiều năm. Ngươi nói hắn là cảm kích người Đúng vậy. Vừa mới chúng ta nhắc tới lá con tên, này dư kẻ điên liền khóc. Ngươi chờ ta một chút, ta về phòng lấy điểm đồ vật. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên về phòng đi. Nếu kia dư kẻ điên thật là cảm kích tiếng người, nàng nhưng thật ra có thể giúp hắn nhìn xem, nói không chừng có thể trị hảo hắn điên bệnh cũng không nhất định. Bởi vậy, hắn có lẽ có thể nói cho nàng sự tình chân tướng. chương 877 trong núi di vật, nhị. Như thế nghĩ. Thịnh Phong Hoa trở lại phòng sau, trực tiếp vào không gian, đem chính mình hòm thuốc đem ra, sau đó ra phòng. "Thịnh tỷ tỷ, ngươi lấy chính là cái gì?" Thang Nhóc cứng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa để ra một cái dương nhỏ ra tới, hỏi một câu. Đại Bảo cũng thấy được Thịnh Phong Hoa trong tay hòm thuốc, còn thấy được cái kia màu đỏ chữ thập. Vì thế, ngạc nhiên hỏi, "Nhi tỷ, ngươi như thế nào cầm một cái hòm thuốc ra tới?" Thịnh Phong Hoa không có trả lời hai người nói mà là dẫn theo hòm thuốc ra sân, nói, đi thôi. Thằng nhóc cứng đầu cùng đại bảo nhìn thịnh phong hoa đi rồi, bay nhanh đuổi theo. Đại tân nhìn đến thằng nhóc cứng đầu cùng thịnh phong hoa bọn họ cùng nhau đã trở lại, lập tức chạy như bay đón đi lên, nói, kia dư kẻ điên nằm trên mặt đất ngủ rồi. Cái gì? Ngủ rồi? Thằng nhóc cứng đầu sắc mặt khó coi lên. Hắn mới vừa đem thịnh phong hoa mang lại đây, này kẻ điên liền ngủ rồi, này muốn như thế nào hỏi chuyện đâu? Đúng vậy, ngủ rồi. Đại tần có sắc mặt cũng có chút không tốt, ai biết này dư kẻ điên như vậy một ngủ, muốn ngủ tới khi khi nào. Thịnh tỉ tỉ, ngươi xem, làm ngươi một chuyến tay không? thang nhóc cứng đầu có chút tự trách, nhìn thịnh phong hoa nói. Không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, dẫn theo hồng thuốc hướng kia nằm trên mặt đất dư kẻ điên đi đến. Đại tần lúc này mới nhìn đến thịnh phong hoa trên tay dẫn theo đồ vật, có chút tò mò hỏi. Thịnh tỷ tỷ trên tay dẫn theo chính là cái gì? Hồng thuốc a, ngươi nhìn không ra tới. Hồng thuốc? Đại Tân sử sốt, nhìn đại bảo, nói, Thịnh gia bảo, không nghe nói tỷ tỷ ngươi là bác sĩ a, nàng đề cái hồng thuốc làm cái gì? Ta cũng không biết. Đại bảo lắc lắc đầu, Thịnh Phong Hoa từ nhỏ đã bị hắn khi dễ lớn lên, nàng căn bản sẽ không xem bệnh. Cho nên, hắn cũng không biết Thịnh Phong Hoa như thế nào sẽ coi hồng thuốc cũng không biết nàng để cái hòm thuốc đến tổn cùng là muốn làm cái gì. Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa đã ngồi xổm dư kẻ điên trước mặt, chính vươn tay cho hắn bắt mạch. Nhìn Thịnh Phong Hoa động tác, đại bảo mấy người bọn họ lại lần nữa giật mình lên. Đặc biệt là đại bảo, có chút tiếp thu vô năng. Hắn tuy rằng từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, nhưng Thịnh Phong Hoa cái này động tác vẫn là biết đến. Đó là có bác sĩ cấp người bệnh xem mạch động tác, cũng xưng bắt mạch. Nhưng Thịnh Phong Hoa cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tự đều không quen biết mấy cái, như thế nào sẽ bắt mạch đâu. Đại bảo đầy mặt khiếp sợ cùng khó hiểu, nhìn Thịnh Phong Hoa, chấm tư lên. Một bên thằng nhóc cứng đầu tác nhẹ nhàng dùng tay thọc thọc đại tần, sau đó tới gần hắn bên thai thấp giọng nói, đại tần, thấy được không, Thịnh Tỷ Tỷ sẽ bắt mạch. Thấy được. Chính là không đúng à, Thịnh Tỷ Tỷ khi nào học qua y y thuật, chúng ta như thế nào không biết. Có thể là trộm học đi. thang nhóc cứng đầu có chút không xác định nói. Không có khả năng à, trước kia đại bảo chính là mỗi ngày khi dễ thịnh tỷ tỷ, nếu thịnh tỷ tỷ học trộm mỹ y thuật, hắn không có khả năng không biết đi. Hơn nữa thịnh ra cũng không có ai sẽ y diệp thuật, thịnh tỷ tỷ lại từ nơi nào học. Tổng không có khả năng là, là trời sinh liền sẽ đi. Ai biết được? Đến lúc đó hỏi một chút thịnh tỷ tỷ sẽ biết. Hai người nhỏ giọng nói thầm. Thịnh phong hoa đem bọn họ nói nghe được rõ ràng, nhưng lúc này lại là không có không để ý đến bọn họ. Này dư kẻ điên tình huống không phải quá hảo, nguyên bản hắn đầu vóc chính là bởi vì bị kích thích mới có thể điên điên. nay sẽ lại bị đại tần bọn họ kích thích đến không nhẹ, đầu vóc càng thêm hỗn loạn. Loại tình huống này, nàng cũng không có gì nắm chắc, chỉ có thể tận lực thử một lần. Hơn nữa, này dư kẻ điên vẫn là tâm bệnh. Đều nói tâm bệnh còn cần tâm dược y gì hết. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi dư kẻ điên kẻ điên, kia cần thiết tìm được dụ phát hắn điên điên nguyên nhân bệnh mới được. chương 878 trong núi di vật, tam. Đem xong mạch, thịnh phong hoa bắt tay thu trở về, sau đó mở ra hồng thuốc, lấy ra bên trong ngân trầm, hướng tới dư kẻ điên trên người chắt đi. Gia bảo, Gia bảo, ngươi nhị tỷ đang làm cái gì? thang nhóc cứng đầu nhìn đến thịnh phong hoa động tác, dối tay kéo một chút kia chính phát ngốc đại bảo. Đại bảo phục hồi tinh thần lại, nhìn đến thịnh phong hoa động tác, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng lại lần nữa chấn kinh rồi lên, trên mặt lại là vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, xem thường thằng nhóc cứng đầu liếc mắt một cái, nói, ghim kim à, ngươi nhìn không thấy sao? Ta đương nhiên biết ở Kim kim. Ta muốn hỏi chính là, ngươi nhị tỷ vì cái gì phải cho dư kẻ điên Kim kim? Này còn không đơn giản, đem hắn đánh thức bái. Đại bảo nói mới vừa nói xong kia nguyên bản ngủ rồi dư kẻ điên chậm rãi mở bừng mắt hắn vừa mở mắt liền thấy được kia ngồi sổm trước mặt hắn thịnh phong hoa nhìn đến thịnh phong hoa dư kẻ điên lại lần nữa kích động lên mạnh đến bắt được tay nàng nói là con là con là người sao là ngươi đã trở lại sao nguyên bản thịnh phong hoa muốn bắt tay từ dư kẻ điên trong tay rút ra nhưng nghe được hắn nói sau nhịn xuống chịu tay xúc động sau đó gật gật đầu lá con Lá con, người rốt cuộc trở về xem ta, ta, ta rất cao hứng. Dư kẻ điên càng thêm kích động lên, trong mắt lại lần nữa chảy xuống nước mắt. Ta này không phải đã trở lại sao? Người trước đừng khóc, trước lên được không? Hảo, hảo, ta không khóc, ta không khóc, ta cao hứng, ta cao hứng. Dư kẻ điên vừa nói, một bên tử trên mặt đất bỏ lên, sau đó lại đem thịnh phong hoa cấp kéo lên, lôi kéo nàng vào nhà tìm ghế đi nhìn một màn này đại tần bọn họ ba người lại lần nữa ngây dại nửa ngày không phục hồi tinh thần lại đây là tình huống như thế nào này dư kẻ điên không điên nhưng hắn như thế nào kêu thịnh phong hoa lá con đâu chẳng lẽ thịnh phong hoa lớn lên giống lá con đại bảo càng là giật mình nhìn thịnh phong hoa cùng dư kẻ điên nghị phía trước thịnh phong hoa làm hắn hỏi thịnh phụ cùng thịnh mẫu sự tình trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng trách không được trách không được Đại bảo nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt, nhìn thịnh phong hoa ánh mắt trở nên phức tạp lên. Uy, thịnh gia bảo, này lại là tình huống như thế nào? Thằng nhóc cứng đầu cùng đại tần đồng thời chạm vào một chút đại bảo, hỏi. Đại bảo lắc lắc đầu, không nói gì. Tuy rằng hắn trong lòng đã có ý tưởng cùng suy đoán, nhưng lại không thể nói cho thằng nhóc cứng đầu cùng đại tần. Thậm chí, ở thịnh phong hoa không có đồng ý dưới tình huống, liền trong nhà cha mẹ đều không thể nói cho. Chúng ta theo vào đi xem. Đại tân nhìn thoáng qua kia đã đi vào trong phòng dư kẻ điên cùng thịnh phong hoa, đề nghị nói. Đi, đi xem một chút. Thằng nhóc cứng đầu lập tức liền đồng ý, hắn muốn biết này dư kẻ điên vì cái gì sẽ đem thịnh phong hoa trở thành là cái kia lá con, cũng muốn biết cái kia lá con đến tuột cùng là người nào, vì cái gì trong nhà phụ thân sẽ như thế kiêng kỵ cùng sợ hãi, liền đề đều không thể đề tên này. Đại bảo nguyên bản liền không nghĩ đi vào. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là đi xem hảo. Vạn nhất này dư kẻ điên đối thịnh phong hoa bất lợi, bọn họ cũng có thể bảo hộ nàng. Ba người theo sau vào phòng, liền nhìn đến thịnh phong hoa đang ngồi ở trong phòng duy nhất một cái ghế thượng, mà dư kẻ điên chính luống uống tay chân thu xếp cấp thịnh phong hoa đổ nước uống. La con, tới, uống nước. Dư kẻ điên đổ một chén nước, đoan tới rồi thịnh phong hoa trước mặt. Cảm ơn. Thịnh phong hoa nói tạng tiếp nhận thủy lại không có uống, mà là đặt ở một bên, sau đó nhìn dư kẻ điên nói, ngươi cũng ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Hảo, hảo. Dư kẻ điên gật gật đầu, sau đó ở trong phòng nhìn một vòng, không tìm được ghế, cuối cùng đành phải ở trên giường ngồi xuống. chương 879 trong núi Di Vật, 4. Thịnh Phong Hoa nhìn dư kẻ điên, châm trước một chút, mới mở miệng nói, thật cao hứng, ngươi còn nhớ rõ ta. Bất quá ta không nhớ rõ sự tình trước kia, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Đương nhiên là có thể. Dư kẻ điên không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Lúc này hắn, căn bản không có phát hiện, trước mắt thịnh phong hoa căn bản liền không phải hắn tâm tâm niệm niệm lá con. Lá con, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Dư kẻ điên thâm tình nhìn thịnh phong hoa, vui vẻ nói. Nguyên tưởng rằng lá con không còn nữa lại không nghĩ nàng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt dư kẻ điên như thế nào sẽ không cao hứng người trước chờ một chút thịnh phong hoa lại không có làm dư kẻ điên lập tức nói mà là quay đầu nhìn đại bảo bọn họ ba người nói các ngươi đi bên ngoài chờ ta nhị tỷ thịnh tỷ tỷ ba người sửng sốt nhìn thịnh phong hoa không rõ nàng vì cái gì muốn cho bọn họ rời đi thịnh phong hoa không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ Nàng ánh mắt thanh lánh không gọn sóng, nàng trên mặt mặt vô biểu tình. Cũng không biết nói vì cái gì, nhìn như vậy thịnh phong hoa, mấy người đem đến bên miệng vì cái gì ba chữ nuốt trở vào, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. Vừa ra đi, đại bảo đầu tiên liền hối hận, nhìn kêu đã đóng lại cửa phòng, nói, nhị tỷ, nếu dư kẻ điên khi dễ ngươi, ngươi đã kêu người, chúng ta liền ở cửa. Thịnh phong hoa không để ý đến đại bảo kêu to. Mà là lại lần nữa về tới phía trước kia trường ghế trên ngồi xuống. Nhưng mà, đương nàng ngồi xuống sau, lại phát hiện dư kẻ điên xem nàng ánh mắt thay đổi. Người không phải là con. Dư kẻ điên đột nhiên mở miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thịnh Phong Hoa. Nhìn dư kẻ điên nhận ra chính mình, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có lại lừa hắn, mà là gật gật đầu, nói, ta xác thật không phải là con, ta là Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa nói xong. Nhìn dư kẻ điên cảm xúc lại muốn kích động lên, vì thế bay nhanh nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi trong miệng là con, hẳn là mẫu thân của ta. Ngươi, ngươi là lá con đứa bé kia. Dư kẻ điên sững sốt, nhìn thịnh Phong Hoa, trong đầu hồi tưởng lá con dung mạo, đem hai người tiến hành rồi đối lập. Xác thật, hai người lớn lên rất giống, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Như thế làm dư kẻ điên tin tưởng nàng xác thật cùng lá con có quan hệ. Hơn nữa Lúc trước lá con cũng xác thật sinh quá một cái tiểu hài tử. Bất quá, lúc ấy bọn họ nói cái kia tiểu hài tử tặng người, đến nơi đưa cho ai, hắn cũng không biết. Hẳn là. Thịnh phong hoa gật gật đầu. Ngươi đã là lá con hài tử, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Dư kẻ điên yêu ai yêu cả đường đi, đối thịnh phong hoa cũng xác thật có hảo cảm, nhưng lại không biết nàng vì cái gì muốn tìm tới chính mình. Ta muốn biết về ta mẫu thân sự tình. Thịnh phong hoa nhìn dư kẻ điên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vì cái gì tìm ta? Dư kẻ điên khó hiểu hỏi, này thịnh gia thôn biết là con người rất nhiều, vì cái gì nàng không đi tìm người khác, mà là tìm hắn như vậy một cái kẻ điên. Bởi vì bọn họ đều không muốn nói. Thịnh phong hoa đảo cũng không có dầu dếm, đem phía trước đi tìm ngôn mãi mãi, cùng với ngôn mãi mãi lời nói cùng dư kẻ điên nói một lần. Nghe xong thịnh phong hoa lời nói, dư kẻ điên cười lạnh lên, nói, Nếu người khác cũng không dám nói, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta liền sẽ nói cho ngươi. Dựa vào cái gì? Thịnh Phong Hoa nhìn dư kẻ điên, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, chỉ bằng ngươi trong lòng có mẫu thân của ta, chỉ bằng ngươi muốn biết ta mẫu thân tin tức. Mà ta, cũng giống nhau, ta muốn tìm đến nàng. Tìm được nàng. Dư kẻ điên lại lần nữa cười lạnh lên, nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nếu có thể tìm được nàng. Ta đã sớm tìm được nàng. Đáng tiếc, ta tìm nàng 5 năm, đều không có tìm được nàng. chương 880 trong núi Di Vật, Nam. Ngươi đã từng đi tìm mẫu thân của ta. Nay đảo làm thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ là suy đoán này dư kẻ điên hẳn là ái mẫu thân của nàng, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng đi tìm nàng. Ngươi nói đi. Dư kẻ điên nhìn thịnh phong hoa, chỉ chỉ chính mình đầu, nói. Bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào điên, ta là tìm không thấy nàng mới điên. Ý của ngươi là, mẫu thân của ta cũng chưa chết, chỉ là rời đi. Đương nhiên, người mẫu thân sao có thể sẽ chết, nam nhân kia sẽ không làm nàng chết. Nói lên cái này, dư kẻ điên trong mắt hiện lên một đạo phẫn hận chi sắc. Lá con như thế nào sẽ chết, lá con là bị bất đắc dĩ mới rời đi. Nếu không phải nam nhân kia, lá con căn bản là sẽ không rời đi. Đều do nam nhân kia, đều do hắn. Nam nhân, thịnh phong hoa nhíu mày, nhìn dư kẻ điên, nghĩ thầm nam nhân kia sẽ là chính mình phụ thân sao. Nhưng mà, dư kẻ điên lại là không nghĩ lại nói về nam nhân sự tình, mà là nhìn thịnh phong hoa nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, người hôm nào lại đến đi. Thịnh phong hoa có chút thất vọng, nhìn dư kẻ điên, vẻ mặt nghiêm túc nói, dư kẻ điên, ta là một người bác sĩ nếu ngươi không nghĩ vẫn luôn như vậy điên đi xuống như vậy ta có thể giúp ngươi giúp ta ngươi như thế nào giúp ta dư kẻ điên vẻ mặt tự dơ ước nói trừ phi ngươi có thể đem lá con mang về tới nếu không ta tình nguyện cả đời liền như vậy điên điên khủng khủng thịnh phong hoa thật sâu nhìn dư kẻ điên liếc mắt một cái nói một câu ngươi có thể suy xét một chút làm một người bình thường vẫn là làm một cái kẻ điên chính ngươi quyết định nếu mẫu thân của ta còn sống Nếu nàng biết ngươi như vậy, ta tưởng nàng nhất định sẽ cùng tâm bất an. Nói xong, thịnh phong hoa liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Cửa phòng một khai, thịnh phong hoa liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình đại bảo bọn họ, không khỏi trong lòng hơi ấm. Kẻ nguyên bản bởi vì dư kẻ điên lâm thời đổi ý mà sinh ra không vui tâm tình cũng dần dần đạm đi. Làm việc tốt thường gian nan. Thịnh phong hoa như thế an ủi chính mình, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình mẫu thân là thế nào một người. Nhưng hôm nay chấn trên hành trình lại làm nàng 200% đích xác định nàng không phải thỉnh ra hài tử cha mẹ nàng có khác một thân hiện tại nàng chỉ đối chính mình mẫu thân có hứng thú đến nỗi phụ thân nàng chưa từng có nghĩ tới nàng trong tiềm thức cảm thấy đó là một cái không phụ trách nhiệm nam nhân bằng không lại như thế nào sẽ là một nữ nhân hơn nữa vẫn là một cái mang thai nữ nhân một mình đi vào này ở nông thôn sinh hoạt nàng nhưng không có quên, Nô nãi nãi nói, lá con là một cái trong thành nữ nhân. Một cái trong thành nữ nhân không ở trong thành ốc, ngược lại đi vào ở nông thôn loại này điều kiện gian khổ địa phương, chỉ có một loại khả năng, đó chính là ở trong thành có nguy hiểm, cho nên mới không thể không trốn đến nông thôn đến. Đến nỗi vì cái gì sau lại, lá con phải rời khỏi, mà lại đem chính mình đưa cho người khác, thịnh phong hoa vẫn luôn vận đoán không ra bên trong mấu chốt. Trừ phi có người nói cho nàng lúc ấy phát sinh sự tình. Hơn nữa, thịnh phong hoa có dự cảm, lúc ấy phát sinh sự tình, rất có thể cùng trong thôn người theo như lời cấm kỵ có quan hệ. Nhị tỷ, người không sao chứ? Đại bảo nhìn ra thịnh phong hoa tâm tình không tốt, không khỏi quan tâm lên. Tuy nói, hắn hoài nghi thịnh phong hoa khả năng không phải hắn thân tỉ, cũng không biết nói vì cái gì, hắn cũng không tưởng bọn họ chi gian trở nên mới lạ. Không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, Sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. kia này dư kẻ điên. Đại tần nhịn không được hỏi một câu. Mặc kệ hắn, hắn điên bệnh tạm thời hảo. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt giải thích một câu, dẫn theo hỏng thuốc đi rồi. chương 881 trong núi di vật, 6. Đợi cho thịnh Phong Hoa đám người rời đi, dư kẻ điên ra ra môn, hướng phía sau trên núi chạy tới. Bò quá vài tòa sơn, đi tới một chỗ bí ẩn sân đậu. Hắn đem bên ngoài ngụy trang toàn bộ đi trừ, sau đó chui đi vào. Sơn động có chút thâm, bất quá lại rất khô giáo. Dư kẻ điên hướng sơn động thâm nhập đi đến, sau đó ở một cục đá lớn trâu ngừng lại. Hắn lặng lặng nhìn kêu đại thạch đầu một hồi lâu, lúc này mới không lưng đem cục đá rời đi, sau đó lộ ra một cái dương gỗ nhỏ tới. Dương gỗ có chút cũ xưa, vừa thấy chính là thật lâu phía trước đồ vật. Hơn nữa, bên ngoài đầu gỗ đều có chút ủi. Dư kẻ điên cẩn thận đem dương gỗ sách ra tới, sau đó từ trên người lấy ra một phen chìa khóa, chuẩn bị đem cái dương mở ra. Chẳng qua, kia khóa có chút gì sát, hắn khai đã lâu, mới đem khóa cấp mở ra. Cái dương một khai, bên trong đồ vật lộ ra tới. Bên trong có mấy bộ nữ nhân quần áo, còn có một quyển thật giày sổ nhật ký, trong nhật ký cũng khóa một cái đem khóa. Dư kẻ điên đầu tiên là lấy ra những cái đó quần áo, phùng ở trong tay nhìn một hồi. Sau lại đem sổ nhật ký đem ra, lại không có mở ra, mà là nhẹ nhàng vỗ một lần lại một lần. Dư Kẻ Điên ở trong sơn động ngây người rất dài thời gian, thẳng đến trời sắp tối rồi lúc này mới đem đồ vật lại lần nữa thả trở về, sau đó ra sơn động, về nhà đi. Về đến nhà, Dư Kẻ Điên liền cơm chiều cũng không ăn, liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ đi. Một giấc ngủ đến đại hưng đông, lên nấu một chén cháo sau, hắn liền ngồi ở cửa nhà một bên hút thuốc. Một bên chờ thịnh phong hoa tiến đến. Đối với lá con sự tình, hắn cũng không có gì hảo thuyết. Vẫn là làm nàng chính mình đi tìm đáp án đi. Trên núi vài thứ kia, là thời điểm giao cho lá con hải tử. đương dư kẻ điên chịu xong đệ nhị điếu thuốc thời điểm, thịnh phong hoa xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Nhìn đến thịnh phong hoa kia càng đi càng gần thân ảnh, dư kẻ điên ánh mắt có chút hoàng hốt, phản phất kia chiều chính mình đi tới không thịnh phong hoa, mà là chính mình tầm tâm nghiệm nghiệm người kia. Thẳng đến Thịnh Phong Hoa đi đến hắn trước mặt, ngừng lại, hô hắn một câu, dư thúc. Dư kẻ điên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, ngươi đã đến rồi. Là, ta tới. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó nhìn Dư kẻ điên, chờ hắn mở miệng. Đi thôi. Dư kẻ điên đứng dậy, xoay người hướng trên núi đi đến. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nghĩ nhiều, đi theo Dư kẻ điên phía sau. Hướng trên núi bỏ đi. Mà lúc này, kia tử thịnh phong hoa xuất ra môn, liền ở phía sau lặng lẽ đi theo đại bảo, nhìn dư kẻ điên thế nhưng mang theo thịnh phong hoa lên núi, kinh hãi, sau đó bay nhanh đi theo hai người phía sau. Đối với phía sau cái đuôi nhỏ, thịnh phong hoa đã sớm biết. Nhưng vẫn không có vạch trần, nàng muốn nhìn một chút này đại bảo đi theo chính mình rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lên núi lúc sau, dư kẻ điên tốc nhanh rất nhiều. Ngựa quen đường cũ đem Thịnh Phong Hoa đưa tới sơn động trước. Thịnh Phong Hoa nhìn Dư Kẻ Điên ở rời núi trước động nguy trang, ánh mắt lóe lóe, nói cái gì đều không có hỏi. Ngụy Trang rời đi, Dư Kẻ Điên dẫn đầu vào sơn động, cũng đối Thịnh Phong Hoa nói một câu, "Vào đi." Thịnh Phong Hoa nâng bước đi vào sơn động, đi theo Dư Kẻ Điên phía sau, hướng chỗ sâu trong đi đến. Kia một đường đi theo Thịnh Phong Hoa đại bảo, đuổi theo nửa ngày, lại phát hiện người không thấy. Trong lòng không khỏi sốt ruột lên. Hắn lo lắng thịnh phong hoa xảy ra chuyện, lo lắng dư kẻ điên không ấn hảo tâm. Không được, hắn đến khắp nơi tìm xem, bằng không thịnh phong hoa vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, vậy phiền thoái. Đại bảo vừa nghĩ, một bên mọi nơi tìm kiếm lên. Nhưng mà, hắn không biết chính là, hắn người muốn tìm lúc này lại rời đi không xa sơn động bên trong. Chương 882 mẹ đẻ nhật ký. Dư kẻ điên đem thịnh phong hoa đưa tới kia khối đại thạch đầu trước, sau đó đối thịnh phong hoa nói, cái này mặt có một cái dương, là mẫu thân ngươi đổ vật Nói xong, hắn cong lưng, muốn đi đem cục đá dọn khai. Dư thúc, ta đến đây đi. Thịnh phong hoa tiến lên, cùng dư kẻ điên cùng nhau đem cục đá dọn khai. Dư kẻ điên đem cái dương đem ra, sau đó đem trên người chìa khóa đưa cho thịnh phong hoa, nói, đây là chìa khóa. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận chìa khóa đem cái dương mở ra, nhìn thoáng qua nơi đó mặt quần áo sau, lấy ra nổ tẹp ú. Nàng nhìn thoáng qua nổ tẹp ú, nhìn có đem tiểu khóa, đang muốn hỏi dư kẻ điền có hay không chìa khóa khi, dư kẻ điên trước mở miệng, nói, cái này vợ ta không có mở ra quá, cũng không có chìa khóa, chính người nghĩ cách. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một quả ngân châm, có một chút, đối với kia khóa mân mê lên. Dư kẻ điên nhìn thỉnh phong hoa động tác, ánh mắt lóe lóe. Hắn không nghĩ tới thỉnh phong hoa trên đầu, thế nhưng ẩn dấu ngân châm. Hắn suy nghĩ, nếu phía trước chính mình ẩn dấu ý xấu, như vậy cây ngân châm này có phải hay không sẽ chắt ở hắn trên người. Bất quá, chuyện như vậy không có phát sinh, cho nên hắn cũng không có cơ hội lại lần nữa nếm đến bị ngân châm chắt tư vị. Thỉnh phong hoa cũng không biết nói dư kẻ điên suy nghĩ cái gì, lúc này nàng chính chuyên tâm mở ra khóa. Cũng may kia khóa tuy rằng làm được tinh xảo, lại không khó khai. Vài cái đã bị nàng cấp mở ra. Mở ra khóa, Thịnh Phong Hoa liền gấp không chờ nổi đem sổ nhật ký mở ra. Vợ vừa mở ra, một chương ảnh chụp rất ra tới. Thịnh Phong Hoa không lưng nhặt lên kia rơi trên mặt đất ảnh chụp, nhìn thoáng qua sau, cả người đều ngơ ngẩn. Trên ảnh chụp là một nam một nữ, nữ cùng chính mình lớn lên rất giống, nếu không phải trên người quần áo bất đồng cùng với trên đầu sơ hai chỉ bím tóc, không ai có thể phân biệt được sẽ là hai người. nhưng mà làm Thịnh Phong Hoa ngơ ngẩn cũng không phải trên ảnh chụp nữ tử, mà là kia đứng ở nữ tử bên cạnh, ôm nữ tử vòng eo người. người này nàng nhận thức lại còn có rất quen thuộc, này rõ ràng chính là Ninh Gia Gia tuổi trẻ bản. nhưng Ninh Gia Gia tuổi trẻ thời điểm như thế nào sẽ cùng là con, cũng chính là chính mình mẫu thân ở bên nhau. Thịnh Phong Hoa đầu gối có chút loạn, khiếp sợ không thể tưởng tượng, còn có một ít nói không rõ cảm giác. Chẳng lẽ, nàng là Ninh Gia Gia nữ nhi? Cái này ý niệm ở Thịnh Phong Hoa trong đầu vừa xuất hiện, thực mau đã bị nàng cấp phủ quyết. Bởi vì nàng nhận thức Ninh Gia Gia, Ninh Gia Gia cùng Ninh mãi mãi thực cân ái, hắn không có khả năng sẽ làm ra thực xin lỗi Ninh mãi mãi sự tình tới. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại nghiêm túc nhìn nhìn trên ảnh chụp nam nhân. Từ từ, không đúng. Này trên ảnh chụp nam nhân tuy rằng lớn lên giống ninh ra ra, nhưng nếu nhìn kỹ nói, còn có vài phần giống ninh mãi mãi. Này! Thịnh phong hoa khó hiểu, nhìn kia trên ảnh chụp nam nhân một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Ninh ra ra cùng ninh mãi mãi chỉ có hai cái nhi tử, hơn nữa nàng đều gặp qua, căn bản không phải trên ảnh chụp người. Như vậy, hiện tại một vấn đề xuất hiện, đó chính là này trên ảnh chụp lớn lên giống ninh ra ra cùng ninh mãi mãi người là ai. Ở Thịnh Phong Hoa nhìn kia ảnh chụp phát ngốc thời điểm, Dư Kẻ Điên cũng thấy được ảnh chụp. Đương hắn nhìn đến trên ảnh chụp nam nhân khi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, tay giũa ra liền đem ảnh chụp đoạt qua đi, sau đó hai tay vừa động, liền phải xé xuống ảnh chụp. "Dư Thúc, ngươi làm cái gì?" Thịnh Phong Hoa nhất thời không có chú ý bị đoạt ảnh chụp, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng nàng một hồi thần, liền nhìn đến Dư Kẻ Điên thế nhưng muốn xé ảnh chụp, vì thế lập tức ra tiếng. Này rất có thể là mẫu thân của nàng lưu lại duy nhất một chương ảnh trụ, có thể như thế nào làm dư kẻ điên sẽ xuống đâu. chương 883 mẹ đẻ nhật ký nhị. Ta muốn đem trên ảnh trụ nam nhân xé nát. Chính là người nam nhân này, chính là hắn hại lá con. Dư kẻ điên cảm xúc kích động lên, nhìn kia trên ảnh trụ nam nhân, ánh mắt trở nên tinh hồng, trong mắt tràn ngập hận ý. Từ từ, thịnh phong hoa nhìn dư kẻ điên, nói, dư thúc. Ta biết ngươi hận nam nhân kia, nhưng ngươi nghĩ tới không có, hắn có lẽ là có khổ chung. Hơn nữa, ngươi xem trên ảnh chụp hai người, bọn họ hẳn là yêu nhau. Thử hỏi, một đôi yêu nhau người, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm đi thương tổn lẫn nhau đâu? Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, dư kẻ điên do dự lên, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ý của ngươi là, hắn cũng không muốn hại là con. Dư thúc, ta hỏi ngươi, nếu đổi thành là ngươi? Ngươi sẽ đi hại chính mình người yêu sao? Đương nhiên sẽ không, ta đau nàng sủng nàng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đi hại nàng đâu? Nay liền đúng rồi, cho nên ta tưởng trên ảnh chụp nam nhân kia, cũng không nghĩ hại là con, cho nên ngươi có thể chờ ta đem này bổn nhật ký xem xong, lại động thủ sao? Dư kẻ điên không nói gì, nhưng lại chậm rãi buông xuống kia bức ảnh. Cảm ơn Dư Thúc. Thịnh Phong Hoa nói tạ, đem ảnh chụp lại lần nữa bắt được trên tay. Sau đó kẹp vào sổ nhật ký chung. Phóng hào ảnh chụp, nàng lúc này mới bắt đầu một tờ một tờ xem khởi nhật ký tới. Nhật ký cũng không có mỗi ngày nhớ, chỉ nhớ một ít chuyện quan trọng. Đương Thịnh Phong Hoa nhìn một phần ba thời điểm, đã đại khái hiểu biết sự tình trải qua. Này sắc thật là lá con viết nhật tử, nàng cùng trên ảnh chụp nam nhân là đại học đồng học. Hai người ở trong trường học quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Nguyên tưởng rằng... Hai người có thể thuận lý thành trương kết làm vợ chồng, lại không nghĩ trên đường đã xảy ra biến cố. Nay biến cố đến từ nhà gái. Ở nữ nhân, cũng chính là lá con chuẩn bị đem nam nhân mang về nhà giới thiệu cho cha mẹ thời điểm. Lá con trong nhà xông vào một đám cường đạo, đem cha mẹ nàng người nhà toàn bộ giết. Mà lá con chính mắt thấy cái này quá trình. Nhìn cha mẹ cùng đệ đệ muội muội chết thảm, lá con hận không thể vọt vào đi đem những cái đó cường đạo cấp giết. Nhưng bị lại nam nhân cấp ngăn trở. Nam nhân đối lá con nói, đi báo nguy, làm cảnh sát tới bắt này đó cường đạo. Thương tâm muốn chết lá con hoang mang lo sợ, liền nghe nam nhân đi báo nguy. Nguyên bản, lá con chính mình muốn đi báo nguy, nhưng nam nhân sợ những cái đó cường đạo biết diệp ra còn có người tồn tại, do đó sẽ đối lá con bất lợi, vì thế khiến cho lá con không cần ra cửa, mà là chính mình trực tiếp đi báo cảnh. Cảnh sát nhận được báo nguy sau, liền đi diệp ra. Nhưng bọn cường đạo lại là sớm đã chạy, hơn nữa trước khi đi còn thả một phen hỏa. Không có bắt được cường đạo, hai người cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ tin tưởng cảnh sát một ngày nào đó sẽ bắt được những người đó. Nhưng không nghĩ, một tháng sau, nam nhân lại đã xảy ra chuyện. Sự tình phát sinh ở một tháng sau buổi tối, nam nhân ở thượng tiết tự học buổi tối. Trong phòng học đột nhiên liền xông tới mấy cái đại hán, nhìn đến nam nhân trực tiếp liền tiến lên đi bắt hán cũng may nam nhân phản ứng mau nương đối phòng học quen thuộc chạy thoát đi ra ngoài ngày đó buổi tối bọn đại hán không có bắt được nam nhân nhưng từ đó về sau chỉ cần có nam nhân xuất hiện địa phương sẽ có những người đó xuất hiện vì thế hai người cũng không dám ở trường học đi học sau khi thương nghị một chút liền quyết định đi ra ngoài trốn một trốn vì thế bọn họ một đường từ thành thị trốn đến nông thôn lại như cũ không có né tránh những người đó vì là con an toàn Nam nhân làm một cái lớn mật quyết định, đó chính là chính mình cùng lá con tách ra đi. Cũng cùng lá con nói tốt hội hợp địa phương, đó chính là lúc ấy tương đối lạc hậu thịnh gia thôn. Tuy rằng lá con không nghĩ cùng nam nhân tách ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị nam nhân nói phục. Vì thế nam nhân đi đem những người đó dẫn dắt rời đi, mà nàng chính mình tách nhân cơ hội đi tới thịnh gia thôn. chương 884 mẹ đẻ nhật ký, tam. Chỉ là lá con không nghĩ tới chính là. Nàng đi vào thịnh gia thôn không lâu, liền phát hiện chính mình hoài hài tử. Nguyên bản, lá con là tưởng đem hài tử xóa sạch. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đó là nàng cùng nam nhân tình yêu kết tinh, hơn nữa hiện tại nam nhân cũng không biết thế nào. Vạn nhất nam nhân đã xảy ra chuyện, như vậy đứa nhỏ này chính là hắn lưu lại duy nhất huyết mạch. Húng chi, nam nhân là bởi vì nàng mà bị những cái đó người xấu đổi giết. Cho nên, suy nghĩ vài ngày sau. Lá con cuối cùng vẫn là đem hải tử giữ lại. Chỉ là, một cái độc thân nữ nhân ở một cái xa lạ địa phương, còn hoài hải tử, thực mau đã bị đại gia khắc thường ánh mắt vây quanh. Hơn nữa, lá con lại là đại tiểu thư, từ nhỏ liền không có đã làm sự tình gì. Đừng nói làm việc nhà nông, liền giặt quần áo nấu cơm chuyện như vậy nàng đều sẽ không. Nhưng vì sinh hoạt đi xuống, vì trong bụng hải tử, cũng vì chờ nam nhân kia, nàng chỉ phải làm chính mình đi học đi làm. Bất quá, cũng may trên người nàng còn có điểm tiền, hơn nữa trong thôn người tương đối thuần phác cũng không có như thế nào khó xử nàng. Biết nàng hoài hài tử sau, còn ngẫu nhiên sẽ cho nàng đưa điểm ăn ngon. Như vậy nhật tử một quá chính là nửa năm, trong bụng hài tử một ngày một ngày lớn lên, nhưng nam nhân lại là không có tin tức, làm nàng càng ngày càng lo lắng, cả người đều gầy đến lợi hại. Chỉ tới có một ngày thế xỉu, mà thiếu chút nữa sinh non. Nàng lúc này mới vì hài tử một lần nữa tỉnh lại lên. Như thế lại qua mấy tháng, hài tử muốn sinh, nhưng nam nhân vẫn là không có trở về. Nàng ở trong thôn sinh hài tử, suốt hai ngày thời gian, hài tử cũng chưa có thể sinh hạ tới. Cuối cùng, trong thôn người không có cách nào, đem nàng đưa lên trấn trên bệnh viện, mới đem hài tử sinh xuống dưới. Sinh xong hài tử, trên người nàng tiền cũng không sai biệt lắm dùng xong rồi, cho nên không có nằm viện. Nàng liền yêu cầu trở về thịnh ra thôn. Trở lại trong thôn, nhìn hài tử, lá con không khỏi lại nghĩ tới nam nhân. Nghĩ nếu nam nhân biết nàng sinh hài tử, có thể hay không thật cao hứng. Đang nghĩ ngợi tới, một cái quen thuộc thanh âm chuyển vào lá con trong thai. Đương hắn ngẩn đầu nhìn đến kia đứng ở cửa nam nhân khi, thì cực mà khóc. Nam nhân đã trở lại. kia một khắc, lá con cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Nàng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nói cho nam nhân. Chính mình sinh hài tử, là bọn họ hài tử. Nhìn hài tử, nam nhân cũng thật cao hứng, ôm nàng cùng hài tử thật lâu không muốn buông tay. Nhìn nam nhân, nhìn hài tử, có phu có tử, lá con cảm thấy cuộc đời này viên mãn. Nàng ở trong lòng quy hoạch người một nhà tương lai, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang Vài ngày sau, nam nhân đột nhiên đối nàng nói, nơi này ngốc không nổi nữa, bọn họ cần thiết rời đi. Nghe nam nhân nói phải rời khỏi. Lá con vẫn là có chút không tha. Vào lúc này ở không sai biệt lắm một năm thời gian, nàng thích các thôn dân nhiệt tình cùng thuần phát. Chỉ là, nam nhân nói cho nàng, nếu không rời đi, các thôn dân liền sẽ chịu bọn họ liên lụy. Lá con không nghĩ bởi vì chính mình do đó làm các thôn dân có nguy hiểm, vì thế đồng ý cùng nam nhân rời đi. Chẳng qua, hai người mang theo cái hải tử thật sự là không có phương tiện, cho nên cuối cùng một thương nghị, quyết định đem hải tử lưu lại. Cứ như vậy, hai tử bị nam nhân ôm đi tặng người đi, mà lá con lưu tại trong nhà khóc lên. Thực mau nam nhân liền đã trở lại, nói cho lá con hải tử đưa cho trong thôn người, làm nàng không cần thương tâm, chờ tránh thoát này một kiếp, lại trở về xem hải tử là được. Lá con trong lòng dù có muôn vạn không tha, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo nam nhân rời đi. Nhật ký viết đến nơi đây, liền chặt đức. Lại tiếp theo viết thời điểm, là một tháng sau sự tình. nguyên lai Bọn họ rời đi Thịnh Gia Thôn sau, cũng không có đi xa, mà là lại đi một cái khắc càng hẻo lánh thôn trang. chương 885 mẹ đẻ nhật ký, 4. Ở nơi đó ngây người một đoạn thời gian, phát hiện những người đó không có lại đuổi theo sau, lá con tư nữ xuất ruột, lặng lẽ trở về Thịnh Gia Thôn. Nàng tưởng hồi Thịnh Gia Thôn nhìn xem nữ nhi, nhưng lại không nghĩ tới, kia một lần, nàng bị người phát hiện. Ở Thịnh Gia Thôn cửa thôn, nàng bị người bắt. Nam nhân biết được nàng bị bắt lúc sau, trực tiếp tìm được rồi những người đó, đối bọn họ nói hắn nguyện ý lấy mạng đền mạng, làm cho bọn họ phóng lá con. Những người đó căn bản không biết lá con thân phận, hơn nữa vẫn luôn muốn bắt cũng là nam nhân, bởi vì lúc trước báo án chính là nam nhân. Cho nên nhìn đến nam nhân chui đầu vô lưới, bọn họ đảo cũng không có như thế nào khó xử lá con, thật sự liền đem nàng cấp thả. Lá con bị phóng ra, nhưng nam nhân lại bị những người đó bắt được. Sau đó mang đi. Lá con một mình một người về tới bọn họ trụ địa phương, cả người đều thất hồn lạc phách lên. Như thế đần độn qua mấy ngày, lá con mới chậm rãi tỉnh lại lên. Nàng tính toán đi đem hải tử cấp phải về tới, nhưng nàng lại không biết nam nhân đem hải tử ôm cho nhà ai. Vì thế, nàng lại lần nữa đi tới thỉnh Gia Thôn. Nhưng lại không có tìm được chính mình nữ nhi. Tìm không thấy chính mình hải tử, lá con lại lần nữa hỏng mất, thiếu chút nữa không có điên mất. Nàng đi đến trong thôn bờ sông, chuẩn bị tự sát. Chỉ là nàng không có chết thành, là dư kẻ điên cứu nàng. Sau lại, nàng ở dư kẻ điên nuôi trong nhà một tháng. Ở Tinh Dương ở giữa, nàng cũng đang âm thầm tìm hiểu nữ nhi tin tức, nhưng cuối cùng được đến tin tức, chính là nàng nữ nhi đã chết. Lại lần nữa gặp đả kích lá con, lại một lần hỏng mất. Nàng đem tâm tình của mình viết ở nhật ký, còn có quyết định của chính mình cũng viết xuống dưới. Cho nên nay buồn sổ nhật ký cuối cùng, viết chính là lá cây đối nam nhân cùng hải tử hoài niệm. Xem hoàn trình buồn nhật ký, thịnh phong hoa hoa không sai biệt lắm một giờ thời gian. Mà lúc này, sơn động bên ngoài trên núi, đại bảo quả thực muốn điên rồi. nay đều qua đi hơn một giờ, không chỉ có thịnh phong hoa không có xuất hiện, liền dư kẻ điên cũng không có xuất hiện. Hắn thật sự lo lắng dư kẻ điên sẽ đối thịnh phong hoa làm chút cái gì. Lo lắng thịnh phong hoa đã xảy ra chuyện không có biện pháp đối tư chiến Bắc Công Đạo. Lại tìm một hồi, vẫn là không có tìm được người. Đại bảo quyết định trở về tìm giúp đỡ, hắn một người tìm không thấy, liền nhiều tìm vài người tới, tổng hội tìm được. Vì thế, đại bảo hạ sơn, thẳng đến đại tần gia mà đi. Tới rồi đại tần ra, nhìn đến đại tần, hắn không nói hai lời, lôi kéo hắn liền đi. Thịnh ra bảo, người kéo ta ra tới làm cái gì? Gia sơn, Đại tần dừng bước chân, nhìn đại bảo, hỏi, đại tần, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Đại tần khó hiểu hỏi, nhìn vẻ mặt sốt ruột đại bảo, nói, đừng có gốc, chậm rãi nói. Là cái dạng này, buổi sáng ta nhị tỷ đi tìm dư kẻ điên, sau đó bị dư kẻ điên đưa tới trong núi, cho tới bây giờ đều không có trở về. Ta ở trên núi tìm vài vòng, cũng không có tìm được người, cho nên ta tới tìm người hỗ trợ, chúng ta cùng đi tìm. Đại bảo đơn giản đem sự tình trải qua nói một câu, nghe được đại tần sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Nói thật, đối với dư kẻ điên bọn họ cũng không hiểu biết. Bởi vì hắn là kẻ điên, cho nên rất ít cùng hắn tiếp xúc. Cho nên, hắn vừa nghe dư kẻ điên đem thịnh phong hoa đưa tới trong núi, hơn nữa vẫn luôn không có xuống dưới, không khỏi cũng lo lắng lên. Hảo, ta và người cùng đi. Đại tần trực tiếp đáp ứng rồi, sau đó đối đại bảo nói, nếu muốn tìm người. Chúng ta đến nhiều kêu vài người, không bằng đem thằng nhóc cứng đầu cùng tiểu lâm cũng kêu lên đi. Hành, ta đi tìm thằng nhóc cứng đầu, người đi kêu tiểu lâm, một hồi chúng ta ở dư kẻ điền ra bên kia hội hợp. Hảo, hai người thương lượng hảo sau, liền trực tiếp phân công nhau hành động. Đại bảo đi thằng nhóc cứng đầu ra, mà đại tần liền hướng tiểu lâm ra mà đi. chương 886 mẹ đẻ nhật ký, Nam, trên núi, trong sơn động. Dư kẻ điên nhìn Thịnh Phong Hoa đem sổ nhật ký khép lại, không khỏi hỏi, ngươi xem xong rồi, bên trong viết cái gì. Thịnh Phong Hoa nhìn Dư kẻ điên liếc mắt một cái, đem sổ nhật ký đưa cho hắn, nói, chính ngươi xem đi. Nhưng mà, Dư kẻ điên lại là không có đi tiếp sổ nhật ký, mà là nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ta không biết chữ. Hắn nói, làm Thịnh Phong Hoa sừng sốt, sau đó nói một tiếng, thực xin lỗi. Vừa mới nàng sở dĩ đem sổ nhật ký cấp dư kẻ điên xem, cũng là nghĩ hắn đem mấy thứ này bảo quản mười mấy năm, lại không có mở ra quá, cảm thấy hắn là một cái người chính trực, là một cái đáng giá tin cậy người. Húng chi, hắn còn cứu lá con mệnh. Lại không nghĩ, dư kẻ điên thế nhưng không biết chữ. Không có việc gì. Dư kẻ điên vẫy vây tay, không biết chữ lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ở bọn họ trong thôn chẳng sợ tới rồi hiện tại biết chữ cũng không mấy cái, huống chi bọn họ kia đồng lứa người. Vì thế Thịnh Phong Hoa đơn giản đem nhật ký nội dung cấp dư kẻ điên nói một lần. Nghe xong Thịnh Phong Hoa thuật lại, dư kẻ điên đột nhiên hỏi, "Lá con không có nói nàng rời đi sự tình?" "Không có." Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nhìn dư kẻ điên nói, "Lúc trước Lá con ở tại nhà ngươi, ngươi lại cứu nàng mệnh, nàng đi thời điểm cũng không có cùng ngươi nói một tiếng." "Không có, nếu nàng nói" ta cũng sẽ không làm nàng rời đi. Bởi vì, khi đó nàng, tuy rằng tĩnh dưỡng một tháng, nhưng thân thể vẫn là thực suy yếu. Thịnh phong hoa đối với dư kẻ điên nói, nhưng thật ra tin. Bất quá lá con ở Nhật Tử Trung, cũng không có nhắc tới những cái đó đại hán thân phận, cũng không có nói đến những cái đó cường đạo vì cái gì sẽ giết nàng cả nhà. Nếu nói là dự tiền, nhưng khi đó diệp ra ở nơi đó, cũng không phải nhất phú. Hơn nữa, Theo là con nói, những cái đó cường đạo giết người liền đi rồi, trong nhà tiền tài cũng không có mang đi, mà là bị một phen hỏa cấp tiêu. Thịnh Phong Hoa trầm tư lên, suy đoán những người đó động cơ cùng thân phận. Chỉ là, chỉ bằng vào nhật ký chỉ tự phi ngữ, những người đó thân phận thật đúng là không hảo phán đoán. Suy nghĩ một hồi, không có gì manh mối, Thịnh Phong Hoa chỉ phải tạm thời bông, sau đó quay đầu hỏi dư kẻ điên nói, dư thúc. Ta muốn biết vì sao trong thôn người đều không cho để ta mụ mụ, là đã xảy ra khác sự tình gì sao. Vẫn là nói có người uy hiếp đại gia. Dư kẻ điên nhìn thỉnh phong hoa, trầm mặc. Thịnh phong hoa đảo cũng không có thúc giục hắn, mà là lẳng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, dư kẻ điên lúc này mới mở miệng, nói, ở lá con rời đi sau không lâu, trong thôn tới một ít người. Tới là người nào? Những người đó là từ trong huyện lãnh đạo cùng đi tới. Bọn họ tìm được rồi thôn trưởng hỏi về lá con sự tình. Trong huyện người lãnh đạo, thịnh phong hoa như mày, lá con không phải nói sát diệp ra người là cường đạo sao. Như thế nào lại cùng làm quan nhắc lên quan hệ? Không sai, nghe nói vẫn là một cái không nhỏ quan. Bọn họ kỳ thật là tới tìm lá con, bất quá lá con đã rời đi, cho nên bọn họ không có tìm được. Ở bọn họ trước khi đi thời điểm, làm trong thôn người đã phát thề. Về sau ai cũng không thể nhắc lại về lá con sự tình. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Thịnh phong hoa càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ Diệp ra bị hại còn xả rắc một cái đại bí mật không thành. Bằng không, vì cái gì đối phương sẽ như vậy yêu cầu đâu. Cái này, ta cũng không biết, chỉ biết những người đó đem đại gia triệu tập lên, làm tất cả mọi người đã phát thể. Về sau mặc kệ là ai, đều không thể nhắc tới lá con, cũng không thể nhắc tới bọn họ. Nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu. Chương 887 mẹ đẻ nhật ký 6 Sau đó các ngươi đều tin. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, thực rõ ràng những người đó ở lừa gạt các thôn dân. Kỳ thật, bọn họ chân chính không thể nhắc tới hẳn là bọn họ đi. Có lẽ, Diệp gia Diệt môn thật sự ẩn tàng rồi cái gì đại bí mật cũng không nhất định. Nhưng đến tột cùng là cái gì bí mật đâu? Vì cái gì liền trong huyện lãnh đạo đều ra mặt? Còn có, nếu nàng phụ thân thật là ninh ra người, là ninh ra ra nhi tử nói, dựa vào ninh ra thế lực, lại như thế nào sẽ rơi vào những người đó trong tay đâu Thịnh Phong Hoa tưởng không rõ, đầu óc có chút rồi rắm Có thể không tin sao. Dư kẻ điên tự dếu lên, nói, nhưng đó là huyện thượng lãnh đạo, lời nói còn có thể giả. Thịnh Phong Hoa không biết muốn nói gì, nàng có thể lý giải đại gia đối với làm quan kính sợ, đây là tự cổ trí kim truyền xuống tới. Đại gia vẫn luôn thờ phụng một câu, đó chính là dân không cùng con đấu. Bởi vì liền tính đấu, cũng đấu không lại. Trầm mặt một hồi lâu, Thịnh Phong Hoa lại hỏi, Dư Thúc, ngay lúc đó cái kia lãnh đạo, ngươi biết hắn tên cứ gọi là gì sao? Thịnh Phong Hoa tính toán âm thầm tra một cha, tưởng từ tên kia lãnh đạo trên người xuống tay. Nàng cảm thấy, này Diệp ra diệt môn, nhất định là không đơn giản. Còn có, nàng cũng muốn biết. Phụ mẫu của chính mình hiện tại đến tụt cùng là còn sống là chết. Không biết. Dư kẻ điên lắc lắc đầu. Hắn lúc ấy bởi vì lá con rời đi mà thương tâm, cho nên tâm tư đều đang tìm kiếm lá con thượng, cho nên đối cái này chú ý độ liền thấp. Chẳng qua, thế ngày đó, hắn cũng đi. Thịnh Phong Hoa nghe thế ba chữ, có chút thất vọng. Xem ra, muốn tra chuyện này, khó khăn còn không nhỏ a. Nhưng, liền ở thịnh Phong Hoa thất vọng thời điểm. Dư kẻ điên đột nhiên lại nói chuyện, nói, ta mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy có người kêu hắn ngư Chủ Nhiệm. Nghiêu Chủ Nhiệm. Thịnh Phong Hoa nhớ xuống dưới. Không có tên, biết họ cũng đúng. Chẳng qua muốn nhiều phế một ít công phu mà thôi. Nếu ngươi không có nhớ lầm nói, hẳn là. Hành, ta đây đã biết, cảm ơn dư thúc. Thịnh Phong Hoa hướng dư kẻ điên nói tạ, sau đó đem sổ nhật ký đặt ở một bên, lại đi kiểm tra kia cái dương. Thường từ giữa phát hiện một chút cái gì manh mối, nàng tổng cảm thấy lá con không có khả năng thật sự cái gì cũng không biết. Liên tính nàng không biết, nam nhân kia cũng nên sẽ biết. Vì thế, Thịnh Phong Hoa đem trong dương quần áo, một kiện một kiện đem ra, bãi ở một bên trên tảng đá. Người đang tìm cái gì? Dư kẻ điên nhìn Thịnh Phong Hoa động tác, có chút khó hiểu. Không có gì, nhìn xem ta mụ mụ trong dương còn có khác thứ gì không có. Thịnh Phong Hoa vừa nói. Đem trong dương sở hữu đồ vật đều đem ra, sau đó kiểm tra khởi toàn bộ cái dương tới. Nàng trước đem cái dương nhìn một lần, lại dơ tay gõ gõ cái dương bốn phía cùng cái đáy. đương nàng gõ đến cái dương cái đáy bên phải góc khi truyền đến khắc thường thanh âm, làm trên mặt nàng vui vẻ, trong mắt hiện lên ánh sáng. Nàng lại gõ cửa vài cái, xác định cái dương có tường kép sau, dối tay từ trong túi móc ra một phen tiểu đao, đối với kia tường kép đào lên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Thịnh Phong Hoa muốn đem hảo hảo cái dương lộng hư, dư kẻ điên có chút không cao hứng. Này trong dương có tường kép, ta mở ra nhìn xem. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên động thủ đem kia tấm ván gỗ cạy ra. Tấm ván gỗ mở ra, quả nhiên thấy được bên trong tường kép. Dư kẻ điên có chút ngây ra, này cái dương hắn bảo quản gần 20 năm, cũng từng vài lần mở ra, nhưng lại chưa từng có phát quá cái dương thế nhưng còn có tường kép. Tường kép phóng một phong thơ, thịnh phong hoa đem tin cầm lên. Nàng đem tin mở ra, bay nhanh xem lên. Chỉ nhìn một cái mở đầu, thịnh phong hoa liền biết, đây là nam nhân viết lá con tin. Chương 888 nói ra thân thế, một. Thịnh phong hoa đem tin nhìn một lần, sau đó tâm tình trầm trọng hợp lên. Đây là nam nhân viết cấp lá con thư quyết biệt, hắn ở tin chung viết nói, nếu có một ngày chính hắn đã chết, làm lá con không cần thương tâm, hảo hảo sinh hoạt. Thực hiện nhiên, này phong thư là viết ở hắn xảy ra chuyện phía trước. Hẳn là ở hắn tìm được lá con lúc sau không lâu viết, bởi vì hắn ở tin chung còn nhắc tới bọn họ nữ nhi. Hắn ở tin chung nói, làm lá con không cần lo lắng nữ nhi, hắn phó thác cho một hộ người trong sạch. Đối phương sẽ hảo hảo đái bọn họ nữ nhi, làm lá con về sau lại tìm cá nhân gà cho. Tin cuối cùng, nam nhân làm lá con không cần báo thủ, nói những người đó không phải bọn họ có thể chọc đến thời con cố ý dặn dò lá con, tốt nhất có thể mai danh nhận tích, sau đó tìm cá nhân gả cho. Thực hiện nhiên, lá con cũng không có nhìn đến này phong thư, thịnh phong hoa không có phát hiện bị mở ra quá dấu vết. Thịnh phong hoa nguyên tưởng rằng chính mình có thể tại đây tin chúng phát hiện cái gì manh mối, lại không nghĩ cũng là không có gì thu hoạch. Không khỏi lại lần nữa thất vọng rồi lên. Nàng đem tin trang trở về phong thư bên trong, đang chuẩn bị đem tin buông khi, lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Nhìn thoáng qua dư kẻ điên, thịnh phong hoa đem tin bỏ vào chính mình túi tiền bên trong. Phóng hảo tin, thịnh phong hoa đem quần áo thả trở về, sau đó đem cái dương khóa lên, lại lần nữa thả lại nguyên lai like địa phương. Sau đó đối dư kẻ điên nói, dư thúc, mấy thứ này ta tạm thời không có phương tiện mang về, trước đặt ở nơi này. Chờ ta ngày đó phương tiện, lại đến lấy. tùy ngươi đi, mấy thứ này ta đã giao cho ngươi, như thế nào xử trí là vấn đề của ngươi. Dư Kẻ điên nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người hướng cửa động đi đến. Mới vừa đi đến cửa động, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng la. Hắn cẩn thận nghe xong một hồi, quay đầu đối Thịnh Phong Hoa nói, "Tốc độ mau một chút, bên ngoài có người tìm ngươi." Thịnh Phong Hoa lên tiếng, sau đó đem đồ vật tàng hảo, bước nhanh đi hướng cửa động. Tới rồi cửa động vừa nghe, quả nhiên có người tìm chính mình, lại còn có không ngừng một người. Dư thúc, ta trước đi ra ngoài. Thịnh phong hoa đối dư kẻ điên nói một tiếng, sau đó bay nhanh ra sơn động, hướng nơi xa chạy đi. Nàng không thể làm bên ngoài người phát hiện nơi này sơn động, cho nên cần thiết muốn người đem dẫn dắt rời đi. Cũng may thịnh phong hoa thân thủ không tồi, này trên núi cây cối lại nhiều. Nàng rời đi sơn động sau, liền trực tiếp hướng trong rừng mặt toảng, cho nên tìm người đại bảo bọn họ cũng không có phát hiện nàng. Thịnh phong hoa ở trong rừng chui một hồi, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới ngừng lại, sau đó đáp lại lên. Ta ở chỗ này. Thịnh phong hoa hô một tiếng, đại bảo bọn họ sau khi nghe được vui vẻ, bay nhanh hướng tới thịnh phong hoa nơi phương hướng chạy tới. Bọn họ một bên chạy, một bên xác nhận thịnh phong hoa vị trí, thẳng đến thấy được nàng người, lúc này mới yên lòng. Nhị tỷ, ngươi đã chạy đi đâu, như thế nào kêu ngươi lâu như vậy, mới ứng chúng ta. Đại bảo chạy đến thịnh phong hoa trước mặt, thở hồn hển nói. Ta vừa mới không đi nơi nào a, bất quá ở trên cây ngủ rồi, cho nên không có nghe được. Ngượng ngùng a. Thịnh Phong Hoa tìm một cái cớ, chỉ chỉ chính mình bên cạnh đại thụ. Mấy người ngẩng đầu nhìn kia đại thụ liếc mắt một cái, sau đó đối thịnh Phong Hoa dơ ngón tay cái lên, nói, Thịnh tỷ tỷ, ngươi nghiêu. Nguyên tưởng rằng bọn họ Nam Hải tử mới có thể leo cây, không nghĩ tới thịnh Phong Hoa cũng sẽ bỏ. Các ngươi như thế nào đều tới. Thịnh Phong Hoa không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là hỏi một câu. Nàng phía trước chỉ biết đại bảo lặng lẽ đi theo nàng bên người, cũng không có để ý tới. Sau lại bị dư kẻ điên mang theo đem đại bảo cấp văng, cũng không có lại quản hắn. Không tưởng này sẽ không chỉ có đại bảo ở, mặt khác mấy người cũng tới. chương 889 nói ra thân thế, nhị. Thịnh tỷ tỷ, là đại bảo tìm chúng ta tới. Hắn nói ngươi bị dư kẻ điên mang lên sơn. Lo lắng ngươi, liền đem chúng ta cùng nhau tìm tới tìm ngươi. Đại tần nhìn Thịnh Phong Hoa, giải thích một câu. Giải thích xong, hắn lại hỏi, thế nào, Thịnh Tỷ Tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó nói, ta là đi theo dư kẻ điên lên núi, bất quá sau lại chúng ta liền tách ra. Như vậy a ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì. Cho các ngươi lo lắng thật ngượng ngùng. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi. Thịnh tỷ tỷ, ngươi đừng cảm tạ ta nhóm, muốn tạ liền tạ đại bảo, chúng ta đều là hắn gọi tới. Hành, ta tạ, tạ đại bảo. Bất quá, các ngươi cũng giống nhau muốn tạ. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, đã mặt trời đã cao trung thiên, nên trở về ăn cơm trưa. Vì thế, nàng đối đại gia nói, sát trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Hảo a, mấy người cười ứng, sau đó ôm lấy Thịnh Phong Hoa cùng nhau xuống núi đi. Dư Kẻ Điên đứng ở sơn động khẩu, nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Đại Bảo bọn họ đi rồi, lúc này mới ra tới, cũng đem cửa động lại lần nữa ngụy trang lên. Hạ Sơn, Thịnh Phong Hoa mời Đại Tần mấy người đi trong nhà ngồi ngồi xuống, tính toán hảo hảo cảm tạ bọn họ một chút. Mặc Kệ nói như thế nào, bọn họ hôm nay lên núi tìm nàng này phân tâm, nàng tâm lĩnh, bất quá. Đại tần mấy người cự tuyệt. Bọn họ ở giao lộ tách ra, từng người về nhà đi. Về đến nhà, Thịnh Phụ cùng Thịnh Mâu đi ngoài ruộng còn không có trở về. Thịnh Phong Hoa trở về phòng đem lá thư kia cùng sổ nhật ký bỏ vào không gian, lúc này mới rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Đại bảo nhìn Thịnh Phong Hoa nấu cơm, thực tự giác đi giúp đỡ nàng nhóm lửa. Tuy rằng, hắn trước kia chưa từng có đã làm chuyện như vậy, cũng không biết nói vì cái gì, hắn liền muốn đi giúp Thịnh Phong Hoa. Nhìn đại bảo sẽ không nhóm lửa, nhìn hắn đem toàn bộ phòng bếp làm cho đều là yên, thịnh phong hoa vô ngữ cực kỳ, trực tiếp đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài, sau đó chính mình động thủ. Bất quá, đại bảo sau khi rời khỏi đây, lại thực mau trở lại, sau đó tự giác ngồi ở bếp trước giúp đỡ thêm xài. Cũng may, nay hỏa điểm lúc sau, liền hào thiêu, chỉ cần thỉnh thoảng thêm xài tuổi lửa là được. Kể từ đó, đảo cũng khó không đến đại bảo. Hai tỷ đệ Một người lộn đồ ăn, một bên nhóm lửa, hợp tác đảo cũng không kém, một giờ sau liền đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Đương Thịnh ra phụ mẫu từ trong đất trở về, liền nhìn đến đại bảo từ trong phòng bếp chui ra tới. Bởi vì nhóm lửa quan hệ, đại bảo trên mặt lộn tới không ít hôi, nhìn qua giống như là một cái hoa miêu nhi. Thịnh mẫu nhìn nhi tử vẻ mặt hôi, đau lòng cực kỳ, nói, đại bảo, ngươi làm sao vậy? Ai làm ngươi tiến phòng bếp? Không đợi Đại Bảo mở miệng, nàng còn nói thêm, ngươi là nam nhân, ngươi không thể tiến phòng bếp, không biết sao? Đại Bảo nghe đến đó, nghe không nổi nữa, trực tiếp phản bác nói, mẹ, ta ba cũng là nam nhân, kia trước kia ngươi như thế nào cũng làm hắn tiến phòng bếp, một câu đổ đến Thịnh ngẫu nói không ra lời. Nhìn Thịnh Mẫu không nói, Đại Bảo trực tiếp chạy đến nước giếng bên, rửa mặt đi. Rửa mặt, Đại Bảo lại vào phòng bếp, giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem đồ ăn mang sang tới. Nhìn chính mình kia ngày thường liền cái chai đổ, đều sẽ không động thủ đỡ một chút nhi tử, này sẽ lại chạy trước chạy sau giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem đồ ăn mang sang tới, Thịnh Mâu trong lòng thực hụt hẫng Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ Thịnh Mâu nghĩ như thế nào, dọn xong đồ ăn sau, hô một tiếng, ba, mẹ, ăn cơm. Thịnh Phụ tẩy qua tay sau, ở trên bàn ngồi xuống, nhìn trên bàn kia sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, tức khác liền cảm thấy ngón trò đại động, ăn uống mở rộng ra. Chương 890 nói ra thân thế, Tam. Hắn tiếp nhận Thịnh Phong Hoa thừa tốt cơm, gấp một chiếc đũa đồ ăn, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Một bên Thịnh Mẫu nhìn Thịnh phụ giống đói bụng mấy ngày không ăn cơm xong bộ dáng, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Nàng vẫn luôn biết, Thịnh Phong Hoa xảo đến đồ ăn so với chính mình xảo đến ăn ngon. Nhưng nàng phóng du cũng so với chính mình nhiều không biết nhiều ít lần, này đồ ăn có thể không thể ăn mới là lạ. Một bữa cơm xuống dưới Bốn mâm đồ ăn toàn bộ ăn xong. Tới rồi sau, đại bảo cùng thịnh phụ như cũ có chút chưa đã thèm. Đặc biệt là đại bảo còn cố ý đem mâm bưng lên tới phong trong miệng liếm liếm, xem đến thịnh phong hoa là đầy đầu hát tuyến, nhịn không được liền dơ tay gõ một chút ăn đầu. Như vậy một cái nho nhỏ động tác, nhưng tính làm thịnh mẫu kia một bụng khí tìm được rồi phát tiết khẩu. Đối nàng nói, ngươi đệ đệ cũng là ngươi có thể đánh sao. Thịnh phong hoa sắc mặt không hảo, nhìn lại thịnh mẫu. Nói, ta là hắn tỷ đánh hắn một chút làm sao vậy? Thịnh mẫu vừa nghe lời này tức khắc liên tạc, không chút nghĩ ngợi, nói thẳng nói, ai nói ngươi là đại bảo tỷ tỷ Cũng không chính mình giải phao nước tiểu chiếu chiếu, ngươi xứng đương đại bảo tỷ tỷ sao? Ta nói cho ngươi, ta hoàng diễm thu nhưng không ngươi như vậy nữ nhi. Đại bảo mẹ, ngươi ở nói bậy gì đó? Thịnh phụ vừa nghe thịnh mẫu nói, sắc mặt biến đổi, lập tức lớn tiếng khiển trách lên. Ta có nói bậy sao? Này vốn di chính là sự thật, nàng vốn di không phải ta nữ nhi, không phải đại bảo tỷ tỷ. Thịnh mẫu cũng không biết cọng dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, căn bản không có để ý tới thịnh phụ nói, đem trong lòng bí mật liền nói như vậy ra tới. Nghe xong lời này, đại bảo sợ ngây người. Hán tuy rằng đã sớm biết thịnh phong hoa không phải chính mình tỷ tỷ, nhưng này sẽ nghe được thịnh mẫu chính miệng nói ra, vẫn là thực khiếp sợ. Đến nỗi thịnh phong hoa, Chẳng sợ đã sớm biết chính mình không phải thịnh mẫu thân sinh, nhưng này sẽ vẫn là giả bộ một bộ bộ dáng giật mình, giả bộ một bộ tiếp thu vô năng thương tâm bộ dáng hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì? Ta không phải ngài nữ nhi, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi chính là người khác ôm cho ta. Thịnh mẫu nhìn thịnh phong hoa một bộ thương tâm bộ dáng không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên cảm thấy khoai ý lên, cũng không cất giấu, nói thẳng sẽ ra sự tình mọn nguồn. Ngươi không biết đi, ta từ nhỏ như vậy đối với ngươi, không chỉ có riêng bởi vì ngươi không phải ta nữ nhi, mà là bởi vì ngươi là cái kia tiện nhân nữ nhi. Cái kia tiện nhân, quả thực chính là hồ ly tinh, dựa vào chính mình lớn lên xinh đẹp nơi nơi câu dẫn nam nhân, liền đàn ông có vợ cũng không đồng tha. Hoàng Diễm Thu Thịnh Phụ thật sự là nghe không nổi nữa, hướng tới thịnh mẫu giống lên một tiếng. Nhìn xem, ngươi hiện tại còn dám giống ta. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Năm đó, ngươi không phải bị cái kia tiện nhân cấp mễ hoặc, thiếu chút nữa liền ra đều từ bỏ. Hoàng Diễm Thu, ngươi câm miệng cho ta. Thịnh phụ tức giận đến không được, lại lần nữa giống lên lên. Nhưng Thịnh mẫu đem lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, lại như thế nào sẽ câm miệng, vì thế tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói, chỉ tiếp nhân ra chướng mắt ngươi, chê ngươi nghèo, còn chê ngươi xấu. Nhân ra căn bản liền không để ý tới ngươi. Nhưng ngươi khen ngược, còn thượng đuổi tử đi dán nhân ra. Không chỉ có trộm đem trong nhà lương thực đưa cho nàng, còn trộm cho nàng tiền. Ngươi nói hiệu nói Vượng Thịnh phụ mặt đỏ lên, cái cỏ lên. Thịnh mẫu nhìn hắn, cười lạnh lên, nói, ngươi cho rằng ngươi làm việc này, ta cũng không biết sao. Ta đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn chịu đựng chưa nói mà thôi. Thịnh lão nhị, ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi đều làm chút cái gì. Ngươi chọc nóng này ta, xem ta không đem ngươi làm những cái đó sự tình cấp tuyên dương đi ra ngoài. chương 891 nói ra thân thế, 4. Ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Thịnh mẫu cũng không biết như thế nào trở về, càng nói càng kích động, đem thịnh phụ trước kia làm một ít không tốt sự tình đều nói ra. Nghe thịnh mẫu bái thịnh phụ quá khứ, thịnh phong hoa giật mình không thôi. Mà đại bảo. Sớm đã khiếp sợ đem miệng trương đến độ có thể bông một cái trứng gà. Những việc này, hắn chưa bao giờ biết, cũng chưa từng có gặp qua như vậy mẫu thân. Mà thịnh phụ nghe thịnh mẫu một kiện một kiện đem chuyện xưa bái ra tới, không thể nhịn được nữa tiến lên, trực tiếp cho nàng một cái bàn tay. Bang một tiếng vang lớn, thịnh mẫu nói đột nhiên im vặt. Thịnh phong hoa cùng đại bảo đồng thời ngây dại, nhìn thịnh nội chung thịnh phụ, cùng với kia giống như bọn họ ngây người thịnh mẫu, nửa ngày phản ứng không kịp. Cho tới nay, tuy nói thịnh phụ cùng thịnh mẫu cảm tình không có đến như keo tựa đầu gối nông nỗi, nhưng lại cũng không kém. Hai người tuy ngẫu nhiên có khắc khẩu, nhưng lại chưa từng có động qua tay. Nhưng hôm nay, thịnh mẫu thế nhưng bái ra thịnh phụ chuyện cũ, mà thịnh phụ thế nhưng đánh thịnh mẫu, xem ra bọn họ phía trước cảm tình cũng cũng không có như bọn họ tưởng tượng trung hảo. Thịnh mẫu ngây người một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó nhằm phía thịnh phụ, rôi tay chụp vào hắn mặt. Thịnh lão nhị, ngươi tên hôn đàn này, ngươi cũng dám đánh ta, ta cùng ngươi không để yên. Thịnh mâu nói, hung hăng hướng tới thịnh phụ trên mặt bắt một chút. Thịnh phụ cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng không có tránh đi, cho nên trên mặt thực mo để lại vài đạo móng tay ấn. Đau ý đánh út lại, thịnh phụ phát hỏa, lập tức cũng thịnh mâu đánh nhau lên. Ngươi cái này mụ già thúi, dám chảo lão tử mặt, trường bản lĩnh. Ngươi tên hôn đàn này, dám khi dễ lao nương. Lão nương bắt ngươi lại làm sao vậy? Hai người một bên động thủ, một bên đối mắng lên. Thịnh phong hoa cùng đại bảo lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đánh nhau trùng cha mẹ, lập tức tiến lên đi đem bọn họ cấp kéo ra. Đại bảo sức lực lớn hơn một chút, hắn đi kéo thịnh phụ. Thịnh phong hoa tắc đi kéo thịnh mẫu. Nhưng chính đánh đến hứng khởi hai người ai cũng không muốn buông tay, hai người kéo một hồi lâu đều không có kéo ra. Thịnh phong hoa cuối cùng không có cách nào chỉ có thể tới chiêu tàn nhẫn, lặng lẽ hướng tới hai người trên người huyệt vị xuống tay. Bất quá, nàng cũng không có dùng kim đâm, mà là trực tiếp dùng ngón tay ấn bọn họ huyệt vị, làm hai người trên người tê dần, lúc này mới buông ra lẫn nhau. Nương cơ hội này, Thịnh Phong Hoa cùng đại bảo lập tức đem hai người kéo ra, cũng thối lui đến an toàn khoảng cách. Thịnh mẫu bị kéo ra, rất là bực bội, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ai muốn ngươi xen vào việc người khác. Bông ta ra, ta hôm nay đến cùng kia hốn đản hảo hảo tính tính toan trướng. Tính sổ liền tính sổ, Hoàng Diễm Thu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành. Có bản lĩnh, ngươi liền cút cho ta, lăn ra cái này ra. Thịnh phụ cũng không cam lòng yếu thế, bay thẳng đến thịnh mẫu liền giống lên lên. Lan, ta dựa vào cái gì lan? Ngươi trong nhà này đổ vật đều có ta một nửa, muốn lăn cũng là ngươi lăn. Ngươi không phải thích cái kia hổ ly tinh sao? Ngươi hiện tại có thể đi tìm nàng à, nói không chừng nàng nhìn đến ngươi bị ta đuổi ra ra môn, sẽ thu lưu ngươi cũng không nhất định. Ngươi câm miệng cho ta, cả ngày liền biết nói hiệu nói vượng. Ngươi lại cùng ta xả sự tình trước kia, xem ta không đem ngươi hiu. Nha, thịnh lão nhị, ngươi còn trường bản lĩnh, còn đem ta hiu. Ngươi cho rằng hiện tại là cổ lại đâu. Ta nói cho ngươi, tưởng cùng ta ly hôn, không có cửa đâu. Ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Ta giúp ngươi nuôi lớn nhì nữ, hiện tại lại muốn kiến nhà mới, cho nên liền tưởng đem ta một chân đá văng ra, ngươi thiếu nằm mơ. Hai người ngươi một câu, ta một câu xảo, làm thịnh phong hoa có chút đau đầu, không khỏi nếu mày giống lên một tiếng. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, không chê mất mặt. Chương 892 nói ra thân thế, Nam. Nha đầu thối. chúng ta mất mặt không, quan ngươi đánh giám a quản được nhưng thật ra khoan, ngươi lại không phải chúng ta người nào. Thịnh mẫu không cao hứng, đối với thịnh phong hoa xen vào việc người khác rất là bực bội. Tuy rằng, nàng dưỡng thịnh phong hoa 20 năm, nhưng lại chưa từng có chân chính đem nàng trở thành nữ nhi. Chỉ đem nàng trở thành công cụ, trở thành trao đổi ích lợi công cụ. Khi còn nhỏ, nàng dưỡng thịnh phong hoa, đó là bởi vì nàng phụ thân cho bọn họ một tuyệt bút tiền. Hơn nữa lúc ấy, nàng ngày hôm sau hải tử lại mới vừa đã không có, đem thịnh phong hoa trở thành ký thác. Hiện tại. Nàng còn nhận Thịnh Phong Hoa, đó là bởi vì nàng đòi tiền, muốn Thịnh Phong Hoa báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân. Mẹ, đây chính là ngươi nói, ta không phải các ngươi người nào. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi sự tình ta cũng mặc kệ, ta hiện tại liền đi. Thịnh Phong Hoa cũng phát hỏa, nói xong lời nói xoay người hướng trong phòng mà đi. Cái này ra, nàng thật là một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Hiện tại, Thịnh Mâu đã thừa nhận nàng không phải thân sinh nàng mục đích cũng coi như là đã tới, đến nỗi là con sự tình vẫn là từ từ tới đi, chờ nàng đi trở về lại làm người âm thầm điều tra cũng giống nhau. Đại Bảo nhìn Thịnh Phong Hoa sinh khí, nhìn nàng thật sự phải đi, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói, nhị tỷ, ngươi chờ một chút, ngươi cùng ngươi vừa đi khởi, hắn vừa nói sau, nhưng đem Thịnh mẫu cấp sợ hãi. Thịnh Phong Hoa phải đi, nàng không có gì ý kiến. Dù sao nàng đã gả đi ra ngoài. Hơn nữa nàng cũng đáp ứng lấy tiền. Nhưng đại bảo không giống nhau, đại bảo chính là nàng mệnh căn tử, đi rồi nàng thượng nào tìm đi. Vì thế, nàng cái gì cũng đành phải vậy, bay nhanh tiến lên kéo lại đại bảo tay, nói: "Nhi tử, nhi tử, ngươi muốn đi đâu? Ngươi liền mẹ đều từ bỏ sao? Ta không nghĩ ở cái này ra ngây người, ta về sau liền đi theo nhị tỷ. Nhị tỷ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào." Đại bảo nhìn Thịnh Mẫu, lớn tiếng nói: Thịnh mâu đối hắn hảo, hắn đều biết. Nhưng nàng xem không được thịnh Mẫu như thế đối thịnh phong hoa, mặc kệ nàng có phải hay không hắn thân tỷ tỷ, hắn đều nhận nàng cái này nhị tỷ. Trước kia, hắn khi dễ nàng, đó là hắn không hiểu chuyện. Hiện tại, hắn đã trưởng thành, hắn hiểu được cân nhắc lợi hại. Hắn biết, chính mình về sau rửa thịnh phong hoa địa phương còn rất nhiều, cho nên cái này nhị tỷ đùi hắn nhất định phải ôm lấy. Không nói xa, liền nói hiện tại đi. Hắn nếu nghĩ ra đi, vậy cần thiết đi theo thỉnh Phong Hoa mới được. Bằng không, hắn một người đi đến bên ngoài, trời xa đất lạ, đừng nói tìm công tác, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Đương nhiên, hắn cũng có thể trụ lữ, nhưng trên người hắn không có tiền, như thế nào trụ. Nếu hắn một người đi ra ngoài nói, vậy rất có khả năng ngủ đường cái. Người nói cái gì? Thỉnh mâu sắc mặt khó coi lên, trừng mắt đại bảo nói. Ngươi cũng muốn biến thành bạch nhãn lang có phải hay không? Ta giữa ngươi lớn như vậy, ngươi thế nhưng muốn đem ta bỏ xuống, đi theo cái kia nhà đầu thúi. Mẹ, cái gì nha đầu thúi, đó là ngươi nữ nhi, là ta nhị tỷ. Thí, nàng mới không phải nữ nhi của ta, ta chỉ có một nữ nhi, đó chính là ngươi đại tỷ đại nhi. Đến nỗi nàng, đó là tiện nhân nữ nhi. Mẹ, đại bảo khí hô thịnh mẫu một tiếng, sau đó tránh thoát tay nàng. Trở về phòng thu thập đồ vật đi. Thịnh phong hoa thực mau liền đem đồ vật thu thập hảo, xách theo ra tới, đi đến thịnh phụ trước mặt, nói, ta phải đi. Bất quá, ở đi phía trước, ngươi tưởng cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta có phải hay không các ngươi thân sinh? Không đợi thịnh phụ trở về, bị đại bảo khí tới rồi thịnh mẫu trực tiếp đã đi tới, nói, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi, không phải. Chương 893 nói ra thân thế, 6. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ta thân sinh cha mẹ là ai sao? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Thịnh Mẫu, làm lơ trên mặt nàng tức giận, hỏi. Nghĩ đến bảo Mỹ, trừ phi ngươi đem kiến phòng ở tiền cho ta, nếu không ta là một chữ cũng sẽ không nói. Đều đến lúc này, Thịnh Mẫu tâm tâm niệm niệm, vẫn là kiến phòng ở tiền. Thịnh Phong Hoa vô ngữ cực kỳ, nhìn Thịnh Mẫu, hơi hơi gợi lên khóe môi, nói, ngươi không nói. Ta dựa vào cái gì cho người tiền đâu? Ngươi lại không phải ta thân sinh mẫu thân. Ngươi, ngươi. Thịnh mẫu bị thịnh phong hoa nói đổ đến nói không ra lời. Lúc này nàng, có chút hối hận không nên nói cho thịnh phong hoa nàng không phải thân sinh. Hiện tại khét ngược, nàng một câu không phải thân sinh, liền cự tuyệt đưa tiền giúp trong nhà kiến phong ở. Bất quá, thịnh mẫu cũng không phải là một cái sẽ nhận thua người, huống chi kêu tiền là nàng mơ ước không biết bao lâu. Vì thế, nàng thực liền có chủ ý, nói, liền tính ngươi không phải ta thân sinh thì thế nào. Ta dưỡng ngươi 20 năm, này dưỡng dục chi ẩn tuy rằng không có sinh nhân đại, nhưng ngươi tổng không thể không báo đáp đi. Này dưỡng dục chi ẩn, ta nhận, ta cũng không có nói không báo đáp. Bất quá này dưỡng dục chi ẩn, ta sớm đã báo đáp qua không phải. Lúc trước chiến bắc cưới ta thời điểm, cấp lễ hỏi chính là không ít, ngươi nhưng không có cho ta một phân của hồi môn những cái đó tiền đã cũng đủ báo đáp dưỡng dục tri ân, không phải sao? Thịnh mâu sắc mặt khó coi, trừng mắt thịnh phong hoa, tức giận đến trên ngực hạ phập Phồng. Lúc này nàng, tương nghèo, căn bản không biết phải dùng cái gì lý do, đem thịnh phong hoa trong túi tiền lấy ra tới. Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn nói cho thịnh phong hoa về nàng cha mẹ sự tình? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn vi phạm lời thề? Trăm triệu một những người đó nói chính là thật sự cấp thịnh ra mang đến tai nạn làm sao bây giờ thịnh mâu rồi rắm, nhìn thịnh phong hoa ánh mắt lợp lè cái không ngừng lại là không có lại mở miệng thịnh phong hoa nhìn thịnh mâu không nói quay đầu nhìn thịnh phụ nói ba yêu cầu của ta bất quá phân đi thịnh phụ nhìn thịnh phong hoa trầm mặc trong chốc lát mới nói nói nhị nha đầu không phải ta không nói cho ngươi mà là ta không thể nói bởi vì chúng ta đã từng phát quá thể không thể nhắc lại mẫu thân ngươi tên Đến nỗi phụ thân ngươi, chúng ta cũng không biết hắn gọi là gì, bất quá nhìn ra được tới, hắn hẳn là một cái danh môn công tử. Ba, là thật sự không thể nói, vẫn là ngươi không nghĩ nói. Thịnh phong hoa nhìn thịnh phụ, ánh mắt không gợn sóng, nhưng lại phản phất có thể xem tiếng người trong lòng, làm thịnh phụ có chút trột dạ đường khai mắt. Hắn gặp qua thịnh phong hoa phụ thân, cũng gặp qua ninh Lão gia tử. Hắn vẫn luôn tại hoài nghi, thịnh phong hoa kỳ thật chính là ninh ra người nhưng hắn lại không thể nói. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa tuy rằng không phải ninh ra chính thức nữ nhi, nhưng lại là bọn họ nhận hạ làm cháu gái, cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Cho nên, Thịnh Phụ quyết định nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Nhị nha đầu, chúng ta là thật sự không thể nói. Xem ra, ba là thật sự không nghĩ kiến tân phòng. Nếu như vậy, ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Ta đây liền rời đi. Về sau khả năng cũng sẽ không lại đã trở lại. Nói xong, thịnh phong hoa thật sự liền dẫn theo đồ vật hướng viện môn phương hướng mà đi. Lúc này, thu thập hảo đồ vật đại bảo cũng chạy ra tới, nhìn thịnh phong hoa đi, lập tức hô to lên, nhị tỷ ngươi tử từ ta. Đại bảo, ngươi làm gì vậy? Thịnh phụ ngay từ đầu còn tưởng rằng đại bảo chỉ là nói một câu, hù dọa một chút hắn mẫu thân mà thôi. Nhưng hiện tại, nhìn đến đại bảo thế nhưng dẫn theo bao ra tới. Thịnh phụ giật mình. Ba, ngươi đừng chắn ta. Ta muốn đi theo nhị tỷ. ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Đại bảo vừa nói, một bên hướng tới kia ở cửa ngừng lại thịnh phong hoa đi đến. chương 894 chuẩn bị rời đi. Một, đại bảo, ngươi cho ta trở về. Nhìn đại bảo tới thật sự, thịnh mâu luôn cuống, hô to lên. Nhưng mà, đại bảo nhưng không nghe nàng, trực tiếp đi tới thịnh phong hoa trước mặt, nói, nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Ngươi thật sự muốn theo ta đi. Thịnh Phong Hoa nhìn đại bảo, hắn đã biết chính mình không phải hắn thân tỷ tỷ, hắn còn muốn đi theo chính mình. Ngàn thật văn thiết. Đại bảo nghiêm túc gật gật đầu, mặc kệ thịnh Phong Hoa có phải hay không hắn thân tỷ tỷ, dù sao hắn đã cùng định nàng. Ta không phải ngươi thân tỷ tỷ. Thịnh Phong Hoa nhắc nhở một câu. Ta biết. Vậy ngươi còn muốn theo ta đi. Đương nhiên. Ngươi không sợ ta đem ngươi bán. Ngươi sẽ không. Như vậy tự tin. Đó là, cũng không xem ta là ai đệ đệ. Nếu như vậy, vậy đi thôi. Hai người có qua có lại nói vài câu, xác định đại bảo là nghiêm túc, thịnh phong hoa đảo cũng không có cự tuyệt. Đối với cái này tiện nghi đệ đệ, nàng vẫn là không ngại rút một phen. Nhìn hai người thật sự phải đi, thịnh mẫu cùng thịnh phụ đều luôn uống đồng thời ra tiếng hô, chờ một chút. Còn có việc. Thịnh phong hoa quay đầu, nhìn hai người nhàn nhạt hỏi. Nàng nhưng không nghĩ lại lãng phí thời gian, từ trong thôn đến Trấn Trên đến 1 giờ, Trấn Trên đến huyện thành muốn hai cái giờ, hơn nữa xe tuyến rất ít. Nếu không có thể đuổi kịp nói, phải chờ ngày hôm sau. Nếu bọn họ không mau một chút nói, phòng trừng phải ở Trấn Trên trụ một buổi tối. Tiên tiên phòng, ta có cái gì giao cho ngươi? Thịnh phụ nói xong, cũng không đợi thịnh phong hoa, trực tiếp vào nhà đi. Thịnh phong hoa hầu nghi nhìn thịnh phụ bóng dáng, do dự một chút. Sau đó dẫn theo đổ vật trở về đi. Mà Thịnh Mẫu đã muốn chạy tới Đại Bảo trước mặt, đoạt lấy trên tay hắn đồ vật, nói, ngươi là bị rót canh đi. Liền cha mẹ đều từ bỏ. Đại Bảo nhìn Thịnh Mẫu liếc mắt một cái, nhìn Thịnh Phong Hoa đã đi xa, đi nhanh đuổi theo nàng. Thịnh Phong Hoa vào phòng khách, Thịnh Phụ từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái tiểu bố bao. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, hắn trực tiếp đem bố bao đưa cho nàng, nói, Đây là phụ thân ngươi đem ngươi đưa tới thời điểm, cùng nhau giao cho ta. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua kia bố bao, rối tay tiếp nhận, sau đó đặt ở trên bàn mở ra. Bố trong bao trang một phen trường mệnh khóa, còn có một trường phát hoàng tấm ra dê, trên giấy viết tiếng Anh. Thịnh Phong Hoa nhanh chóng xem một lần sau, thay đổi sắc mặt. Nhị tỷ, làm sao vậy? Đại bảo cảm giác được Thịnh Phong Hoa cảm xúc biến hóa, quan tâm hỏi một câu, ánh mắt dừng ở kia trương thấp thượng. Không có gì. Trên giấy viết chính là cái gì. Đại bảo nhìn trên giấy tiếng Anh, có chút tò mò. Hắn đọc sách không nhiều lắm, liền tiểu học đều không có thượng song, tự nhiên không quen biết này trên giấy tiếng Anh. Trên giấy nói cho ta để lại một bộ phòng ở. Phòng ở. Đại bảo sửng sốt. Mà một bên thịnh mẫu trên mặt còn lại là hiện lên một đạo ghen ghét chi sắc, nàng thế nhưng không biết này tờ giấy viết chính là phòng ở sớm biết rằng nói. Nàng liền chính mình đem này phòng ở chiếm. Hiện tại hảo, thứ này lại bạch bạch tiện nghi thỉnh Phong Hoa. Này tấm ra dê thượng tự nhiên không ngừng viết phòng ở sự tình, chẳng qua thịnh Phong Hoa không muốn nhiều lời mà thôi. Hơn nữa, những việc này cùng đại bảo bọn họ cũng không có quan hệ, nói cho bọn họ cũng vô dụng thịnh Phong Hoa đem đồ vật thu lên, sau đó hướng tới thịnh Phụ Cúc một cung, nói, cảm ơn ba. Nàng nói lời cảm tạ nói mới vừa nói xong. Một bên thịnh mẫu lại âm dương quái khí nói chuyện, qua ngoài miệng nói tạ có ích lợi gì, cũng không biết tới điểm thực tế. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét thịnh mẫu liếc mắt một cái, biết nàng đang nói kia tiền sự tình. Bất quá, nàng chính là không nghĩ như vậy sảng khoái cấp, chính là muốn cho đối phương cấp quý lên. chương 895 chuẩn bị rời đi, nhị. Kỳ thật kia tiền, nàng sớm đã đặt ở phía trước trụ căn nhà kia trên giường. Chỉ là... Không nghĩ nhanh như vậy nói cho bọn họ mà thôi. Chờ nàng đi rồi, bọn họ thu thập phòng tự nhiên có thể nhìn đến. Nhưng thật ra thịnh phụ nghe xong thịnh mẫu nói sau, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó đối thịnh phong hoa nói: nhị nha đầu, đừng để ý tới mẹ ngươi. Nàng đầu vóc có vấn đề. Ngươi mới đầu vóc có vấn đề đâu? Thịnh mẫu không phục hồi trừng mắt nhìn thịnh phụ liếc mắt một cái, nói: chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Thịnh phụ không để ý đến nàng. Mà là đối Thịnh Phong Hoa nói, nhị nha đầu, đồ vật đã cho ngươi, khác chúng ta thật sự không thể nói. Ngươi phải đi, vẫn là muốn lưu, tùy ngươi, ta cũng không ngăn cả ngươi. Cảm ơn ba, bất quá ta còn là quyết định phải rời khỏi. Chính ngươi bảo trọng đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Thịnh phụ liếc mắt một cái, cũng không có tính toán lại lưu lại. Hiện tại, kia tờ giấy đã cho thủng, nàng lại lưu lại, mọi người đều xấu hổ. Còn không bằng rời đi. Làm thời gian tới vớt phẳng hết thảy. Thịnh phụ gật gật đầu, thật sự không có mở miệng giữ lại. Ta đây đi rồi. Ba, ta cũng đi rồi. Nhìn thịnh phong hoa đi rồi, đại bảo cũng bay nhanh nhắc tới chính mình tay mải, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau rời đi. Đại bảo, ngươi cái không lương tâm, ngươi thật sự muốn cùng nàng rời đi. Thịnh mẫu vừa thấy đại bảo còn phải đi, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Mẹ, ta không nghĩ vẫn luôn ngốc tại trong thôn ta nghĩ ra đi sông sớm, liên tính tránh không được tiền, trông thấy việc đời cũng tốt. Đại Bảo nhìn Thịnh Mẫu, vẻ mặt nghiêm túc nói: ngươi, ngươi liền không lo lắng bị nàng lừa. Thịnh Mẫu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đối Đại Bảo nói: vạn nhất nàng đem ngươi bán, làm sao bây giờ? Đại Bảo nghe xong Mẫu thân nói, có chút giở khóc dở cười, nói: mẹ, ta không phải tiểu hải tử, nhị tỷ bán ta làm cái gì? nói nữa, nàng là ta nhị tỷ. Lại như thế nào sẽ bán ta đâu? Người cái này chết hài tử, lời nói của ta nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thịnh mâu nóng nảy, lôi kéo đại bảo tay nói, ngươi nghe mẹ nó, đừng cùng nàng đi, liền lưu tại trong nhà, được không? Mẹ, thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ lưu tại trong nhà, ta không nghĩ trở thành một cái cái gì đều sẽ không phế vật. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi như thế nào sẽ là phế vật đâu? Ngươi là mẹ nó nhi tử. Là mẹ trong tay bảo. Ngươi sẽ không làm việc nhà nông có cái gì quan trọng, mẹ sẽ làm A. Mẹ, ta biết ngươi luyến tiếc ta, nhưng ta thật sự không nghĩ vẫn luôn loa tại đây trong thôn. Cho nên, thực xin lỗi. Đại bảo nói xong, dùng sức ôm thịnh mẫu liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thịnh phụ liếc mắt một cái, nói một câu, Ba, mẹ, ta đi rồi. Đại bảo, đại bảo. Thịnh mẫu nhìn đại bảo đi rồi, lớn tiếng hô lên. Thịnh phong hoa vẫn luôn đứng ở trong viện chờ đại bảo, nhìn hắn ra tới, đạm đạm cười, hỏi, ngươi bỏ được sao? Này có cái gì không bỏ được? Đại bảo mặt ngoài một bộ tiêu sái bộ dáng, chỉ là hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ra cửa bên ngoài, chú ý an toàn. Còn có, trên đường tiểu tâm một ít. Thịnh phụ đổi tới, công đạo hai câu. Yên tâm đi, ba, chúng ta sẽ cẩn thận. Thịnh phong hoa hướng tới thịnh phụ gật gật đầu. Cùng đại bảo cùng nhau hướng tới viện môn đi đến. Tới rồi viện môn thời điểm, nàng ngừng lại, sau đó quay đầu lại đối thịnh phụ nói, ba, tiền ta phóng ta ngủ qua kia phòng trên giường. Nói xong, thịnh phong hoa đi nhanh rời đi. Thịnh mẫu nghe được lời này, trên mặt vui vẻ, cũng không thương tâm, bay nhanh chạy đến thịnh phong hoa trụ qua phòng, sau đó ở tìm trên giường tìm lên. Đương nàng ở gối đầu hạ nhìn đến một đại điệp tiền khi, tức khắc vui vẻ ra mặt. Cầm một phen đặt ở ngoài miệng hôn lên. chương 896 chuẩn bị rời đi, tam. Mánh hôn một hồi, thịnh mẫu lúc này mới đem tiền bông, sau đó bắt đầu số có bao nhiêu tiền. Hai vạn đồng tiền, không nhiều không ít. Trên tay cầm tiền, thịnh mẫu tâm cuối cùng là kiên định. Trong lòng đối với thịnh phong hoa bất mãn, cũng tan đi không ít. Thịnh phụ theo sau tiến vào nhìn thịnh mẫu trong tay tiền, nói một câu, tiền cho ta đi ta ngày mai liền đi tìm người tới đo lường mặt đất. Thịnh mẫu nhìn Thịnh mẫu liếc mắt một cái, sau đó nói: không được, này tiền ta không thể cho ngươi. Phòng ở không kiến. Thịnh phụ tức giận hỏi: đương nhiên đến kiến, bất quá này tiền phóng ta nơi này. Ngươi. Thịnh phụ trừng mắt nhìn Thịnh mẫu liếc mắt một cái, nói: ngươi liền kia tính tình, này tiền nếu vào ngươi túi tiền, lại nghĩ ra được liền khó khăn, kia cũng không thể cho ngươi. Hành. Khiên này phòng ở liền không kiến, ngươi liền cùng kia tiền qua đi. Thịnh phụ sinh khí, xoay người khí hồ hồ đi rồi. Thịnh mẫu nhìn thịnh phụ sinh khí đi rồi, đảo cũng không có để ý, cầm tiền về phòng đi. Trở lại phòng, thịnh mẫu đem tiền cấp giấu đi. Lại nói thịnh phong hoa cùng đại bảo, rời đi ra sau, cũng không có lập tức hướng chấn trên mà đi. Mà là ở đi ngang qua đại tần ra thời điểm, ngừng lại. Đại bảo, ngươi đi xem đại tần có ở nhà không. Chúng ta đi được cùng bọn họ nói một tiếng. Thịnh Phong Hoa quay đầu phân phó đại bảo. Phía trước, nàng nói muốn mang đại tần bọn họ cùng nhau đi, mặc kệ bọn họ có đi hay không, nàng hiện tại trước tiên đi rồi, dù sao cũng phải nói một tiếng. Hảo, ta đây liền đi tìm hắn. Đại bảo vừa nói, một bên đem hành lý phóng tới thịnh Phong Hoa bên chân, sau đó chạy như bay hướng đại tần ra mà đi. Lúc này mới vừa ăn qua cơm trưa, đại tần cùng cha mẹ đều ở nhà. Này sẽ đang ngồi ở phòng khách xem TV đâu. Đại tần, đại tần ở nhà sao? Đại bảo tiến đại tần ra sân, liền hô lên. Chính xem TV đại tần nghe được đại bảo thanh âm, lập tức đi ra, hỏi, đại bảo, có việc sao? Đại tần, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Có ý tứ gì? Đại tần sửng sốt, hỏi. Đại tần, ta cùng nhị tỷ phải đi, cố ý tới cùng ngươi nói một tiếng. Phải đi, như thế nào nhanh như vậy? Đại tần vẻ mặt khó hiểu nhìn đại bảo, phía trước thịnh phong hoa trả lại cho bọn họ ba ngày thời gian, hiện tại cũng mới hai ngày, liền tính phải đi, kia cũng là hai ngày sau sự tình. Như thế nào hôm nay liền đi rồi đâu? Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Như thế nghĩ, đại tần lập tức hỏi, ra bảo có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bằng không vì sao ngươi tỉ nhanh như vậy muốn đi? Là đã xảy ra một chút sự tình. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Đại bảo thở dài một hơi, cũng không nghĩ đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho đại tần. Đúng rồi, đại tần, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đại bảo hỏi. Ta tưởng a, nhưng ta còn không có cùng ta ba mẹ nói đi. Kia làm sao bây giờ? Đại tần nghĩ nghĩ, sau đó đối đại bảo nói, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, đại tần vào phòng khách. Nhìn đến nhi tử một người tiến vào. Đại Tần mụ mụ không khỏi hỏi, vừa mới ai tới, là gia bảo sao? Ngươi như thế nào không làm hắn tiến bảo? Đại Tần không có trả lời ứng mụ mụ nói, mà là nhìn hai người, nói, ba, mẹ, ta có lời cùng các ngươi nói. Chuyện gì a? Đại Tần ba ba nhìn Đại Tần, hỏi, ba, là cái dạng này, ta tưởng cùng gia bảo tỷ tỷ đi ra ngoài làm công. Ngươi nói cái gì? Đại Tần cha mẹ vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhi tử. Bọn họ chưa bao giờ biết, bọn họ nhi tử thế nhưng sinh loại này tâm tư. Ta nói muốn đi theo gia bảo tỷ tỷ đi ra ngoài làm công kiếm tiền." Đại Tân lặp lại một lần, trước kia hắn muốn làm binh, mụ mụ không đồng ý, lúc này đây hắn nghĩ ra đi làm công kiếm tiền, hắn hy vọng phụ mẫu của chính mình có thể đồng ý. Chương 897 chuẩn bị rời đi 4. Hắn thật sự không nghĩ cả đời như phụ mẫu giống nhau, liền ngốc tại tiểu sơn thôn Liền huyện thành cũng chưa đi qua vài lần, hướng chi lớn hơn nữa địa phương. Không được. Nhưng mà, cha mẹ cũng không có như đại tần hy vọng như vậy đồng ý, mà là cự tuyệt. Vì cái gì? Đại tần có chút không cam lòng nhìn cha mẹ, hắn là đi ra ngoài làm công kiếm tiền, lại không phải đi làm khác. Hơn nữa, hắn cũng không phải một người, còn có mấy cái đồng bọn cùng nhau. Người không ra quá xa nhà, vạn nhất bị lừa đâu. Vạn nhất tìm không thấy công tác đâu. Đại tân mụ mụ nhìn đại tân nói, mẹ, ta đã trưởng thành, ta không phải tiểu hài tử. Ta tưởng chính mình làm một lần chủ, mà không phải cái gì đều nghe các ngươi. Cho nên, lúc này đây mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều phải đi. Ta nói không được, liền không được. Ta ở nhà bồi ta và ngươi ba có cái gì không tốt. Vì cái gì thế nào cũng phải rời nhà đi như vậy xa địa phương đâu. Ngươi cho rằng, bên ngoài có trong nhà hảo. Ta và ngươi nói, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây ngươi nhất định sẽ hối hận. Mẹ, ta sẽ không hối hận. Đại tần lớn tiếng nói. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn ngốc tại trong nhà mới có thể hối hận. Cái gì đều sẽ không, cái gì bản lĩnh cũng không có. Chứ bỏ chồng chọn vẫn là chồng chọn. Đương nhiên, hắn cũng không phải khinh thường chồng chọn, mà là cảm thấy chồng chọn vô pháp thay đổi sinh hoạt. Mà hắn còn trẻ, không nghĩ cả đời đều quá loại này nghìn bài một điệu sinh hoạt. Đại tần, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời. Mẹ đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào liền không biết tốt xấu đâu. Đại tần mụ mụ nóng nảy, lớn tiếng khiển trách lên. Chỉ là, đại tần chủ ý đã định, nhìn phụ mẫu của chính mình, nói, Ba, mẹ, lúc này đây ta thật sự không thể nghe các ngươi. Các ngươi khiến cho ta chính mình làm một lần chủ, được không? Nếu ta không ra đi xông vào một lần, ta sẽ hối hận cả đời. Đại tần ba ba nghe xong hắn nói sau, chầm mặt trong chốc lát, sau đó hỏi, gia bảo cung cùng ngươi cùng đi sao? Không chỉ có gia bảo, còn có tiểu lâm cùng thằng nhóc cứng đầu, chúng ta đều ước hảo cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa gia bảo nhị tỷ nói, có thể giúp đỡ chúng ta tiến nhà máy. Ngươi nói chính là thật sự, không có gạt chúng ta. Ba, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Không tin, ngươi có thể hỏi hỏi gia bảo. Hành! Ta đây hỏi một chút ra bảo. Đại tần ba ba vừa nói, một bên ra phòng khách, hướng trong viện đi đến. Ra bảo. Nghe được tiếng la, nhìn đến đại tần ba ba, đại bảo hô một tiếng, thúc. Ra bảo à, nghe đại tần nói các ngươi muốn cùng người tỷ cùng nhau đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Đúng vậy, thúc. Chúng ta đã nói tốt, cùng nhau đi ra ngoài kiếm tiền. Ta ba mẹ đồng ý. Đúng vậy, ta ba mẹ đồng ý này không? Ta nhị tỷ hôm nay đi, cho nên ta đi theo nàng cùng nhau đi đâu? Ngươi nhị tỷ hôm nay đi. Hiện tại nàng người đâu? Ở sân bên ngoài đâu. Ngươi đi đem ngươi nhị tỷ mời vào tới, ta cùng nàng trò chuyện. Hào Liệt, thúc ngươi chờ. Đại Bảo lên tiếng, sau đó đi ra ngoài kêu Thịnh Phong Hoa. Đang đứng ở bên ngoài chờ Đại Bảo Thịnh Phong Hoa, nhìn đến Đại Bảo ra tới, nhắc tới trên mặt đất hành lý, nói, nói xong, Nhị tỷ Đại tần ba ba thỉnh ngươi đi vào một chút. Đại bảo chạy đến thỉnh phong hoa trước mặt, nói. Thỉnh phong hoa nhìn đại bảo liếc mắt một cái, sau đó dẫn theo đồ vật, hướng đại tần ra sân đi đến. Tiến sân, liền nhìn đến kia trạm đang chờ chính mình đại tần ba ba, thỉnh phong hoa hô một tiếng, thúc. Đại tần ba ba nhìn đến thỉnh phong hoa, cũng không đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhị nha, nghe nói ngươi muốn mang theo ra bảo cùng đại tần bọn họ đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Đây là thật vậy chăng? chương 898 chuẩn bị rời đi, Nam. Đúng vậy, thúc. Đại tần bọn họ nghĩ ra đi làm công kiếm tiền, không quen thuộc bên ngoài, cho nên muốn đi theo ta một khối đi. Thịnh phong hoa nhìn đại tần ba ba, cười trả lời. Nàng tưởng nói cho đối phương, cũng không phải nàng muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, mà là chính bọn họ nghĩ ra đi, chẳng qua không quen thuộc lộ, cho nên đi theo nàng cùng nhau đi. Đại tần 33 nghe xong lời này, hơi hơi như mày, lại hỏi một câu, ngươi tính toán đem bọn họ đưa tới chạy đi đâu? Thành phố A. Thịnh Phong Hoa đã sớm tính toán hảo, đem mấy người đưa tới thành phố A đi, làm cho bọn họ tiến sưởng dược làm việc. Lần trước, Phong Thụy liền đối nàng nói, sưởng dược nhân thủ có chút không đủ, muốn chiêu một ít người, lại còn có không phải kỹ thuật ngành nghề, cho nên đại bảo mấy người đảo cũng thích hợp. Ngươi không phải gả đến thành phố B đi. Đại tần 33 sử sốt, hỏi. Hắn nhớ rõ phía trước thịnh phụ cùng thịnh mâu nói đi chính là thành phố B A, như thế nào cùng thịnh phong hoa nói không giống nhau đâu. Ta là gả tới rồi thành phố B, bất quá ta lão công lại là ở thành phố A tham gia quân ngũ, mà ta chính mình cũng ở thành phố A công tác, cho nên ta sẽ đem bọn họ đưa tới thành phố A, như vậy phương tiện có người chiều ứng. Như vậy A. Đại tần 33 trầm mặt lên, không có nói nữa. Mà lúc này, đại tần mụ mụ cũng đi ra, nhìn thịnh phong hoa nói, nhị nha à, bọn họ đi theo người đi ra ngoài, thật sự có thể tránh đến tiền. Thẩm, chỉ cần chính bọn họ nghe lời, nghiêm túc công tác, tiền tự nhiên là có thể tránh đến, hơn nữa tuyệt đối sẽ không so trong nhà tránh thiếu. Người không gạt ta. Đại tần mụ mụ có chút không tin, nhìn thịnh phong hoa. Nghĩ thầm, bên ngoài làm công thật sự có như vậy hảo thật sự có thể tránh đến so ở nhà làm việc còn nhiều tiền thầm ta lừa ngươi làm cái gì này kiếm tiền cũng sẽ không rơi xuống ta trong túi thịnh phong hoa nở nụ cười nếu không phải xem ở bọn họ cùng đại bảo tương đối muốn hảo hơn nữa phẩm hạnh đều không xấu nàng mới không muốn mang mấy người đi ra ngoài đâu kia bên ngoài công tác sẽ không có cái gì nguy hiểm đi đại tân mụ mụ tuy rằng tâm động lại vẫn là có chút lo lắng nàng liền như vậy một cái nhi tử vạn nhất kia công tác có nguy hiểm, kia làm sao bây giờ? yên tâm đi, chỉ cần đại tần bọn họ an an phận phần, thành thành thật thật làm việc, không đi theo một ít lung tung rối loạn người đi lêu lổng, là sẽ không có cái gì nguy hiểm. không đợi đại tần mụ mụ nói chuyện, đại tần liền trước mở miệng nói, thịnh tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo làm việc, sẽ không đi lêu lổng. lao công, ngươi thấy thế nào? đại tần mụ mụ nhìn đại tần một lòng nghĩ ra đi. Lại nghe thịnh phong hoa nói có thể kiếm tiền, cũng sẽ không có nguy hiểm, trong lòng bắt đầu giao động. Đại tần ba ba nhìn chính mình thê tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kia chính một trường chờ đợi nhìn chính mình nhi tử, nói, nếu không, chúng ta khiến cho đại tần đi ra ngoài thử một lần. Nếu bên ngoài không tốt, lại làm hắn trở về cũng không muộn. Cảm ơn ba mẹ. Đại tần nghe xong lời này, cao hứng lên, hướng cha mẹ nói một tiếng tạ sau, bay nhanh vào nhà thu thập đồ vật đi. Nhìn đại tần này gấp gáp bộ dáng, đại tần mụ mụ đối thịnh phong hoa nói một câu, ngươi nhìn đứa nhỏ này, đều cấp thành gì dạng. Đại bảo nhìn đại tần ba mẹ đồng ý, cũng cao hứng lên. Đại tần cũng đi, kêu hắn đi ra ngoài liền có bạn. Nghĩ đến này, hắn không khỏi lại nghĩ tới thằng nhóc cứng đầu cùng tiểu lâm, vì thế quay đầu đối thịnh phong hoa nói, nhị tỷ nếu không ta cũng đi thằng nhóc cứng đầu cùng tiểu lâm ra một chuyến, hỏi một chút bọn họ hai người nhìn xem. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, liền trực tiếp gật đầu đồng ý dù sao đã chậm trễ thời gian dài như vậy, hôm nay cuối cùng nhất ban xe là không đợi kịp, cũng không hề trang nhiều chậm trễ một chút. Chương 899 chuẩn bị rời đi. 6. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa đồng ý, Đại Bảo ra Đại Tần ra, bay nhanh hướng thằng nhóc cứng đầu ra đi. Thằng nhóc cứng đầu cùng Đại Tần giống nhau, vừa nghe nói Thịnh Phong Hoa hiện tại muốn đi, lắp bắp kinh hãi. Bất quá Cũng may hắn phía trước liền có cùng cha mẹ để qua chuyện này, hai người trong lòng đã nắm chắc. Cho nên đương thằng nhóc cứng đầu nói lập tức muốn đi khi, bọn họ tuy rằng ngoài ý muốn, lại không giật mình. Bất quá thằng nhóc cứng đầu cha mẹ vẫn là hỏi đại bảo vài câu. Đại bảo cũng đơn giản đối bọn họ giải thích một câu, lúc này mới đối thằng nhóc cứng đầu nói làm hắn một hồi trực tiếp đi đại tần ra, mà chính hắn tác hướng tiểu lâm ra đi. Tiểu lâm bên kia, liền càng tốt nói chuyện. Đại bảo vừa nói lập tức đi, Tiểu Lâm liền trực tiếp đem tay nải cấp sách ra tới. Nhìn đã sớm chuẩn bị tốt Tiểu Lâm, Đại bảo có chút ngoài ý muốn, hỏi, Tiểu Lâm, ngươi là thần tiên sao? Như thế nào biết chúng ta hôm nay phải đi, liền đồ vật đều thu thập hảo? Tiểu Lâm cười cười, nói, ta cũng không phải là thần tiên, ta chỗ thu thập hảo đồ vật, cũng là nghĩ mấy ngày nay muốn đi, cho nên liền trước thu thập. Ngươi này liền sao chắc chắn chính mình có thể đi được. Không lo lắng cha mẹ ngươi không cho ngươi đi. Ta trước thời gian cùng bọn họ nói qua, bọn họ ngay từ đầu cũng không muốn, sau lại liền đồng ý. Tiểu lâm cười trả lời. Nói xong, hắn lại quay đầu đối kia đưa hắn ra cửa cha mẹ nói, ba, mẹ, các ngươi đừng tạo, Chúng ta đi theo ra bảo tỉ tỉ, sẽ không có việc gì. Chờ tới rồi địa phương, ta lại cho các ngươi viết thư. Nhưng mà, tiểu lâm cha mẹ lại không có trở về mà là vẫn luôn đi theo hắn mặt sau, đi theo hắn tới rồi đại tần ra. Thằng nhóc cứng đầu trước một bước ở đại tần ra chờ, nhìn đến tiểu lâm tiến đến, tiến lên đánh một tiếng tiếp đón. Thịnh Phong Hoa nhìn đều đến đông đủ, đang chuẩn bị kêu lên đại gia cùng nhau lúc đi, trên người điện thoại liền vang lên. Thịnh Phong Hoa vừa thấy, là cái xa lạ dây số. Nàng làm đại gia trước chờ một chút, nói tiếp cái điện thoại. Thịnh Phong Hoa đi đến một bên, chuyển được điện thoại. Điện thoại chấn trên lưu viện trưởng đánh tới, hỏi Thịnh Phong Hoa hiện tại ở địa phương nào, nói có một cái người bệnh bệnh tỉnh có chút đặc thù tưởng Thịnh nàng hỗ trợ nhìn một cái. Thịnh Phong Hoa nghĩ đến một hồi chính mình cũng phải đi chấn trên, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Treo điện thoại, nàng hướng tới đại bảo mấy người đi đến, lúc này mới phát hiện tiểu lâm cha mẹ cũng tới. Thịnh Phong Hoa cùng tiểu lâm cha mẹ đánh một tiếng tiếp đón, lại bọn họ nói vài câu lúc này mới mang theo đại bảo mấy người cùng nhau rời đi một hàng ngũ hành có hành lễ ra thôn hướng trấn trên mà đi một giờ sau tới rồi trấn trên thịnh phong hoa mang theo đại gia ở trấn trên duy nhất nhà khách ở xuống dưới giao đại mấy người đừng chạy loạn lúc này mới cùng lưu viện trưởng liên hệ chuẩn bị đi xem bệnh người nhìn thịnh phong hoa muốn đi ra ngoài mấy người có chút lo lắng đều nói muốn buổi nàng cùng nhau cuối cùng không có biện pháp Thịnh Phong Hoa đành phải mang theo bọn họ, bất quá lại tam cảnh cáo bọn họ, không cần nói bậy cái gì, mặc kệ nàng làm cái gì đều không cần hỏi nhiều. Mấy người đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó đi theo thịnh Phong Hoa tới rồi chấn trên bệnh viện. Lưu viện trưởng đã ở bệnh viện chờ nàng, nhìn đến nàng không ngừng chính mình một cái lại đây, còn mang theo mấy cái tiểu tử, có chút ngoài y mớn, hỏi, bọn họ là... Bọn họ là thịnh gia thôn hậu sinh. Tưởng đi theo ta đến thành phố A đi tìm cái công tác. Thịnh Phong Hoa đơn giản giải thích một chút, sau đó lại đối đại bảo bọn họ nói, các ngươi chính mình đi tìm một chỗ, chờ ta. Mấy người đáp ứng rồi xuống dưới, Thịnh Phong Hoa tắt đi theo lưu viện trưởng vào bệnh viện. Bọn họ trực tiếp đi phòng bệnh, xem bệnh người đi. Đó là một cái trung niên nam nhân, nhưng hắn hai mắt lại là ao hãm đến lợi hại, nhìn có chút thấm người. Chương 900 kỷ quái người bệnh, 1. Tiểu Thịnh. Tới, người giúp hắn nhìn xem đến tuột cùng là bệnh gì. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đi đến trước giường bệnh, duỗi tay cấp nam nhân đem khởi mạch tới. Nhưng mà, nàng lại không biết, kia trên giường bệnh nam nhân, nhìn đến nàng kia một khắc đột nhiên trong lòng hiện lên một đạo khắc thường, mắt cũng đi theo sáng một chút. Chẳng qua, nhân hắn đôi mắt vô thần, cho nên không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Mà Thịnh Phong Hoa cũng không có cố tình đi chú ý hắn cho nên bỏ lỡ nam nhân trong mắt ánh sáng. Thịnh phong hoa chế trụ nam nhân thủ đoạn, cẩn thận giúp đỡ hắn đem khởi mạch tới. Theo thời gian trôi đi, thịnh phong hoa mày gắt gao nhíu lại. Người nam nhân này thân thể đã từng chịu quá tàn phá, tuy rằng chỉ có hơn 40 tuổi tác, nhưng thân thể cơ năng bị phá hư không thành bộ dáng. Nếu không nghĩ biện pháp, này nam nhân phòng trừng nhiều nhất chỉ có một năm hảo sống. Hơn nữa, trừ này này ngoại, này nam nhân trên người còn trúng độc. Một loại mạng tính độc, sẽ không lập tức đoạt đi tánh mạng của hắn, lại có thể một chút một chút tra tấn hắn. Theo Thịnh Phong Hoa biết, loại này độc, mỗi đến đêm trăng tròn liền sẽ phát tác. Thế nào? Lưu viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa nửa ngày không nói lời nào, không khỏi mở miệng hỏi. Người nam nhân này bệnh, bọn họ này trấn trên tiểu bệnh viện căn bản không có biện pháp. Nhưng đối phương lại không bằng lòng đi huyện thành, hoặc là đại địa phương xem, hắn cũng không có cách nào ngày đó, hắn cùng Thịnh Phong Hoa đã gặp mặt sau, ở nói chuyện với nhau chúng phát hiện nàng y thuật không tồi, cho nên hôm nay này nam nhân lại lần nữa tiến đến nằm viện thời điểm, hắn lúc này mới quyết định thỉnh nàng hỗ trợ nhìn một cái. Thân là một người bác sĩ, tự nhiên hy vọng chính mình người bệnh có thể khắc phục. Hơn nữa Thịnh Phong Hoa lại là đại địa phương tới, lưu viện trưởng đối nàng vẫn là tràn ngập chờ mong. Tình huống không tốt lắm, bất quá cũng không có đến dầu hết đèn tắt nóng nỗi. Nếu hảo hảo điều dưỡng, ít nhất còn có 10 năm hảo sống. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, không chỉ có Lưu Viện Trưởng kích động lên, liền trên giường người bệnh cũng kích động. Hắn nhìn thịnh phong hoa, có chút nói năng lộn xộn hỏi. Ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Ta còn có thể sống. Ta bệnh còn có trị. Diệp Thiên Sinh, ngươi trước đừng kích động. Lưu Viện Trưởng nhìn nam nhân kích động lên, lập tức đôi hắn tiến hành trấn an. Này nam nhân bệnh. Không thể kích động, một kích động bệnh tình liền sẽ tăng thêm. Ngươi, ngươi mau nói cho ta biết, vừa mới kia lời nói có phải hay không thật sự? Trên giường bệnh nam nhân, nhìn Thịnh Phong Hoa vội vàng hỏi nói. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét kia nam nhân liếc mắt một cái, sau đó duôi tay lấy ra một quả ngân châm ở hắn trên người chắp một chút, lúc này mới trả lời, ta chưa bao giờ nói láo. Đương nhiên, này cũng yêu cầu người bệnh phối hợp. Nếu người bệnh không tuân lời dặn của bác sĩ, không phối hợp nói, liền tính đại la thần tiến tới, cũng không có biện pháp, không phải sao. Ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta bệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Nam nhân bay nhanh nói, sợ chính mình nói chậm, thịnh phong hoa sẽ đổi ý, sẽ không cho hắn xem bệnh giống nhau. Đây chính là ngươi nói. Như vậy hiện tại, ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cái gì đều đừng nói, cũng đừng hỏi, ta còn phải cho ngươi thân thể làm hạ kiểm tra. Thịnh Phong Hoa nói xong, nhìn nam nhân, thẳng đến hắn thật sự nhắm mắt lại. Lúc này mới đối Lưu Viện trưởng nói, Lưu Viện trưởng, ta tưởng cho hắn thân thể làm kiểm tra, không thành vấn đề đi. Này, Lưu Viện trưởng khó xử lên, nói, Thịnh bác sĩ, không phải ta không đáp ứng, mà là chúng ta chấn nhỏ thượng bệnh viện, điều kiện kém căn bản không có kiểm tra thiết bị. Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới Lưu Viện trưởng lo lắng chính là cái này, không khỏi nở nụ cười, nói, Lưu Viện trưởng. Ngươi hiểu lầm, ta đều không phải là phải dùng máy móc kiểm tra, ta chỉ là muốn nhìn một chút trên người hắn vết thương cũ mà thôi. Chương 900 linh một kỳ quái người bệnh, nhị. Vết thương cũ. Lưu viện trưởng sửng sốt, nói, ngươi như thế nào biết diệp tiên sinh trên người có cũ thân. Bắt mạch đem ra tới nhà. Thịnh phong hoa lại lần nữa nở nụ cười, sau đó nói, bất quá, ta kiểm tra thời điểm, không thích có người tại bên người. Cho nên còn thỉnh Lưu viện trưởng thứ lỗi. Lưu viện trưởng sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau, nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Lý giải, Lý giải, ta đây liền đi ra ngoài. Nói, Lưu viện trưởng liền ra phong bệnh. Thịnh Phong Hoa đem cửa đóng lại, lại đem bức màn kéo lên, sau đó đối tên kia nam tử nói, Diệp tiên sinh đúng không, ta hiện tại chuẩn bị cho ngươi làm cái kiểm tra. Vì không ảnh hưởng ta công tác, yêu cầu làm ngươi tiến vào ngủ say ngươi có ý kiến sao? Diệp tiên Sinh mở mắt, nhìn Thịnh Phong Hoa, một hồi lâu mới gật gật đầu, nói: Ta tin tưởng ngươi. Tiếc hảo, ta muốn bắt đầu rồi. Thịnh Phong Hoa nói xong, lại lần nữa cho nam tử một châm, làm hắn lâm vào hôn mê chung sau, đem hắn mang vào không gian, phóng tới phòng thí nghiệm bên trong. Thịnh Phong Hoa tốc độ thực mau, giúp đỡ nam nhân làm một cái toàn thân kiểm tra sau, lại đem hắn mang về phòng bệnh. Lưu viện trưởng ở phòng bệnh bên ngoài đứng. Nhìn thời gian một chút một chút trôi đi, không khỏi có chút lo lắng. Hắn suy nghĩ, này Thịnh Phong Hoa thật sự có thể trị hảo nam nhân bệnh sao. Tuy nói, ngày đó hắn thông qua Thịnh Phong Hoa cách nói năng cảm thấy nàng y y thuật không tồi, nhưng lại không có chân chính kiến thức quá. Vạn nhất này Thịnh Phong Hoa nói mạnh miệng, kia không phải không vui mừng một hồi sao. Đang nghĩ người tới, phòng bệnh môn mở ra, Thịnh Phong Hoa đi ra, nhìn Lưu Viện trưởng nói, Lưu Viện trưởng ta kiểm tra xong rồi. Kiểm tra hảo. Tình huống thế nào? Lưu viện trưởng quay đầu nhìn thỉnh Phong Hoa, quan tâm hỏi. Tên này Diệp tiên sinh đi vào nơi này đã có đã hơn một năm, ở tại một cái xa xôi thôn nhỏ, ngày thường cũng chỉ có một người, du du trong nhà. trừ bỏ thân thể không thoải mái, hắn sẽ đến chấn trên xem bệnh ở ngoài, cơ hồ cũng chưa như thế nào ra cửa. Chỉ là, ngày mấy tháng qua, thân thể hắn ngày càng xa sút hắn khuyên quá đối phương vài lần. Làm hắn đi thành phố lớn coi một chút, đối phương đều không muốn Trên người ám thương quá nhiều, tuổi trẻ thời điểm hẳn là bị người đánh quá, lại còn có đánh thật sự nghiêm trọng. Thịnh Phong Hoa nói đơn giản một chút tình huống, đối với nam nhân chúng độc sự tình nhưng thật ra không có nói. Không phải nàng không nghĩ để, mà là Thịnh Phong Hoa cảm thấy không cần thiết làm lưu viện trưởng biết. Bởi vì, cái loại này độc có chút hiếm thấy, giống nhau người căn bản lấy không được. chết không được. Lưu viện trưởng nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, kết hợp này mấy tháng qua nam nhân tình huống thân thể, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Lưu viện trưởng, người này nhìn không giống như là này người địa phương, như thế nào sẽ đến nơi này xem bệnh đâu? Thịnh Phong Hoa khó hiểu hỏi. Vừa mới nàng tự cấp nam nhân kiểm tra thân thể thời điểm phát hiện, này nam nhân không giống như là một cái nhiều năm lao động người. Tuy rằng, hắn bị người đánh quá, tàn pha quá nhưng hắn hẳn là một cái rửa trí nhớ ăn cơm. Người như vậy, theo lý thuyết sinh bệnh hẳn là đến đại bệnh viện đi ở mới là, lại như thế nào sẽ khuất cư như vậy một cái chấn nhỏ thượng bệnh viện đâu. Nghe Thịnh Phong Hoa hỏi, lưu viện trưởng liền đem hắn biết đến tình huống đại khái nói một chút. Đương Thịnh Phong Hoa nghe nói nam nhân là nơi khác tới, ở tại cổ gia thôn khi, trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, lại mau đến không kịp bắt lấy. Bất quá, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là đối Lưu Viện Trưởng nói, hắn cái này bệnh không thể lại kéo. Nếu Lưu Viện Trưởng không có ý kiến nói, ta trước cho hắn chát cái châm, nhìn xem tình huống. Có thể. Lưu Viện Trưởng gật gật đầu, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, nếu có cái gì yêu cầu dược vật, ngươi trực tiếp khai cái đơn tử cấp hộ sĩ, bọn họ sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt. Trương 902 kỳ quái người bệnh, tam. Như thế, ta đây liền không khách khí. Thịnh Phong Hoa nói xong xoay người trở về phòng bệnh, sau đó cầm lấy tủ đầu giường tử thượng phóng ghi chú giấy liền động thủ viết lên. Nàng viết đều là một ít y gì học thuật ngữ, cũng may lưu viện trưởng cũng là một người bác sĩ, vừa thấy liền minh bạch là cái gì dược. Đợi cho thịnh phong hoa đem đơn tử viết xong, lưu viện trưởng tự mình cầm đi tìm hộ sĩ đi. ở lưu viện trưởng làm người đi lấy dược thời điểm, thịnh phong hoa đem diệp tiên sinh cấp đánh thức. Diệp tiên sinh tỉnh lại, nhìn kia ngồi ở một bên thịnh phong hoa. Hỏi, bác sĩ, kiểm tra xong rồi. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó nhìn Diệp Tiên Sinh, nói, Diệp Tiên Sinh, chính ngươi bệnh tình chính ngươi rõ ràng sao. Diệp Tiên Sinh gật đầu, nói, ta đây là tuổi trẻ thời điểm, lưu lại bệnh can. Xem Diệp Tiên Sinh bộ dáng cũng không giống như là cái không có tiền người, như thế nào không có đi đại bệnh viện xem bệnh đâu. Nếu lúc ấy có thể kịp thời được đến cứu trị, thân thể của ngươi cũng sẽ không đến nước này. Nói đến lời nói tới a chờ cái gì thời điểm có thời gian, ta lại cùng cô đương nói. Không biết có phải hay không nghĩ đến không tốt sự tình, Diệp tiên sinh cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Thịnh phong hoa cũng không phải kia không thức thời người, nhìn đối phương không muốn nhắc tới, cũng không có hỏi lại, mà là nói lên một khác chuyện, nói, Diệp tiên sinh, người trên người trừ bỏ những cái đó vết thương cũ, còn chúng đâu, người hẳn là biết đi. Diệp tiên sinh nhìn thịnh phong hoa, Chầm mặc một hồi lâu, mới trở về một câu, ta biết. Vậy ngươi thỉnh phong hoa nguyên bản muốn hỏi đối phương, nếu biết kia vì sao không đem độc giải. Bất quá, nói đến một nửa, nàng liền không có nói nữa. Bởi vì loại này độc, giống nhau dược vật căn bản giải không được. Hơn nữa, cũng không phải mỗi cái bác sĩ đều sẽ giải. Chẳng sợ chính là ở đại bệnh viện, bác sĩ liền tính biết hắn chúng độc, cũng không biết giải pháp. Cho nên, nàng lời nói liền tính là hỏi. Cũng là hỏi không. Cho nên, nàng nói đến một nửa, liền không có hỏi lại đi xuống. Nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi đến một nửa, liền không hỏi, Diệp tiên sinh nhưng thật ra có chút kỳ quái, nói, cô nương muốn nói cái gì? Không có gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, không có lại nói. Không nhiều lắm một lát sau, Lưu Viện Trưởng mang theo một người hộ sĩ đã trở lại. Thịnh Bác Sĩ, đây là Trần Hộ Sĩ, ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng nàng nói? Ta còn có điểm đi, đi trước xử lý một chút. Hảo. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó xoay người đi xem kia Trần Hộ Sĩ mang đến dược. Kiểm tra qua đi, xác thật là nàng yêu cầu sao, Thịnh Phong Hoa bắt đầu động thủ đoái dược. Trần Hộ Sĩ nhìn, lập tức nói, Thịnh Bác Sĩ, những việc này vẫn là ta tới đi. Cảm ơn, không cần, ta cái này phối dược tỷ lệ cùng các ngươi ngày thường không giống nhau, cho nên vẫn là ta chính mình đến đây đi. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên bay nhanh đem dược xứng hảo. Trần hộ sĩ ở một bên nhìn, quả nhiên cùng bọn họ ngày thường đoái dược có chút không giống nhau. Đoái hảo dược, thịnh phong hoa lúc này mới thỉnh trần hộ sĩ hỗ trợ, làm nàng cấp diệp tiên sinh truyền dịch, mà nàng chính mình tắc từ trên người mặt ra ngân trâm, cấp diệp tiên sinh kim kim. Truyền dịch cùng kim kim, hai bút cùng vẽ, cái này làm cho nguyên kia bổn tinh thần không phân trấn diệp tiên sinh, nhìn qua cả người khí sắc hảo rất nhiều. Đánh xong châm Trần Hộ Sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa cầm một quả ngân châm ở người bệnh trên người chát tới chát đi, rất là tò mò, hỏi, Thịnh Bác Sĩ, ngươi làm như vậy có cái gì cách nói sao? Thịnh Phong Hoa chát xong một châm, quay đầu nhìn Trần Hộ Sĩ liếc mắt một cái, nói, thân thể thượng có rất nhiều huyệt vị, có thể đối ứng thân thể các loại cơ năng. Mà ta làm như vậy, chính là điều động hắn thân thể thượng cơ hội, làm thân thể hắn có thể mau chóng hấp thu này đó dự vật. Chương 903 kỳ quái người bệnh, 4. Giải thích một câu sau, Thịnh Phong Hoa lại tiếp tục kim kim. Nàng tổng cộng cấp diệp tiên sinh chát mười mấy châm, lúc này mới ngừng lại, sau đó đôi trần hộ sĩ nói, ngươi xem hắn, chờ thua xong này đó dịch là được. Phiên thoái ngươi cùng lưu viện trưởng nói một tiếng, ta đi về trước, ngày mai lại đến xem hắn. Thịnh Phong Hoa ra phòng bệnh, chuẩn bị hồi chiêu đái sở. Lúc này kia vẫn luôn chờ ở bệnh viện đại bảo bọn họ nhìn đến Thịnh Phong Hoa ra tới, lập tức đón đi lên, nói, nhị tỷ, xong việc sao? Ân. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, nơi này có một cái người bệnh, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, nhiều ngốc mấy ngày, ngày mai chúng ta đi không được. Mấy người nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, đúng vậy, ngày mai đi không được, các ngươi là về trước ra đâu? Vẫn là ở chỗ này chờ. Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người, hỏi. Nơi này rời nhà cũng không xa, nếu bọn họ phải về nhà, nàng cũng sẽ không ngăn. Mấy người nhìn nhau cùng nhau, nghĩ nghĩ nói, tính, chúng ta vẫn là không quay về. Tới tới lui lui cũng phiền thoái, liền ở chỗ này chờ xem. Cũng đúng, dù sao tùy các ngươi ý. Mấy người một đường nói chuyện, về tới trụ địa phương. Lại thêm nói cái diệp tiên sinh. Đánh xong châm sau cảm thấy thân thể của mình thoải mái không ít, hơn nữa tinh thần cũng không tồi. Cho nên, ở Lưu Viện Trưởng tiến đến vấn an hắn thời điểm, lập tức hỏi về thịnh phong hoa sự tình. Lưu Viện Trưởng, hôm nay vị kia cô nương, ngươi là từ đâu mời đến? Nàng A, nói đến cũng là duyên phận, nàng là thành phố A Đại Bệnh viện ra tới. Lần này vừa vẫn có một số việc đi tới nơi này, cùng ta có gặp mặt một lần. Ta hôm nay gọi điện thoại cho nàng. Nguyên bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, không nghĩ nàng thật sự tới. Đây cũng là vận khí của ngươi, nghe nàng nói nguyên bản tính toán hôm nay rời đi. Xem ra, ta vận khí không tồi. Diệp tiên sinh nở nụ cười, hỏi tiếp nói, nghe nói vị kia cô nương họ thịnh, không biết tên cứ gọi là gì. Giống như thịnh phong hoa. Lưu viện trưởng nghĩ nghĩ, nói, hắn nhớ rõ ngày đó thấy được nàng giấy chứng nhận, mặt trên giống như chính là viết thịnh phong hoa. Thịnh Phong Hoa, Diệp Tiên Sinh sử sốt, nhìn Lưu Viện Trường, ánh mắt đổi đổi. Làm sao vậy? Không có gì. Diệp Tiên Sinh phục hồi tinh thần lại, lại không có nhiều lời, mà là lại hỏi, không biết Lưu Viện Trường hay không phương tiện nói cho ta nàng điện thoại. Đương nhiên có thể a. Lưu Viện Trường nở nụ cười, vừa nói, một bên lấy quá bên cạnh ghi chú giấy đem Thịnh Phong Hoa điện thoại viết cho Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh tiếp nhận tờ giấy cẩn thận đem điện thoại cấp thu hảo. sau đó đối lưu viện trưởng nói, ta này thân thể khá hơn nhiều, tưởng buổi chiều xuất viện. cái gì, buổi chiều xuất viện? lưu viện trưởng ngẩn ra, nhìn diệp tiên sinh nói, ngươi này thân thể vừa mới bắt đầu có điểm chuyển biến tốt đẹp, như thế nào như vậy vội vã xuất hiện? thân thể của ta, ta chính mình rõ ràng, liền tính vẫn luôn ở, nhất thời nửa khắc cũng hảo không được. cùng với ở chỗ này ở, ta còn không bằng về nhà đi ở. chính là. Lưu viện trưởng còn tưởng lại khuyên một khuyên diệp tiên sinh, bất quá diệp tiên sinh lại là không có làm hắn đem nói ra tới, nói thẳng nói, ta đã quyết định, cho nên lưu viện trưởng ngươi cũng không cần lại khuyên. Nếu như vậy, ta đây cũng không hề nói cái gì. Nếu thân thể của ngươi về nhà sau còn có không khỏe, nhớ rõ đánh ta điện thoại. Hảo! Diệp tiên sinh gật gật đầu, sau đó từ trên giường bệnh ngồi dậy, chuẩn bị xuất viện về nhà. Đương lưu viện trưởng nói cho Thịnh Phong Hoa nói kia diệp tiên sinh xuất viện khi, Thịnh Phong Hoa có chút phản ứng không kịp, hỏi, sao lại thế này, hắn như thế nào liền về nhà đâu? Chương 904 kỳ quái người bệnh, Nam. Chẳng lẽ hắn không nghĩ chữa bệnh? Hỏi xong, Thịnh Phong Hoa lại cảm thấy không đúng. Phía trước nàng cùng nam nhân kia đối thoại thời điểm, hắn cũng không có không nghĩ chữa bệnh ý tứ. Không phải, Thịnh bác sĩ, ngươi hiểu lầm. Diệp tiên sinh cảm thấy hắn bệnh một chốc một lát cũng hảo không được, cùng với ở bệnh viện ở, còn không bằng về nhà đi đâu. Nguyên lai like là như thế này. Cho nên, thịnh bác sĩ, này cấp Diệp tiên sinh xem bệnh sự tình, khả năng vẫn là phiền vái ngươi tự mình đi một chuyến cổ ra thôn. Không quan hệ. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không có gì, nhiều chạy một chút lộ mà thôi. Bất quá, nếu đối phương đã đi trở về, nàng vẫn là trước đem dược cấp phối ra tới rồi nói sau hơn nữa nàng ở chỗ này ngốc thời gian cũng sẽ không quá dài nhiều nhất lại ngốc cái hai ngày nên đi rồi nàng đến hồi thành phố a đến an bài thật lớn bảo bọn họ sau đó còn phải đi thành phố b thấy tư chiến bắt một mặt sau đó lại hồi bộ đội đi đưa tin treo lưu viện trưởng điện thoại sau thịnh phong hoa vào không gian phối dược đi nàng trước đem giải độc dược xứng ra tới sau đó lại đem cấp đối phương điều dưỡng thân thể dược cấp xứng. bận rộn hơn phân nửa cái buổi tối Thịnh Phong Hoa cấp đối phương xứng nửa năm dược, lúc này mới tắm rửa lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa hỏi đối phương địa chỉ, mang theo dược liền đi ra ngoài. Mà đại bảo bọn họ tắc bị nàng lưu tại chấn trên, Thịnh Phong Hoa tính toán ở cổ gia thôn ngốc một ngày thời gian, trước giúp đỡ diệp tiên sinh đem độc cấp giải. Cổ gia thôn xem như nhất hẻo lánh một cái thôn, cho nên đi đường ước chừng ở hai cái giờ. Cũng may lưu viện trưởng biết Thịnh Phong Hoa muốn đi cấp diệp tiên sinh xem bệnh. Cố ý cho nàng tìm một chiếc xe ba bánh, trực tiếp đem đến đưa đến địa phương. Tới rồi cổ ra thôn, thịnh phong hoa thuận miệng sau khi nghe ngóng, sẽ biết Diệp tiên sinh chỗ ở. Đưa Diệp tiên sinh nghe được tiếng đập cửa ra tới mở cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa thịnh phong hoa khi, đầy mặt ngoài ý muốn, hỏi, thịnh bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Này Diệp tiên sinh nguyên bản liền tính toán giữa trưa thời điểm lại gọi điện thoại cấp thịnh phong hoa, lại không nghĩ nàng thế nhưng sáng sớm liền tới rồi. Thật là quá làm nàng ngoại ý muốn. Diệp tiên sinh, ngươi là của ta người bệnh, ta tự nhiên đối với ngươi phụ trách. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên vào cửa đi. Nhưng thật ra diệp tiên sinh, nhìn thịnh phong hoa tươi cười, ngây người một chút. Này tươi cười làm hắn cảm thấy càng thêm quen thuộc, phản phất ở nơi nào gặp qua giống nhau. Diệp tiên sinh, diệp tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Thịnh phong hoa nhìn diệp tiên sinh đang ngẩn người, cũng không có đi theo chính mình vào nhà không khỏi hô vài tiếng. Không, không có gì. Diệp tiên sinh hoàn hồn, lắc lắc đầu theo sau vào phòng. Thịnh phong hoa vào nhà sau, mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, sau đó hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi như thế nào một người trụ a? Đúng vậy, một người trụ tự tại. Diệp tiên sinh vừa nói, một bên cấp thịnh phong hoa đổ một ly trà, nói, thịnh bác sĩ, thịnh uống trà. Cảm ơn. Thịnh phong hoa nói tạ sau đó đem trả phóng tới một bên, đối Diệp Tiên Sinh nói, Diệp Tiên Sinh, ta trước cho ngươi đem cái mạch đi. Hảo a, phiền toái ngươi. Diệp Tiên Sinh một bên đáp lời, một bên ở Thịnh Phong Hoa bên cạnh ghế dựa là ngồi xuống, cũng vươn tay. Thịnh Phong Hoa thế Diệp Tiên Sinh đem mạch, xác định thân thể hắn so ngày hôm qua khá hơn nhiều, lúc này mới yên lòng, nói, Diệp Tiên Sinh, ta hôm nay giúp ngươi giải độc, không biết ý của ngươi như thế nào. Thịnh bác sĩ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ân cứu mạng, Diệp Mộ vô cùng cảm kích, này trương trong thẻ có chút tiền, còn thỉnh ngươi không cần cự tuyệt, coi như là khám phí. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh." Thịnh Phong Hoa cười tiếp được tạm, sau đó đối Diệp tiên sinh nói, "Diệp thí sinh, nếu này sẽ không có chuyện khác, chúng ta đây liền bắt đầu giải độc đi." Chương 905 kỳ quái người bệnh 6. "Vậy làm phiền Thịnh bác sĩ." Diệp tiên sinh không cần khách khí. Thịnh Phong Hoa nói xong, từ tùy thân mang theo hòm thuốc đem giải độc dược vật đem ra, sau đó đưa cho Diệp Tiên Sinh nói, Diệp Tiên Sinh, đây là thuốc giải độc. Một hồi ngươi ăn đem này dược ăn, ăn xong này dược lúc sau, thân thể của ngươi sẽ có chút không khỏe, đặc biệt là bụng sẽ có chướng đau đớn. Đến lúc đó, ngươi không cần khủng hoảng. Đó là bình thường phản ứng, hơn nữa ngươi sẽ tưởng tượng về đốt cờ. Mà ta đúng là muốn thông qua ngươi bài tiết, đem ngươi trong cơ thể độc cấp bài xuất ra. Thịnh Phong Hoa đem một hồi uống thuốc sau phản ứng đều nói cho Diệp Tiên Sinh, sau đó đem dược giao cho đối phương thủ hạ. Diệp Tiên Sinh nhưng thật ra không nghi ngờ, trực tiếp tiếp nhận dược, đổ một ly nước sôi để ngợi liền uống lên. Uống thuốc xong, Diệp Tiên Sinh còn cùng Thịnh Phong Hoa nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới cảm giác được bụng bắt đầu không thoải mái, hướng Thịnh Phong Hoa nói một tiếng xin lỗi sau, liền trực tiếp hướng nhà xí đi. Thịnh phong hoa độc ở phòng khách ngồi, lại lần nữa đánh giá khởi này nhà ở tới. Trong phòng bài trí cũng không nhiều, cũng không có gì đẹp. Cho nên, nàng thực mau liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần lên. Nếu không phải thời gian có chút khẩn, hơn nữa lại tự cấp diệp tiên sinh giải độc, nàng nhưng thật ra rất muốn bốn nơi đi chuyển vừa chuyển. Cái này địa phương nói như thế nào cũng là cha mẹ nàng sinh hoạt quá địa phương. Diệp tiên sinh này vừa đi, liền thẳng đến nửa giờ mới trở về. Nhìn hắn phù phiếm hai chân, đỡ vách tường vào cửa, Thịnh Phong Hoa lập tức tiến ra đón, nói, Diệp tiên sinh, ngươi cảm giác thế nào? Đa tạ thịnh bác sĩ, tuy rằng ta hiện tại trên người không có gì sức lực, nhưng lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp tiên sinh cười cười trả lời. Nghĩ đến vừa mới ở nhà sĩ khi ngửi được kia cổ thanh tuổi chi vị, Diệp tiên sinh mặt nhiên có chút không được tự nhiên. Vậy là tốt rồi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười. Sau đó đưa cho đối phương một quả thuốc viên, nói, ăn này một viên dược, ngươi thể lực liền sẽ khôi phục. đa tạ. Diệp tiên sinh lại lần nữa nói tạ, sau đó đem thịnh phong hoa cấp thuốc viên nuốt đi xuống. Thật đúng là đừng nói, ăn xong thuốc viên sau không lâu, hắn cả người tức khắc có sức lực. Diệp tiên sinh không nghĩ tới thịnh phong hoa dược, hiệu quả như thế lúc sau, tâm tình có chút kích động nói, thịnh bác sĩ, ngươi này dược cũng thật thần kỳ. Diệp tiên sinh quá khen, này chẳng qua là bình thường dược vật mà thôi. Có sức lực, diệp tiên sinh cũng không ở phòng khách nhiều nốc. đối thịnh phong hoa nói một tiếng muốn đi đổi thân quần áo sau, liền rời đi. Thịnh phong hoa nghĩ diệp tiên sinh tắm rửa phòng trừng muốn tương đối lớn lên thời gian, vì thế đôi hắn nói một câu chính mình đi bên ngoài đi một chút, sau đó liền đi ra cửa. Ra diệp tiên sinh trụ phòng ở, thịnh phong hoa ở trong thôn khắp nơi xoay lên. Tuy rằng. Nàng cũng không biết trước kia phụ mẫu của chính mình ở tại địa phương nào, nhưng tưởng tượng đến bọn họ đã từng ở chỗ này trụ quá, nàng trong lòng nhịn không được liền sinh ra một cổ thân thiết cảm. Trong thôn người nhìn đến thỉnh phong hoa, nhưng thật ra có chút tò mò. Rốt cuộc, nàng vừa thấy liền không phải nơi này người, hơn nữa ăn trang điểm đến như thế đẹp, rất nhiều người liền nghĩ tới phòng trừng là tới tìm Diệp Tiên Sinh, vì thế có người hỏi, cô nương, ngươi là Diệp Tiên Sinh nữ nhi đi. Lời này nhưng thật ra làm Thịnh Phong Hoa sừng sốt, về sau nở nụ cười, hỏi, Đại Nương, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? nay còn không đơn giản sao? Cô nương lớn lên như thế đẹp, hơn nữa vừa thấy chính là người thành phố. Mà Diệp Tiên Sinh cũng là trong thành tới, cho nên Đại Nương ta liền lớn mật suy đoán. Thịnh Phong Hoa nghe xong Đại Nương giải thích có chút dở khóc dở cười, nói, Đại Nương, ngươi nghĩ sai rồi Nga, ta cũng không phải là Diệp Tiên Sinh nữ nhi. Ta là hắn bác sĩ. Chương 906 trên xe cứu người, 1. Không phải nữ nhi A. Nhưng ta thấy thế nào người cùng hắn có chút giống đâu. Đại nương có chút khó hiểu, cẩn thận nhìn chầm chầm Thịnh Phong Hoa nhìn một hồi nói, đúng vậy, thật sự rất giống A. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, chỉ chỉ cái mũi của mình, nói, đại nương cảm thấy ta cùng Diệp Tiên Sinh lớn lên giống. Nàng cảm thấy nhất định là vị này đại nương ánh mắt có vấn đề. Chính mình sao có thể cùng diệp tiên sinh lớn lên giống đâu? Nàng trương giống tiếu mẫu, cùng những cái đó diệp tiên sinh căn bản không có một chút tương tự chỗ, được không? Hơn nữa nàng tuy rằng tuổi trẻ, khá vậy không có đến người khác cùng chính mình có phải hay không lớn lên giống đều biện bạch không ra a? Đúng vậy. Đại nương gật gật đầu, lại đoan tưởng thịnh phong hoa một hồi, nói, cô nương ngươi khả năng không biết, ngươi nói chuyện thời điểm, kia thần thái cùng ngựa khí thật sự cùng kia Diệp Tiên Sinh rất giống. Phải không? Thịnh Phong Hoa vừa nghe Đại Nương này giải thích, nhưng thật ra bình thường trở lại, nói, nguyên lai là như thế này, ta nhưng thật ra không có chú ý. Vương Tiểu Hoa, các người hai đang nói cái gì đâu? Lúc này, lại một người Đại Nương đã đi tới, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi kia đang ở cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện Đại Nương. Nguyên lai là Tiểu Thúy A, ngươi đây là thượng trong đất đi cũng không phải là sao, ngươi như thế nào còn ở nơi này, không thượng địa, đang chuẩn bị đi đâu? nay không, đụng tới vị cô nương này, ta liền nói hai câu. vị cô nương này là, kia kêu, kêu tiểu thúy đại nương nhìn tỉnh phong hoa, hỏi, ta nguyên tưởng rằng vị cô nương này là diệp tiên sinh nữ nhi, nàng lại nói không phải, nói là diệp tiên sinh bác sĩ, là diệp tiên sinh bác sĩ a kia vị cô nương này, nhưng đến hảo hảo cấp diệp tiên sinh xem bệnh. Đem hắn bệnh cấp chứa khỏi. Này Diệp tiên sinh chính là người tốt nào, từ hắn tới chúng ta trong thôn, giúp đỡ chúng ta không ít vội. Yên tâm đi, đại nương, ta sẽ tận lực. Vậy làm ơn cô nương. Tiểu thúy nói cùng thịnh phong hoa nói vài câu, liền cùng vương tiểu hoa cùng đi trong đất đi. Các nàng cùng thịnh phong hoa tách ra sau, vương tiểu hoa liền cùng tiểu thúy nói lên chính mình càng xem càng cảm thấy thịnh phong hoa lớn lên giống Diệp tiên sinh sự tình. Tiểu thúy nghe xong vương tiểu hoa nói sau, đem thịnh phong hoa tướng mạo ở trong đầu lọc một lần, sau đó ngừng lại, nhìn vương tiểu hoa nói, tiểu hoa, ngươi nói như vậy lên, ta đảo cảm thấy kia cô nương lớn lên giống một người. Ngươi cảm thấy nàng giống ai? Vương tiểu hoa quay đầu nhìn tiểu thúy, hỏi, lá con, lá con là ai? Ngươi không nhớ rõ, hai mươi năm trước, chúng ta trong thôn không phải lại đây một đôi tuổi trẻ phu thế sao? kia nữ nhân lớn lên nhưng xinh đẹp. Ta nhớ mang máng, nàng lớn lên liền cùng vừa mới vị kia cô nương không sai biệt lắm. ngươi như vậy nhắc tới, ta nhưng thật ra có chút ấn tượng. Khi đó, trong thôn tiểu tử mỗi lần nhìn đến kia lá con, mắt đều thẳng. Bất quá, kia lá con giống như cũng không thường ra cửa, đại bộ phận thời gian đều là hắn trượng phu ra tới. Đúng vậy, đúng vậy, nếu không phải lá con có trượng phu, Chúng ta thôn những cái đó tiểu tử đã sớm lao ra đi thổ lộ đi. Hôm nào nhìn đến kia cô nương, hỏi một chút đi, nhìn xem nàng cùng lá con cái gì quan hệ. Hai người vừa nói, một bên hướng trong đất đi đến. Mà Thịnh Phong Hoa bên này, cùng hai người tách ra sau đánh giá Diệp Tiên Sinh cũng nên tắm rửa xong, vì thế quay trở về Diệp Tiên Sinh trụ địa phương. tiến Sân, với lúc nhìn đến Diệp Tiên Sinh từ trong phòng ra tới, nhìn dáng vẻ tính toán ra cửa. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa trở về, Diệp Tiên Sinh nở nụ cười, nói, Thịnh bác sĩ, ngươi đã trở lại. Ta chính tìm tính đi tìm ngươi đâu? Diệp Tiên Sinh, hiện tại cảm giác thế nào? Thịnh Phong Hoa nhìn Diệp Tiên Sinh liếc mắt một cái, cười hỏi. Chương 907 trên xe cứu người, nhị. Không biết có phải hay không bởi vì giải đấu quan hệ, vẫn là bởi vì ăn Thịnh Phong Hoa dược. Này Diệp Tiên Sinh nhìn qua phảng phất tuổi trẻ vài tuổi kia lại nguyên bản có chút vô thần đôi mắt, cũng trở nên sáng ngời vài phần. Khá hơn nhiều. Diệp tiên sinh nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Thịnh phong hoa thật sự có thể giúp hắn giải độc. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng ở bệnh viện lời nói, có thể làm hắn ít nhất sống lâu 10 năm. Này đối với đã từng hắn tới nói, đơn giản chính là hy vọng xa vời, hiện tại lại tràn ngập hy vọng. Trong chốc lát lại cho ngươi bắt mạch, nhìn xem kia độc đi trừ bỏ không có. Cảm ơn. Diệp Tiên Sinh nói tạ, hai người cùng nhau vào phòng khách. Thịnh Phong Hoa ngồi xuống sau, lại lần nữa cấp Diệp Tiên Sinh đem cái mạch, sau đó đôi hắn nói, Diệp Tiên Sinh, ngươi trong cơ thể độc đã đi trừ đến không sai biệt lắm. Bất quá, còn phải ăn chút dược điều trị một chút. Nói, Thịnh Phong Hoa mở ra hồng thuốc, lấy ra đi thanh trừ dư độc dược vật. Nói, đây là thanh trừ ngươi trong cơ thể dư độc dùng, ba ngày ăn một lần, liên tiếp ăn ba lần là được. Về sau, nàng lại lấy ra một khắc bình cấp diệp tiên sinh trị liệu ám thương cùng điều dưỡng thân thể dược. Giao đái nói, cái này đâu, mỗi ngày một cái, ăn nửa năm, là cho ngươi điều dưỡng thân thể. Chờ dược ăn xong rồi, ngươi lại liên hệ ta. Đây là ta điện thoại. Thịnh Phong Hoa đem viết có chính mình điện thoại tấm cản, cùng dược cùng nhau phóng tới diệp tiên sinh trước mặt. Thịnh bác sĩ, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta là bác sĩ. Chị bệnh cứu người là chức trách của ta nơi. Về sau, Thịnh Phong Hoa lại giao đái một ít những việc cần chú ý, nhìn đã mau 11 giờ, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nếu kịp nói, nàng hôm nay liền có thể mang theo đại bảo bọn họ đi huyện thành. Sau đó ngồi buổi tối xe lửa rời đi. Thịnh bác sĩ, ăn cơm xong lại đi đi. Nhìn Thịnh Phong Hoa phải đi, Diệp Tiên Sinh có chút không thà, giữ lại lên. Không cần. Trấn trên còn có người chờ ta đâu. Cho nên, ta phải chạy trở về. Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt. Ra cửa thời điểm, lại đụng phải Vương Tiểu Hoa, mới biết được nàng là tới cấp Diệp Tiên Sinh nấu cơm. Nguyên lai, like, này Diệp Tiên Sinh cơm, đều là Vương Tiểu Hoa làm. Thịnh Phong Hoa cùng Vương Tiểu Hoa đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền rời đi. Trở lại trấn trên, đã là một chút nhiều, Thịnh Phong Hoa đơn giản ở bên ngoài ăn một chén mì. Lúc này mới về tới nhà khách, đối đại bảo mấy người nói, chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta ngồi xe đi huyện thành. Mấy ngày nghe xong lời này sừng sốt, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, tỷ, ngươi không phải nói còn muốn nhiều ngốc hai ngày sau? Như thế nào đi nhanh như vậy? Như thế nào, các ngươi luyến tiếp đi rồi? Thịnh Phong Hoa nhìn đại bảo liếc mắt một cái, cười hỏi, không phải, không phải, chính là có tò mò, hỏi một chút, hỏi một chút mà thôi. Đại bảo vây vây tay, nói giỡn bọn họ hận không thể lập tức liền rời đi, hận không thể lập tức là có thể tránh đến tiền, sau đó áo gấm về làng đầu. Nếu không phải luyến tiếp, vậy thu thập đồ vật đi thôi. Hiện tại qua đi, với lúc có thể đuổi kịp xe tuyến. Thịnh Phong Hoa nói xong, trở về phòng thu thập đồ vật đi. Không nhiều lắm một lát sau, nàng liền xách theo đồ vật ra tới. Cùng lúc đó, đại bảo bọn họ cũng từng người xách theo hành lý, từ trong phòng ra tới. Rời đi nhà khách, Thịnh Phong Hoa mang theo mấy người đi ngồi xe, thẳng đến huyện thành mà đi. Tới rồi huyện thành, Thịnh Phong Hoa đi trước mua vé xe lửa. Con Hảo, buổi tối phiếu còn có, hơn nữa vẫn là ngồi phiếu. Mua phiếu rồi, nhìn thời gian còn sớm, ly buổi tối xe lửa chuyến xuất phát thời gian còn có vài tiếng đồng hồ. Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người hỏi, ly xe lửa chuyến xuất phát còn có 5 cái giờ, các ngươi là tính toán tìm cái nhà khách nghỉ ngơi một chút. Vẫn là tính toán đi nơi nơi dạo một dạo. Chương 908 trên xe cứu người, tam. Nàng vừa dứt lời, đại bảo lập tức liền nói tiếp, nói, tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm chúng ta lại trụ nhà khách. Chúng ta hôm nay buổi sáng vẫn luôn ngốc tại nhà khách, đều sắp điên rồi. Cho nên, ngươi vẫn là mang chúng ta đi dạo một dạo đi. Đúng vậy, thịnh tỷ tỷ ngươi vẫn là mang chúng ta đi dạo một dạo đi. Một bên tiểu lâm cũng phù hợp lên. Các ngươi hai cái đầu. Thịnh Phong Hoa quay đầu đi hỏi đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu. Đại tần cùng thằng nhóc cứng đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa nói, chúng ta cũng muốn đi dạo một dạo, này huyện thành chúng ta chính là lần đầu tới đâu. Kiếm hành, nếu mọi người đều quyết định đi dạo một dạo, vậy cùng đi dạo một dạo đi. Thịnh Phong Hoa đem hành lý gửi ở ga tàu hỏa, sau đó mang theo mấy người dạo huyện thành đi. Nói thật, huyện thành cũng không lớn, bất quá đại bảo bọn họ không có đã tới cho nên cảm thấy rất là mới lạ một đường phía trên nói nói cười cười cao hứng không thôi thịnh phong hoa mang theo đại gia đem toàn bộ huyện thành đều đi dạo một lần nhìn thời gian không sai biệt lắm hơn nữa đại gia cũng đi mệt vì thế cùng đi ăn cơm chiều lúc này mới hướng ga tàu hỏa đi trở lại ga tàu hỏa rời đi chuyến xuất phát thời gian còn có một giờ thịnh phong hoa mang theo đại gia vào trạm ở bên trong chờ một giờ sau Xe lửa đúng giờ chuyến xuất phát. Lên xe lửa, đem hành lý phong hảo, mấy người lúc này mới ngồi xuống. Thịnh phong hoa mua phiếu là liền hảo, 5 người vừa lúc ngồi ở một khối. Thịnh phong hoa cùng đại tần ngồi ở một loạt, đại bảo bọn họ mấy cái ngồi ở đối diện. Tỷ, này xe lửa thượng nhân cũng thật nhiều. Đại bảo ngồi xuống sau, nhìn thoáng qua mãn thùng xe người, có chút tắp lưới. Bọn họ là lần đầu tiên ngồi xe lửa không nghĩ tới xe sẽ thượng nhiều người như vậy. Người này vẫn là thiếu, nếu đến phiên ăn tết hoặc là trung thu gì đó, người nọ so hiện tại còn nhiều đâu. Thịnh Phong Hoa tuy rằng cũng không có ở lúc ấy ngồi qua xe lửa, nhưng lại thường xuyên ở tin tức cùng báo chí thượng nhìn đến xuân vận thời điểm, ga tàu hỏa cùng xe lửa thượng đều là người tế người. Không thể nào. Thịnh Tỷ Tỷ, này đến thành phố A muốn bao lâu A? Không sai biệt lắm 15 tiếng đồng hồ đi. Lâu như vậy A? Chúng ta đây ăn cơm làm sao bây giờ? Tới rồi ăn cơm thời điểm, xe lửa thượng có bán cơm, một hồi còn có bán đồ ăn vặt. Nếu các ngươi nói bụng, liền có thể mua một ít ăn. Vẫn là thôi đi, chúng ta vẫn là chờ ăn cơm thời điểm lại ăn. Mấy người có một câu không một câu nói, không biết có phải hay không phía trước đi mệt quan hệ, thực mau liền mệt nhọc, vì thế từng người rửa vào ghế rửa là nhắm mắt dưỡng thần. Thịnh Phong Hoa cũng nhắm hai mắt lại. Về sau đột nhiên nhớ tới chính mình này một vội đều đã quên lại nhìn một cái lá thư kia. Xem ra, chỉ có thể trở lại thành phố ai nhìn nhìn lại. Nghĩ đến này, thịnh phong hoa không khỏi có chút tiếc nuối cũng không biết kia phong thư có cái gì bí mật. Trong xe có chút xảo, thịnh phong hoa căn bản ngủ không được. Không khỏi trợn mắt nhìn nhìn đại bảo bọn họ mấy cái, chỉ thấy mấy người đã đánh lên khò khẻ, không khỏi hơi hơi mỉm cười. thầm nghĩ... Bọn họ đến là có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không sợ nàng đem bọn họ cấp bán. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, thùng xe an tĩnh xuống dưới. Thịnh Phong Hoa đang định ngủ một giấc, nhưng đột nhiên xe lửa quảng bá vang lên. Tiếp viên hàng không đang tìm tìm bác sĩ, nói có một người tiểu hài tử đột phát bệnh cấp tính. Lúc này, đoàn tàu đang ở chạy trên đường, ly tiếp theo cái chạm còn cần một giờ. Mà trên đường lại không có chạm điểm. Cho nên tiếp viên hàng không lúc này mới ở xe lửa thượng tìm kiếm bác sĩ trợ giúp. Quảng bá một vang, kia ngủ mọi người đều tỉnh lại. Thịnh Phong Hoa nhìn đại bảo bọn họ tỉnh, lập tức đối bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này ngồi chờ ta, ta đi xem. Chương 909 trên xe cứu người, 4. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền bay nhanh ly chỗ ngồi, cũng mở ra hành lý, lấy ra chính mình hòm thuốc liền đi tìm tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không đồng chí. Ta là bác sĩ, xin hỏi tên kia bệnh hoạn ở nơi nào. Bệnh hoạn hiện tại đã đưa đến giường nằm thùng xe, xin theo ta tới. Tiếp viên hàng không vừa nói, một bên mang theo thịnh phong Hoa hướng giường nằm thùng xe mà đi. Ở phía trước đi trên đường, tiếp viên hàng không còn cố ý khai bộ đàm, cùng đoàn tàu trưởng cho chuyện, nói cho hắn tìm được rồi một người bác sĩ, đang ở mang đi giường nằm thùng xe. Thịnh phong Hoa ngồi ghế ngồi cứng thùng xe ly giường nằm thùng xe có chút xa. Hơn nữa lối đi nhỏ người trên cũng nhiều Tiêu phí không ít thời gian Cũng may có tiếp viên hàng không mang theo Hơn nữa thịnh phong hoa bối một cái hồng thuốc Mọi người xem đến sau lập tức minh bạch nàng là bác sĩ Là đi cấp kia đột phát bệnh cấp tính tiểu hài tử xem bệnh Rất nhiều người đều chủ động nhường đường Làm hai người qua đi Tới rồi giường nằm thùng xe Tiểu hài tử ba ba mụ mụ chính gấp đến độ không được Mụ mụ ôm hài tử Chính không ngừng chấn an kia bị bệnh tiểu hài tử Ma kêu ba ba, tắc không ngừng nhìn cửa thông đạo trùng, hỏi, bác sĩ đâu, bác sĩ như thế nào còn không có tới. Tới, tới. Đi ở thịnh phong hoa phía trước tiếp viên hàng không, tiến thùng xe liền nghe được nam tử nói, lập tức ứng lên. mau, mau, mau, bác sĩ tới. Bác sĩ, nơi này, nơi này. Nam tử nhìn đến thịnh phong hoa, lớn tiếng hô lên. Thịnh phong hoa nhanh hơn bước chân, đi tới nam tử trước mặt. Sau đó hướng tới kia đang ngồi ở hạ phô mụ mụ đi đến. Lúc này tiểu hài tử, sắc mặt đã có phát chút tím, thực rõ ràng đã sắp hít thở không thông. Nhìn kia mụ mụ như cũ còn ở gắt gao ôm tiểu hài tử, thịnh phong hoa sắc mặt biến đổi, nói, mau đem tiểu hài tử bông, hắn muốn hít thở không thông. Mụ mụ nhất thời không có thể phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn thịnh phong hoa. Nhìn nàng như vậy, thịnh phong hoa đành phải chính mình động thủ. Trực tiếp đem hải tử từ mụ mụ trong tay đoạt lại đây, sau đó đem hắn bình đặt ở giường nằm thượng. Phóng hảo lúc sau, nàng lập tức mở ra hồng thuốc, lấy ra bên trong ngân châm, trực tiếp cho tiểu hải tử mấy châm. Mấy châm đi xuống, tiểu hải tử bệnh trạng chuyển biến tốt đẹp một ít, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Mà lúc này, tiểu hải tử ba ba cùng mụ mụ đồng thời xuống tới, hỏi, thế nào, ta hải tử thế nào? Các ngươi không nên gấp gáp. Tiểu hài tử sẽ không có việc gì. Thịnh Phong Hoa chấn an đối phương một câu, sau đó lại ở tiểu hài tử trên người chát mấy châm mới ngừng lại được. Các ngươi trước tiên lui một lui, không cần vây đến thân cận quá, ảnh hưởng tiểu hài tử hô hấp. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây tiểu hài tử sẽ không có việc gì. Thịnh Phong Hoa nhìn tiểu hài tử hô hấp đã vững vàng xuống dưới, lúc này mới quay đầu đối kia đối cha mẹ nói. Tiểu hài tử ba ba cùng mụ mụ nghe xong Thịnh Phong Hoa nói. Nhìn thoáng qua kia trên giường nằm nhi tử, nhìn hắn sắc mặt đã như thường, lúc này mới hơi hơi yên lòng, sau đó sau này lui lại mấy bước. Bất quá, bọn họ lại không có ly đến quá xa. Nhìn hai người thối lui một ít, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem ngân châm thu lên, sau đó duỗi tay cấp tiểu hài tử bắt mạch. Đem trong chốc lát mạch, Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn hài tử cha mẹ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi phía trước có phải hay không cho nàng ăn thứ gì? Có, có. Chúng ta cấp tiểu hài tử ăn một cái khối bánh mì. kia bánh mì đâu, còn có lưu lại sao? Thịnh Phong Hoa hỏi. Có, tiểu hài tử ăn một nửa, còn có một nửa không có ăn xong, ta phóng đi lên. Nam tử vừa nói, một bên kéo ra hành lý, đem kia dư lại một nửa bánh mì đem ra, đưa cho Thịnh Phong Hoa. Nói, chính là cái này, tiểu hài tử không ăn xong, còn thừa này đó. Chương 910 trên xe cứu người, Nam. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận bánh mì, nghe nghe, sau đó trả lại cho hải tử phụ thân, nói, tiểu hải tử không có gì vấn đề, là đồ ăn dị ứng. Này bánh mì là sầu riêng khẩu vị, tiểu hải tử đối sầu riêng dị ứng, các ngươi về sau không cần lại cấp cũng ăn. Cái gì, tiểu hải tử đối sầu riêng dị ứng, sao có thể đâu. Trước kia tiểu hải tử cũng ăn qua sầu riêng, đều không có sự a. Tiểu hải tử mụ mụ nhìn thịnh Phong Hoa, vẻ mặt hoài nghi. Ngươi xác định trước kia có nhìn tiểu hài tử đem sầu riêng ăn xong đi. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn hài tử mụ mụ, hơi hơi như mày, hỏi. Nàng phán đoán sẽ không sai, tiểu hài tử xác thật là đồ ăn dị ứng. Cái này, nhưng thật ra không có chú ý. Tiểu hài tử mụ mụ có chút dối giam, nàng chính mình tương đối thích ăn sầu riêng, cho nên thường xuyên ăn. Có đôi khi, nàng cũng sẽ làm tiểu hài tử ăn một ít, bất quá tiểu hài tử cầm sầu riêng liền chạy. Nàng sắc thật không có gặp qua hắn ráp mặt ăn xong đi. Về sau không cần cho hắn ăn sầu riêng. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn kia tiểu hài tử tỉnh lại, hỏi, tiểu bằng hữu, cảm thấy thế nào? Xinh đẹp ha di, là người đã cứu ta. Tiểu nam tử nhút nhát sợ sệt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, mại thanh mại khí hỏi. Đúng vậy. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó ruôi tay sờ sờ hài tử đầu, nói. Hiện tại cảm thấy thế nào, có khỏe không? Cảm ơn xinh đẹp ta di, ta cảm giác khá hơn nhiều. Nghe được hài tử nói như vậy, cha mẹ hắn hơi hơi yên lòng, sau đó đối thịnh phong hoa nói, cô nương, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta là bác sĩ. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó lại cấp tiểu hài tử kiểm tra rồi một chút, xác định hắn không có gì vấn đề, lúc này mới đem hòm thuốc đắp lên. Quay đầu. Nàng nhìn tiểu hài tử cha mẹ giao đái nói, ngươi tiểu hài tử thuộc về dị ứng thể chất, tốt nhất đến bệnh viện đi kiểm tra một chút, nhìn xem có này đó đồ vật không thể ăn. Tốt, cảm ơn cô nương. Được rồi, không có việc gì, ta liền đi trở về. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ, lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh đoàn tàu nảy nợ khẩu, hỏi, cô nương, ngươi cùng ta tới một chút. Thịnh Phong Hoa nhìn đoàn tàu trường liếc mắt một cái không biết hắn tìm chính mình chuyện gì. Bất quá, nàng vẫn là dẫn theo hồng thuốc đi theo đối phương phía sau. Đoàn tàu trường đem thịnh phong hoa đưa tới chính mình phòng nghỉ, sau đó nhìn nàng hỏi, cô nương tuổi còn trẻ, y lý thuật lại rất không tồi, không biết theo ai làm thầy. Đoàn tàu trường, thực xin lỗi, sư phụ có công đạo không thể đem tên của hắn nói cho thế nhân, cho nên, thịnh phong hoa câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng đoàn Tẩu trường cũng hiểu được nàng trong lời nói ý tứ. Cũng may hắn cũng không phải thật sự muốn hỏi Thịnh Phong Hoa sư từ lâu người, không quan hệ, là ta đường đột. Đoàn Tẩu Trường vẫy vẫy tay, không biết Đoàn Tẩu Trường tìm ta tới có chuyện gì. Cô Nương, là cái dạng này, ta xem ngươi học chính là Trung Y, y. nghe nói Trung Y, y. trùng cứu đối người già phong thấp có hiệu quả, không biết hay không là thật. Không sai, xác thật có chút hiệu quả. Phải không? Kia không biết cô Nương hiểu hay không chấm cứu. Có biết một vài. Kìa không biết cô nương có không chịu cái thời gian đi giúp ta mẫu thân nhìn xem. Nàng hoạn phong thấp đã rất nhiều năm, gần nhất cũng chưa biện pháp đứng lên. Thịnh phong hoa nghe xong lời này, hơi hơi ninh chặt mày đẹp, nếu ngay cả đều không đứng lên nổi, vậy phong thấp liền rất nghiêm trọng. Nghĩ, nàng hỏi một câu, không biết ngài mẫu thân hiện tại ở nơi nào? Ở thành phố A. Như vậy đi, đoàn tàu trường, ta đem điện thoại để lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đánh ta điện thoại ta hẳn là sẽ ở thành phố A ngốc 2 ngày. Thịnh Phong Hoa đem chính mình danh tiếp cho đoàn tàu trường, lúc này mới rời đi hồi chính mình thùng xe đi. Chương 911 trên xe cứu người, 6. Trở lại thùng xe thời điểm, đại tần bọn họ chính trận tròn mắt chờ Thịnh Phong Hoa. Nhìn đến nàng trở về, lúc này mới yên lòng, hỏi, Thịnh tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, kia người bệnh không có việc gì đi. Không có việc gì, các ngươi mau ngủ đi. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, mấy người lúc này mới lại lần nữa nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa nhìn một chút thời gian, còn có hai cái giờ hừng đông, cũng nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Ngày hôm sau giữa trưa một chút, đoàn người rốt cuộc tới rồi thành phố A Thịnh Phong Hoa đã sớm gọi điện thoại thông chi Đại Dũng, cho nên bọn họ vừa ra ga tàu hỏa, Đại Dũng liền đón đi lên, hô, tàu tử, ngươi đã trở lại. Thịnh Phong Hoa hướng tới Đại Dũng cười cười. Sau đó đối đại bảo bọn họ nói, đây là đại dũng, đây là ta đệ đệ đại bảo, đây là chúng ta trong thôn hậu sinh, đại tần, thằng nhóc cứng đầu, tiểu lâm, đại dũng ca hảo, đại bảo, đại tần, thằng nhóc cứng đầu, tiểu lâm, các ngươi hảo. Hai bên đánh một tiếng tiếp đón, đại dũng tiếp nhận thịnh phong hoa trên tay đồ vật, dẫn theo hướng một bên dừng lại xe đi đến. Không biết có phải hay không đi tới một cái xa lạ địa phương. Mấy người lời nói thiếu rất nhiều. Ngồi trên xe sau, Thịnh Phong Hoa trực tiếp mang theo bọn họ về tới chính mình trụ địa phương. Bất quá, lại không có ấn xếp hạng chính mình ra, mà lại an bài ở Đại Dũng bọn họ trụ trong phòng. Cũng may căn hộ kia cũng chỉ có Đại Dũng cùng Tiểu Dũng hai người ở, còn có hai cái phòng trống, đại bảo bọn họ bốn người vừa lúc hai người một gian. An bài hảo đại bảo bọn họ, Thịnh Phong Hoa mới về tới chính mình ra. Về nhà sau. Thịnh phong hoa tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lại ra cửa. Nàng đến mang đại bảo bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, trong nhà tuy rằng có cơm, nhưng ngồi mười mấy giờ xe lửa, nàng có chút mệt, không nghĩ động thủ nấu cơm. Như cũ là đại dũng lái xe, đem thịnh phong hoa bọn họ đưa đến tiệm cơm lúc sau, liền rời đi. Đại bảo bọn họ vẫn là lần đầu tiên đi khách sạn lớn ăn cơm, trong mắt tràn đầy tò mò, này nhìn xem, kia nhìn xem. Thịnh Phong Hoa định rồi một cái phòng, làm mấy người mỗi người điểm một cái đồ ăn, nàng chính mình lại bỏ thêm hai cái đồ ăn, một cái canh. Lúc này mới làm phục vụ đi xuống, đang chờ thượng đồ ăn thời điểm, Đại Bảo dẫn đầu mở miệng nói: "Tỷ, nơi này hoàn cảnh như vậy hảo, nhìn liền thượng cấp bậc. Chúng ta ở chỗ này ăn bữa cơm, xài hết bao nhiêu tiền a? Đúng vậy, Thịnh tỷ tỷ, vừa mới kia thực đơn thượng đồ ăn hảo quý a, chính là a." Một cái đồ ăn tiền, đều đủ ở nhà hoa một tháng. Thịnh tỷ tỷ, nếu không chúng ta vẫn là không ăn đi. Đổi một nhà tiện nghi một chút địa phương, bằng không quá tiêu tiền. Các ngươi không cần lo lắng, này bữa cơm ta còn là thịnh đến khởi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, này mấy người đều là cái thật thành hải tử. Nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, mấy người đảo cũng không có nói cái gì nữa, mà là hỏi công tác sự tình. Thịnh Phong Hoa làm cho bọn họ không cần nhọc lòng. Công tác sự tình nàng đã giúp bọn hắn tìm hảo. Ăn một viên thuốc can thần, mấy người tính nhầm là định rồi xuống dưới, sau đó cùng kia đi lên đồ ăn chiến đấu hăng hái lên. Ăn cơm xong, về tới trụ địa phương, Thịnh Phong Hoa làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau sẽ làm Đại Dũng dẫn bọn hắn đi công tác địa phương. Mấy người nghe lời đi theo Đại Dũng về nhà nghỉ ngơi đi. Cơm chiều, là ở Thịnh Phong Hoa trong nhà ăn, cũng là Thịnh Phong Hoa tự mình động thủ làm. An Thịnh Phong Hoa làm đồ ăn, đại tần mấy người đối đại bảo không khỏi hâm mộ ghen tị hận. Bởi vì hắn có một cái xe nấu cơm tỷ tỷ A, về sau có thể thường xuyên ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Thằng nhóc cứng đầu tương đối khiêu thoát, ăn cơm xong sau, nhịn không được lại hỏi, Thịnh tỷ tỷ, chúng ta về sau có thể thường xuyên tới nhà ngươi cọ cơm sao? Chương 912 tin trung tuyến tác, 1. Thường xuyên. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nói. Ta này khiến ngươi thất vọng rồi, ta thường xuyên không ở nhà. Như thế nào, thịnh tỷ tỷ cũng mỗi ngày đi làm sao? Đúng vậy, bằng không, các ngươi cho rằng ta còn mỗi ngày ngốc tại trong nhà a? Không biết thịnh tỷ tỷ ở đâu đi làm đâu? Cái này tạm thời không thể nói cho các ngươi, chờ về sau có cơ hội, các ngươi sẽ biết. Hào đi! Nhìn thịnh phong hoa không nghĩ nói, mấy người đảo cũng không có hỏi nhiều. ăn cơm xong lúc sau. Thịnh Phong Hoa làm cho bọn họ hồi Đại Dũng bên kia nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, dựa theo Thịnh Phong Hoa giao đãi, Đại Dũng mang theo mấy người đi thịnh thế chế dược sưởng dược phỏng vấn. Đương nhiên, Đại bảo mấy người là không có khả năng làm một ít kỹ thuật loại sống, cho nên chỉ có thể làm một ít cùng loại đánh tạp, hoặc là cùng á tài giống nhau tuần tra bảo vệ công tác. Cũng may Thịnh Phong Hoa đã sớm cho bọn hắn đề ra cái tỉnh cho nên mấy người cũng vẫn chưa tỏ vẻ ra cái gì bất mãn. Hơn nữa, những cái đó sống có thể so chồng trọt nhẹ nhàng nhiều, lại còn có có tiền lương lấy, tiền lương còn không thấp, mấy người càng là không có ý kiến. Phỏng vấn qua đi, mấy người công tác xem như định rồi xuống dưới. Mà ở Đại Dũng mang theo mấy người tiến đến phỏng vấn thời điểm, Thịnh Phong Hoa lại là nhận được đoàn tàu lớn lên điện thoại, dò hỏi Thịnh Phong Hoa hay không có thời gian, vừa lúc hắn cũng nghỉ phép. Vừa lúc có thể lái xe tới đón nàng tiến đến cho hắn lao ngâu thân xem bệnh. Ở biết được Thịnh Phong Hoa tạm thời không có việc gì thời điểm, đoàn tàu nảy nở xe tới rồi Thịnh Phong Hoa trụ tiểu khu cửa, tiếp thượng nàng sau trực tiếp về tới trong nhà. Đoàn tàu trường gia trụ địa phương ly Thịnh Phong Hoa trụ địa phương có chút xa, lái xe ước chừng yêu cầu một giờ. Chờ Thịnh Phong Hoa đến đoàn tàu trường ra thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, Đoàn tàu trường trong nhà người đều thực nhiệt tình, tiếp đón Thịnh Phong Hoa uống trà cùng ăn trái cây. Thịnh Phong Hoa cười nói tạ, uống một ngụm trà sau, liền đối liệt trường xe nói muốn đi gặp một lần hắn lão mẫu thân. Đoàn tàu lớn lên lão mẫu thân bởi vì chân cẳng không có phương tiện, cho nên đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong phòng. Tuy nói trong nhà cũng có xe lăn, nhưng nàng lão nhân ra lại không thế nào thích ra tới, mà là thích ngốc tại thư phòng, hơn nữa ngẩn ngơ chính là cả ngày công phu. Nay sẽ cũng giống nhau, nàng đang ở thư phòng đọc sách đâu. Đương đoàn tàu trường mang theo thịnh phong hoa tiến vào thư phòng thời điểm, thịnh phong hoa liền nhìn đến một vị đầy đầu chỉ bạc lao phu nhân, đang ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên phùng một quyển sách nhìn. Nàng mang một bộ kính viên thị, trên đùi che lại một giường thảm, khuôn mặt hiền tử, cho người ta một loại năm tháng tính hảo yên lặng Mỹ. Mẹ, thịnh bác sĩ tới. Đoàn tàu tiến bộ nhập thư phòng sau, hô một tiếng nghe được nhi tử tiếng la, lão phu nhân lúc này mới buông trong tay sách, cũng đỡ một chút kia mang kính viên thị, hướng tới cửa xem ra. đương nàng nhìn đến thịnh phong hoa khi, hơi hơi sửng sốt. Mẹ, đây là thịnh bác sĩ. Đoàn Tẩu Trường đi vào mẫu thân bên người, lại lần nữa giới thiệu khởi thịnh phong hoa tới. Lão phu nhân, ngươi hảo. Thịnh phong hoa trên mặt lộ ra tươi cười, đánh lên tiếng đón. nghe được thịnh phong hoa mở miệng. Lão phu nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng tới thịnh phong hoa về vây tay, nói, cô nương, ngươi tới gần một chút. Thịnh phong hoa hơi hơi sửng sốt, sau đó cởi đi phía trước vài bước, cũng ở lao phu nhân bên người ngồi xổm xuống dưới, sau đó hơi hơi ngẩn đầu nhìn nàng, hô một tiếng, lao phu nhân. Giống, thật giống. Lao phu nhân nhìn kia gần trong gang tức thịnh phong hoa, trên mặt hiện lên một mặt nhớ lại chi sắc. Nhưng mà nàng lời nói lại làm thịnh phong hoa ngây ngẩn cả người, hơi hơi có chút ngây ra, nhìn lao phu nhân, một hồi lâu mới hỏi nói, lao phu nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Chương 913 tin trung tuyến tác, nhị. Nhưng lão phu nhân lại là không có trả lời nàng lời nói, mà là trực tiếp hỏi, cô nương, ngươi là người ở nơi nào, trong nhà còn có cái gì thân nhân không có? Ta là xe huyện người, trong nhà có cha mẹ song thân, một cái tỷ tỷ một cái đệ đệ, Thịnh Phong Hoa cười trở về một câu, sau đó túi đầu đi xem lão phu nhân chân. Đáng tiếc chính là lão phu nhân chân bị thảm che đợi, như vậy căn bản nhìn không tới. Mà lúc này lão phu nhân lại hỏi chuyện, nói cô nương mẫu thân ngươi tên cứ gọi là gì a? Ta mẫu thân họ Hoàng, danh Diễm Thu. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem Thịnh Mẫu tên nói ra, đến nỗi chính mình thần sinh mẫu thân tên, nhưng thật ra không có nói. Một là nàng không nghĩ rước lấy không cần thiết phiền thoái, nhị là nàng cảm thấy trước mắt vị này lao phu nhân khả năng nhận thức chính mình mẫu thân, có lẽ là mẫu thân ra những người khác. Hiện tại, đối phương là địch là bạn còn không thỉnh sở, cho nên nàng không thể mạo hiểm. Họ hoàng. Lao phu nhân sửng sốt một chút, giống như có chút không tin, nhìn thịnh phong hoa đôi mắt, hỏi, cô nương, ngươi không lầm. Người mẫu thân như thế nào sẽ họ hoàng đâu? Lao phu nhân. Mẫu thân của ta xác thật họ hoàng, trong thôn người đều biết đến. Trong thôn người, Lao Phu Nhân lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nói, ngươi không phải ở tại thành phố S sao, như thế nào sẽ ở nông thôn đâu. Thịnh phong hoa nội tâm chấn động, nàng nhớ rõ kia buồn trong nhật ký viết quá, mẫu thân Diệp Thanh Ca là thành phố S người. Chẳng lẽ, trước mắt Lao Phu Nhân thật sự nhận thức chính mình mẫu thân? Bất quá, nàng trên mặt lại là không hiện, như cũ treo một mặt nhật nhạt ý cười. Nói, Lao Phu Nhân, ta vẫn luôn ở tại C huyện Thịnh Gia Thôn, từ nhỏ chính là ở nông thôn lớn lên. Cha mẹ ta cũng là chính cống dân quê. Phải không? lão Phu Nhân trong mắt khó nén thất vọng chi sắc, chậm rãi đem ánh mắt từ Thịnh Phong Hoa trên người thu hồi. Cảm giác được lão Phu Nhân cảm xúc hạ xuống, Thịnh Phong Hoa cũng không biết như thế nào an ủi nàng. Vì thế, nàng quay đầu nhìn đoàn tàu trường liếc mắt một cái. Đoàn tàu trường sớm tại chính mình mẫu thân mở miệng làm thịnh phong hoa tới gần một ít thời điểm liền ngây dại, thẳng đến này sẽ thịnh phong hoa xem hắn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đôi chính mình mẫu thân nói, mẹ, thịnh bác sĩ là ta cố ý mời đến giúp ngươi xem chân, ngươi hiện tại phương tiện làm nàng cho ngươi xem xem sao. Lao phu nhân nghe được nhi tử mở miệng, lúc này mới từ chuyện cũ chung phục hồi tinh thần lại, nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nói một câu, hành đi. Nghe được Lao Phu Nhân nguyện ý làm chính mình cấp xem chân, Thịnh Phong Hoa hơi hơi mỉm cười, sau đó đối nàng nói, lão Phu Nhân, ở giúp ngươi xem chân phía trước, ta trước cho ngươi đem cái mạch đi. Ngươi sẽ bắt mạch. Lao Phu Nhân nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ngươi không phải từ nhỏ là ở nông thôn lớn lên sao. Như thế nào còn sẽ bắt mạch ta? Thịnh Phong Hoa cười cười, không có trả lời, nàng tổng không có khả năng nói cho đối phương chính mình là sống hai đời người đi. Nhìn Thịnh Phong Hoa không nói, lão phu nhân đảo cũng không có truy vấn. Đem trong chốc lát mạch, xác định lão phu nhân bình tĩnh, nàng lúc này mới buông lòng tay ra, sau đó xốc lên đối phương trên đùi thảm, kiểm tra khởi nàng chân tới. Thịnh Phong Hoa duỗi tay ở lão phu nhân trên đùi nhéo một chút, một bên niết, một bên dò hỏi nàng cảm thụ. Đợi cho nàng đem lão phu nhân hai cái đùi đều kiểm tra rồi một lần, một bên đoàn tàu trường lập tức hỏi thế nào ta mẹ này chân còn có thể lại đứng lên sao con hảo lão phu nhân trên đùi phong thấp tuy rằng có chút nghiêm trọng trải qua trị liệu đứng lên là không thành vấn đề bất quá không thể đi xa lộ hơn nữa cũng không thể đi được quá nhanh đoàn tàu trường căn bản không có chú ý nghe thịnh phong hoa mặt sau lời nói hắn chỉ nghe xong phía trước nửa câu liền kích động đến không được nhìn thịnh phong hoa hỏi thịnh bác sĩ ngươi nói chính là thật vậy trang ngươi không có gạt ta Chương 914 tin chung tuyến tác, tam, đoàn tàu trường, ta chưa bao giờ nói láo. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nói, bất quá, ta châm cứu thời gian khả năng sẽ coi chút trường, hơn nữa ta gần nhất không có gì thời gian, nếu muốn giúp Lao Phu Nhân trị liệu nói, đại khái muốn ở một tuần lúc sau. Không có việc gì. Lao Phu Nhân vẫy vây tay, nói, ta này chân đều đã thời gian rất lâu không đứng lên nổi, cũng không kém kia một chốc một lát. Cô nương trước vội ngươi đi, chờ có thời gian lại đến cho ta xem cũng giống nhau. Vậy tạ lão phu nhân. Khách khí cái gì, nên nói tạ hẳn là chúng ta. Lão phu nhân vẫy vẫy tay, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi: Cô nương, ngươi thật là nông thôn lớn lên à? Đúng vậy, lão phu nhân. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Một bên đoàn tàu trường nhìn chính mình mẫu thân lại lần nữa mất mắt lên, có chút lo lắng. Không, không có gì. Nghĩ đến sự tình trước kia. Lao phu nhân vây tay, đối với chuyện quá khứ, không muốn cùng nhi tử nói. Hướng chi, còn có thỉnh phong hoa cái này người ngoài ở đâu. thịnh phong hoa nhưng thật ra không như thế nào chú ý Lao phu nhân cùng đoàn tàu trường đàm lời nói, mà là mở ra hồng thuốc, từ bên trong lấy ra một lọ dược, giao cho lão phu nhân, nói, Lao phu nhân, tuy rằng ta tạm thời không có biện pháp giúp ngươi chấm cứu. Nhưng này bình dược có thể giảm bất người trên đùi không khỏe, có thể cho ngươi ở trời đầy mây trời mưa thời điểm, dễ chịu một ít. Vậy thật cám ơn ngươi. Ta này chân A, chính là trời đầy mây trời mưa thời điểm khó chịu. Lao phu nhân không cần khách khí. Lao phu nhân, đoàn tàu trường, ta còn có chút sự, đi trước. Gần nhất mấy ngày hẳn là đều sẽ không ở thành phố A, một tuần sau, ta lại đến. Thính bác sĩ, này đều mau giữa trưa. Không bằng lưu lại ăn một bữa cơm lại đi đi. Không cần phiền toái, lần sau đi. Ta đây đưa ngươi trở về. Đoàn tàu trường cùng chính mình mẫu thân nói một tiếng, sau đó lái xe đem Thịnh Phong Hoa đưa về nàng trụ địa phương. Đợi cho Thịnh Phong Hoa rời đi, lão phu nhân ngồi ở thư phòng bên trong, không còn có tâm tư đọc sách. Bởi vì thấy được Thịnh Phong Hoa, làm nàng nhớ tới trước kia người cùng sự. Thịnh Phong Hoa trở lại trụ địa phương. Đại bảo bọn họ đã đã trở lại. Thì, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, đại bảo bọn họ rất là cao hứng, gấp không chờ nổi muốn cùng nàng chia sẻ chính mình thích. Xem ngươi như vậy cao hứng, đây là bị nhà xưởng tuyển chọn. Thì, ngươi muốn hay không như vậy thần a? Đại bảo có chút thất bại, rõ ràng tưởng cấp Thịnh Phong Hoa một kinh hỉ, nhưng nàng lại sớm đã đã biết kết quả, cảm giác này quá không dễ chịu. Một bên đại tần bọn họ nhìn đại bảo mặt suy sụp xuống dưới, buồn cười không thôi. Thầm nghĩ, đại bảo này ngốc tử, này công tác đều là thịnh tỷ tỷ giới thiệu, nàng còn có thể không biết bọn họ có hay không trúng tuyển. Được rồi, trong chốc lát thỉnh các ngươi ăn cơm, xem như cho các ngươi chúc mừng. Ngày mai bắt đầu, các ngươi hảo hảo đi làm, ta cũng đến hồi thành phố B một chuyến. Thịnh phong hoa rối tay vô vô đại bảo đầu, sau đó dẫn theo hồng thuốc hồi chính mình ra đi. Phong thư tốt, Thịnh Phong Hoa thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới mang theo mấy người đi ăn cơm. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra không có dẫn bọn hắn đi khách sạn, mà đi đại hộp số. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa lại mang theo mấy người đi thêm hai thân quần áo, lúc này mới đem người giao cho đại dũng, sau đó chính mình đính suốt đêm hồi thành phố B vé máy bay. Tư chiến Bắc biết được chính mình tiểu thê tử phải về tới, cao hứng không thôi. Vội vàng hướng đi chính trị viên thịnh giả. Sau đó về nhà đi. Về đến nhà, Tư Chiến Bắc nhìn thoáng qua tủ lạnh đồ vật không nhiều lắm, cố ý đi một chuyến siêu thị, mua không ít đồ ăn. Mua xong đồ ăn, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới lái xe đi sân bay tiếp Thịnh Phong Hoa. Chương 915 tin chung tuyến tác, 4. Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới Tư Chiến Bắc sẽ tiến đến tiếp chính mình, cho nên đương nàng đi ra sân bay, nhìn đến bên ngoài đứng người khi, kinh hỉ không thôi. Chiến Bắc. Sao ngươi lại tới đây? Thịnh Phong Hoa đi đến Tư Chiến Bắc trước mặt, trên mặt che kín hạnh phúc tươi cười. Tức phụ trở về, ta nào có không tiếp đạo lý? Tư Chiến Bắc cười cười, tiến lên xoa xoa Thịnh Phong Hoa đầu tóc, sau đó duỗi tay ôm nàng bả vai, hướng một bên dừng lại xe mà đi. Lên xe, hai người trực tiếp về tới trong nhà, Tư Chiến Bắc làm Thịnh Phong Hoa hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình tắt đi phòng bếp làm ăn. Bởi vì thời gian có chút chậm, Tư Chiến Bắc Đảo cũng không có xáo rau, mà là nấu hai chén mì sợi. Hai người tạm chấp nhận ăn một chén mì, lúc này mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, Thịnh Phong Hoa đầu dựa vào Tư Chiến Bắc trong lòng ngực, đem chính mình ở Thịnh Gia thôn nghe được sự tình cùng hắn nói. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Tư Chiến Bắc trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Tức phụ, ngươi nói sự tình, ta sẽ làm người đi trả, ngươi liền không cần nhúng tay." Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói: Chiến Bắc, nếu việc này có nguy hiểm, vậy quên đi, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tư Chiến Bắc cười sờ sờ Thịnh Phong Hoa đầu. Từ nhỏ tại thế gia lớn lên, Tư Chiến Bắc cũng không phải một cái xúc động người. Thịnh Phong Hoa cũng không nói cái gì nữa, mà là lẳng lặng dựa vào Tư Chiến Bắc trong lòng ngực, tính toán hảo hảo ngủ một giấc. đã có thể ở muốn ngủ thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới cái kia phong thư. Vì thế. Manh đến ngồi dậy, đem cái Tư Chiến Bắc hoảng sợ. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Tư Chiến Bắc nhìn kia đột nhiên ngồi dậy Thịnh Phong Hoa, khó hiểu hỏi. Ngươi chờ ta một chút, có một kiện đồ vật ta vẫn luôn không thấy. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên trực tiếp vào không gian. Nhìn Thịnh Phong Hoa đột nhiên biến mất, Tư Chiến Bắc vẫn là kinh ngạc một chút. Cũng may, hắn thực mô liền nghĩ đến Thịnh Phong Hoa hẳn là tiến không gian đi, lúc này mới yên lòng. Quả nhiên! Đảo mắt công phu, Thịnh Phong Hoa lại lại lần nữa về tới hắn trong lòng ngực, trên tay cầm một phong thơ, còn có một trường tấm da dê. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem tấm da dê đưa cho tư trên bắc, mà chính mình thì tại nghiên cứu lá thư kia. Phía trước, nàng liền phát hiện kêu tin phong thư có vấn đề, cho nên nàng ánh mắt trực tiếp dừng ở phong thư thượng. Nhìn trong chốc lát, Thịnh Phong Hoa phát hiện này phong thư thế nhưng là tường kép. Vì thế, nàng tìm một phen tiểu đao. Nhẹ nhàng dọc theo kia phong thư dính hợp tuyến, đem bên ngoài phong thư cấp đẩy ra. Phí một hồi lâu công phu, nàng mới đem phong thư đẩy ra. Mà lúc này, tư chiến bắc đã xem xong rồi trên tay đồ vật, đem ánh mắt dừng ở thịnh phong hoa trên người. Đương hắn nhìn đến thịnh phong hoa đang ở hủy đi một cái phong thư khi, nhìn không được lại hỏi, tức phụ, ngươi đang làm cái gì? Cái này phong thư có vấn đề, ta mở ra nhìn một cái. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên cẩn thận hủy đi phong thư. Quả nhiên, nàng lường trước không sai, này phong thư bên trong còn có một cái phong thư. Lấy ra bên trong cái kia phong thư, phát hiện chỉ có mấy chữ, phòng ở, phòng ngủ, chứng cứ. Đây là có ý tứ gì? Thịnh phong hoa nhìn nhìn này sáu cái tự, quay đầu nhìn tư trên bắc. Đối phương hẳn là ở nói cho ngươi, này chứng cứ đặt ở phòng ở phòng ngủ đi. Chỉ viết phòng ở, ai biết đây là nơi nào phòng ở a? Thịnh phong hoa có chút vô ngữ. Nếu để lại manh mối, như thế nào cũng không biết rõ ràng một chút. Nhiều như vậy phòng ở, làm nàng như thế nào tìm A. Tức phụ, ngươi đừng hội, hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu ngươi là đối phương, sẽ đem chứng cứ lưu tại địa phương nào. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa vẻ mặt buồn bực chi sắc, một bên an ủi nàng, một bên dùng lời nói dẫn đường. chương 916 tin trung tuyến tác, Nam. Nghe xong tư chiến bắc nói, thịnh phong hoa chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Sau đó bắt đầu tự hỏi lên. Suy nghĩ một hồi, Thịnh Phong Hoa cảm thấy đối phương nhất khả năng phong chứng cứ địa phương, chính là cổ gia thôn. Bởi vì, lúc ấy chính mình cha mẹ chính là ở tại nơi đó. Nghĩ đến này, Thịnh Phong Hoa không khỏi lại có chút hối hận, nàng hẳn là sớm một chút đem này phong thư mở ra mới được. Được rồi, tức phụ, đừng nghĩ. Nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt buồn bực bộ dáng, tư chiến bắc nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, ngủ đi. Thịnh Phong Hoa cũng biết, hiện tại chính mình tưởng cũng là bạch tưởng, vì thế nghe lời nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, Tư Chiến bắc đi đi học đi. Thịnh Phong Hoa tắc đi từ ra, bồi Tư Lão gia tử ăn một đốn cơm trưa, lại bồi hắn hạ trong chốc lát cờ. Tại hạ cờ thời điểm, nàng hỏi Tư Lão gia tử hơn 20 năm trước, Diệp gia diệt muôn sự tình, muốn nhìn một chút hắn có biết hay không một ít nội tình. Nhưng mà kết quả lại làm Thịnh Phong Hoa có chút thất vọng, sự tình qua đi lâu như vậy, Tư Lão căn bản nhớ không nổi có từng phát sinh chuyện như vậy. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Thịnh Phong Hoa cũng bình thường trở lại. nàng biết thành phố ly thành phố B cách xa nhau khá xa, Tư Lão không biết cũng thực bình thường. Tư Lão chơi cờ hạ mệt mỏi, muốn đi nghỉ trưa, Thịnh Phong Hoa tác nhân cơ hội cáo tử, rời đi Tư ra sau, Thịnh Phong Hoa nguyên bản tính toán về nhà. Có thể đi đến nửa đường, nàng quyết định vẫn là đi ninh ra một chuyến, nàng muốn hỏi một câu ninh ra ra cùng ninh mãi mãi, xem bọn hắn có phải hay không còn có một cái hải tử. Tới rồi ninh ra, ninh ra ra cùng ninh mãi mãi vừa vặn nghỉ chưa lên, đang ở trên hành lang toàn bộ. Hai người nghe nói thỉnh phong hoa tới, nhưng cao hứng. Ra ra, mãi mãi, nhìn đến nhị lão, Thịnh phong hoa cười đánh một tiếng tiếp đón, sau đó đem trên đường mua trái cây sách vào phòng khách. Phong Hoa, không phải nghe nói ngươi đưa cha mẹ ngươi về quê đi sao? Khi nào trở về? Linh mãi mãi lôi kéo thỉnh Phong Hoa ở trên sofa ngồi xuống sau, hỏi lên. Nãi mãi, ta đêm qua trở về. Thế nào, trong nhà còn hảo đi, ngươi ba ba mụ mụ không có làm khó dễ ngươi đi. Trong nhà còn hảo, ba mẹ bọn họ cũng không có khó xử ta, nãi mãi yên tâm. Vậy là tốt rồi. Linh mãi mãi nghe thỉnh Phong Hoa nói như vậy, yên lòng. Sau đó lại hỏi nàng quê quán một chút sự tình, Thịnh Phong Hoa đều nhất nhất trả lời. Ninh ra ra nhìn Linh mãi mãi không ngừng hỏi cái này hỏi kia, không khỏi nhìn nàng một cái, nói, bạn già, ngươi này đều hỏi ban ngày, vẫn là làm Phong Hoa uống miếng nước, nghỉ một chút hỏi lại đi. Ngươi láo già này, Ninh mãi mãi chừng mắt nhìn linh láo gia tử liếc mắt một cái, đối với bạn già đánh gây chính mình cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện phiếm, có chút không vui. bất quá. Nhưng thật ra nghe lời có không hỏi lại, mà là đổ một ly chính mình uống trà hoa, đưa cho thỉnh phong hoa. Thịnh phong hoa mang trà lên tới uống một ngụn, sau đó ngẩn đầu nhìn hai vị lão nhân, do dự một chút, mới nói nói, ra ra, ngãi ngãi, ta muốn hỏi các ngươi một chuyện. Chuyện gì, ngươi nói. Ninh ra ra nhìn thỉnh phong hoa, gật gật đầu. Ra ra, ngãi ngãi, các ngươi trừ bỏ đại bá cùng nhị bá bên ngoài có phải hay không còn có khác hải tử. Thịnh Phong Hoa nói âm vừa ra, Ninh mãi mãi trong mắt nháy mắt dâng lên hơi nước, sau đó quay đầu đi, nhẹ nhàng sát thử. Mà Ninh ra ra cũng là trầm mặc lên, một hồi lâu không có mở miệng. Ra ra, mãi mãi, các ngươi làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn hai người phản ứng như thế dị thường, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, sẽ không chính mình nhắc tới nhị lao chuyện thương tâm đi. Nghĩ đến này, Thịnh Phong Hoa không khỏi hối hận lên, nói, ra ra, mãi mãi, thực xin lỗi, ta không nên hỏi nói như vậy, các ngươi đừng khổ sở. Chương 917 Nàng Nên Họ Ninh 1. Ninh Lão Gia Tử phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sắc bén nhìn Thịnh Phong Hoa, sau đó hỏi, Phong Hoa, ngươi có thể nói cho ta, vì sao sẽ hỏi cái này vấn đề sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Lão Gia Tử, nhìn đến hắn trong mắt lạnh lẽo, trong lòng hơi kinh. Bất quá! Nàng thực mô liền chấn định xuống dưới, sau đó từ trên người lấy ra một chương ảnh trụ, đặt ở trên bàn. Ra ra, mãi mãi, các ngươi nhìn xem cái này. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên ý bảo nhị lao xem trên bàn ảnh trụ. Ảnh trụ. Nhị lão nhìn đến ảnh trụ, hơi hơi sửng sốt, hỏi, đây là ai ảnh trụ? Thịnh Phong Hoa không nói gì, nình mãi mãi trực tiếp dối tay đem ảnh trụ cầm lên. Đương nàng nhìn đến trên ảnh trụ người khi, lập tức kinh hô lên. "Ô, lão nhân, lão nhân." "Làm sao vậy?" Linh lão gia tử nghe chính mình bạn già kinh tiếng la, có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Lão nhân, ngươi nhìn xem này ảnh chụp." Linh mãi mãi vừa nói, một bên run rẩy xuống tay, đem ảnh chụp đưa cho chính mình bạn già. Linh lão gia tử nhìn kia ảnh chụp liếc mắt một cái, manh đến mở to hai mắt. "Này, này trên ảnh chụp người, rõ ràng là hắn tiểu nhi tử a?" nhưng hắn tiểu nhi tử không phải mất tích sao sống không thấy người chết không thấy xác này đều mất tích hơn 20 năm này ảnh chụp lại là sao lại thế này phong hoa này ảnh chụp ngươi là từ đâu tìm tới linh lão gia tử áp lực chính mình cảm tình run giọng hỏi Ra ra, đây là ta ở quê quán phát hiện quê quán linh lão gia tử sửng sốt sau đó nhìn thịnh phong hoa nói ngươi quê quán như thế nào sẽ có cái này ảnh chụp Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ra ra, việc này nói ra thì rất dài. Thịnh Phong Hoa đang định cũng sự tình trải qua nói cho Thịnh Phong Hoa, nhưng lúc này Ninh mãi mãi đột nhiên lại mở miệng, nói, lão nhân, chờ một chút. Làm sao vậy? Ninh Lão ra tử nhìn Ninh Lão phu nhân liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi nhìn xem này trên ảnh chụp người. Trên ảnh chụp người. Ninh Lão ra tử một bên lặp lại bạn già nói một bên lại lần nữa cúi đầu đi xem trên tay ảnh chụp, linh mãi lại cũng đem đầu thấu qua đi, sau đó chỉ vào kia trên ảnh chụp một người khác nói, ngươi nhìn xem vị cô nương này, có phải hay không cùng phong hoa lớn lên giống nhau như lúc? linh lão gia tử nhìn kia ảnh chụp liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thịnh phong hoa, quả nhiên chính mình bạn già nói được không sai, này trên ảnh chụp cô nương thật sự cùng thịnh phong hoa rất giống, nếu không phải hai người xuyên y gì phục bất đồng. Ai cũng sẽ không hoài nghi, các nàng chính là cùng cá nhân. Không sai, thật là giống nhau như lúc. Ninh lão gia tử gật gật đầu, sau đó cùng Ninh lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời mở miệng nói, có thể hay không là? Hai người nói đều không có nói xong, nhưng đều minh bạch đối phương ý tứ. Vì thế, Ninh lão gia tử lại lần nữa nhìn về phía Thịnh Phong Hoa, hỏi, Phong Hoa, ta mau nói cho ta biết nhóm. Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? nay ảnh chụp đúng vậy người lại là ai? Như thế nào sẽ cùng người lớn lên giống nhau như lúc? Ra ra, mãi mãi, ở ta trả lời các ngươi vấn đề phía trước, các ngươi có thể nói cho ta, này trên ảnh chụp nam nhân là ai sao? Phong hoa, ngươi phía trước không phải hỏi ra ra mãi mãi, trừ bỏ đại bá nhị bá bên ngoài, còn có hay không hài tử khác sao? Mãi mãi nói cho ngươi, còn có một cái hài tử, chính là hắn minh liệt ta tiểu nhi tử. Chẳng qua, hắn ở hơn 20 năm trước đã mất tích, Chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được hắn. Nguyên lai là như thế này. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó ngẩn đầu nhìn lão nhị, vẻ mặt nghiêm túc nói, ra ra, mãi mãi, nếu ta không có tính sai nói, trên ảnh chụp hai người, hẳn là ta thân sinh cha mẹ. Trương 918 nàng nên họ ninh, nhị. Người nói cái gì? Nhị lão đồng thời thất thanh hỏi. Gia gia, mãi mãi, ta nói này trên ảnh chụp người, rất có thể chính là ta thân sinh cha mẹ, mà ta hẳn là họ Ninh. Thịnh Phong Hoa lặp lại một câu, Ninh lão gia tử cùng Ninh lão phu nhân đột nhiên liền kích động lên, nhìn Thịnh Phong Hoa, song song trong mắt đều ngậm một mặt trong suốt. Phong Hoa, Phong Hoa, ngươi nói cái gì? Gia gia mãi mãi không có nghe lầm đi. Ngươi, ngươi là chúng ta thân cháu gái. Ninh mãi mãi kích động đến không được. Rũi tay mạnh đến bắt được Thịnh Phong Hoa cánh tay, lớn tiếng hỏi: Nếu không tính sai nói, hẳn là Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, làm Nhị lao trong mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Ông trời có mắt ta, chúng ta sinh thời còn có thể được đến Nhi Tử tin tức, còn có thể nhìn đến chính mình thân cháu gái, thật là ông trời có mắt ta. Lão nhân, lão nhân, mau mau gọi điện thoại đem lão đại, lão nhị cùng tiểu vũ đều kêu trở về. Ninh Lão gia tử gật gật đầu. Sau đó xoay người đi gọi điện thoại. Ninh lão phu nhân tắc vẫn luôn bắt lấy Thịnh phong hòa tay, không muốn buông ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhận làm cháu gái nhi, sẽ là chính mình thân cháu gái. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng còn nhận cái gì kết nghĩa à, trực tiếp nhận thân cháu gái là được. Xem ra, Ninh ra còn phải lại là một hồi hiến hội, làm đại gia biết Ninh ra coi cháu gái, là ruột thịt ruột thịt cháu gái. Ninh Lão gia tử đánh quá điện thoại sau, Ninh gia Lão đại Ninh Minh kiện nhị lão Ninh Minh giai thực mau liền hướng đơn vị thỉnh giả đã trở lại. Hai người một hồi tới, nhìn đến Thịnh Phong Hoa cũng ở, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vừa mới Ninh Lão gia tử ở trong điện thoại vội vội vàng vàng gọi bọn hắn trở về, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhìn đến Thịnh Phong Hoa ở bọn họ, nhưng thật ra yên tâm nhiều. Ba mẹ chúng ta đã trở lại, đại bá. Nhị bá. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, cười hô hai người một tiếng, ngồi xuống nói chuyện. Ninh lão gia tử lên tiếng, ý bảo hai cái nhi tử ngồi xuống. Thịnh Phong Hoa cùng theo sau ngồi ở Ninh lão phu nhân bên người. "Ba, mẹ, xảy ra chuyện gì? Các ngươi như vậy cấp làm chúng ta trở về?" Lão đại Ninh Minh Kiệt nhìn nhị lão liếc mắt một cái, hỏi, "Chiều nay hắn còn có một cái sẽ muốn triệu khai." Nhưng nhận được phụ thân điện thoại sau, chỉ phải đem chủ trì hội nghị công tác giao cho người khác, vội vàng đuổi trở về. Các ngươi trước nhìn xem này bức ảnh. Ninh lão gia tử không có trả lời, mà là trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa mang đến ảnh chụp đưa cho Ninh Minh Kiệt. Ninh Minh Kiệt hầu nghi tiếp nhận ảnh chụp, nhìn thoáng qua, sau đó ngơ ngẩn. Đại ca, làm sao vậy? Một bên Ninh Minh giai cảm giác được chính mình huynh trưởng khác thường, có chút kỳ quái, nhịn không được liền hỏi lên. Tam đệ, đây là Tam đệ a. Ninh Minh Kiệt chỉ chỉ trên ảnh chụp người, sau đó đối Ninh Minh dai nói: Lão nhị, ngươi mau nhìn xem, đây là Tam đệ, Tam đệ ảnh chụp. Ninh Minh dai cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Tam đệ Ninh Minh Liệt ảnh chụp, vì thế vẻ mặt khiếp sợ hỏi: Này ảnh chụp nơi nào tới? Nhị đệ, ngươi nhìn nhìn lại trên ảnh chụp một người khác, này không phải Phong Hoa sao? Ninh Minh dai nhìn thoáng qua, khẳng định nói: Nhị đệ, ngươi lại xem cẩn thận một ít. Linh Minh Kiệt nhắc nhở nói, Ninh Minh Giai lúc này mới lại lần nữa nghiêm túc nhìn lên, xem qua lúc sau, hắn lại ngẩng đầu liền xem ngồi chính mình mẫu thân bên người thịnh phong hoa, sau đó nói, này ảnh chụp không phải phong hoa, như thế nào sẽ cùng phong hoa giống như? Nhị đệ, ngươi này còn nhìn không ra tới sao? Nhìn ra cái gì? Ninh Minh Giai sửng sốt, có chút không rõ. Nhị đệ, người này cùng phong hoa lớn lên như thế này giống, ngươi cảm thấy sẽ là người nào? Chương 919 nàng nên họ Ninh, Tam. Ninh Minh Giai cũng không phải buồn, phía trước sở dĩ không minh bạch, cũng là không có hướng kia phương diện tưởng. nay sẽ đại ca Ninh Minh Kiệt với nhắc nhở, hắn đốn là liền minh bạch, nói, đại ca ý tứ là Đây cũng là ba cùng mẹ làm chúng ta trở về nguyên nhân đi. Ninh Minh Kiệt nhìn phụ mẫu của chính mình, trong ánh mắt một mảnh hiểu rõ. Ba, mẹ. Ninh Minh Giai cũng đem ánh mắt chuyển tới nhị lao trên người. Đại ca ngươi nói đúng, chúng ta tìm các ngươi trở về, không chỉ có là đã biết lao tam tin tức, càng là đã biết lao tam để lại huyết mạch, đó chính là phong hoa. Nàng là chân chính ninh ra người, mà không phải cái gì kết nghĩa. Nghe xong ninh lão phu nhân nói, ninh ra huynh đệ đem ánh mắt rừng ở thịnh phong hoa trên người, ninh minh tiệt hỏi, phong hoa, này ảnh chụp là ngươi mang đến. Đúng vậy, đại bá. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nàng biết gần dựa vào ảnh chụp này Ninh gia hai huynh đệ cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, thậm chí còn có khả năng cho rằng nàng bụng dạ khó lường, muốn Ninh gia tài sản. Bất quá, cũng may nàng trong lòng bằng thẳng, đối với Ninh gia tài sản chưa bao giờ mơ ước quá. Ngươi như thế nào sẽ có này bức ảnh? Ninh Minh Kiệt lại mở miệng hỏi. Đối với Thịnh Phong Hoa, bọn họ một nhà ấn tượng đều thực hảo, bằng không cũng sẽ không nhận nàng làm kết nghĩa. Nhưng lần trước Thịnh Phong Hoa cha mẹ đã đến lại làm cho bọn họ đối Thịnh Phong Hoa có chút cái nhìn. Đều nói thượng lương bất chính, hạ lương ai. Thịnh Phong Hoa cha mẹ đều như vậy, Thịnh Phong Hoa có thể hảo. Bọn họ thậm chí tại hoài nghi, Thịnh Phong Hoa có phải hay không vẫn luôn ở Trang, nàng biểu hiện ra ngoài này đó, có phải hay không đều là Trang. Hơn nữa, bọn họ nhìn đến phụ mẫu của chính mình thế nhưng đem công ty cổ phần đều chuyển cho Thịnh Phong Hoa, tuy rằng cuối cùng nàng không lấy, nhưng bọn họ lại suy nghĩ. Có phải hay không Thịnh Phong Hoa tưởng lấy đến càng nhiều một ít, cho nên mới cố ý không lấy những cái đó cổ phần? Nếu Thịnh Phong Hoa biết hai người như vậy tưởng nói, khẳng định sẽ nói bọn họ suy nghĩ nhiều. Đây là ở ta mẫu thân di vật chung phát hiện. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, đối với ninh gia huynh đệ đối chính mình phòng bị nàng lý giải, sở cũng không sinh khí. Hơn nữa, loại chuyện này đổi thành là nàng, cũng sẽ cùng đối phương giống nhau. rốt cuộc Nàng cũng coi như là đột nhiên toát ra tới người, đầu tiên là thành ninh ra làm cháu gái, này sẽ lại muốn biến thành ninh ra chân chính huyết mạch, trong lòng nhiều ít sẽ có chút kháng cự. Mẫu thân ngươi di vật. Đúng vậy, đại bá nói vậy không biết, ta lần này trở về một chuyến ở nông thôn. Chứ bỏ đem ta dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu đưa trở về ngoại, chính yếu vẫn là đi tra xét tra ta thân thế. Ngươi như thế nào sẽ biết ngươi thân thế có vấn đề? Linh Minh Kiệt lại ném một chút vấn đề ra tới. Này đều qua đi hơn 20 năm, hiện tại mới hoài nghi chính mình thân thế, này cũng quá trùng hợp đi. Nói lên cái này, Thịnh Phong Hoa cười khổ một chút, sau đó nói, đại bá có lẽ không biết, Thịnh Gia tổng cộng có 3 cái hài tử, ta là lão nhị, mặt trên có một cái tỷ tỷ, phía dưới có một cái đệ đệ. Ta ở Thịnh Gia, đó là cha không đau, nương không yêu, từ nhỏ chính là bị khi dễ cái kia. An chính là tỉ tỉ cùng đệ đệ An dư lại, xuyên cũng là bọn họ xuyên lạ, không mặc. Không chỉ có như thế, ta kia dưỡng phụ dưỡng mẫu đối ta không đánh tức mắng. Rõ ràng đồng dạng là bọn họ hài tử, ta đãi ngộ đến là cách biệt một trời. Khi còn nhỏ, ta liền thường thường tưởng, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy đối ta. Chẳng qua, lúc ấy quá tiểu, ta tưởng không rõ, chỉ có thể dựa nhiều làm việc nhà, nhiều làm việc tới tranh thủ bọn họ hào cảm. Nhưng sau lại phát hiện, liền tính như vậy, bọn họ vẫn là không thích ta. Từ cái kia khi khởi, ta liền bắt đầu hoài nghi, ta rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh. Chương 920 nàng nên họ ninh, 4. Chẳng qua, lúc ấy kia hoài nghi cũng không có hướng trong lòng đi. Thẳng đến lúc này đây, bọn họ tiến đến tham gia ta hôn lễ, bọn họ làm những cái đó sự, nói những lời này đó, làm ta lại lần nữa hoài nghi. Cho nên... Mới lấy đưa bọn họ trở về danh nghĩa hỏi thăm ta thân thế. Công phu không phụ lòng người, ta tìm được rồi trong thôn một ít cảm kích người, đã biết chính mình thân thế. Nguyên lai ta cũng không phải thỉnh ra thân sinh nữ nhi. Vậy ngươi thân sinh cha mẹ hiện tại nơi nào? Linh mãi mãi có chút sốt ruột thiết hỏi. Nàng muốn biết chính mình nhi tử, hiện tại ở nơi nào, rốt cuộc là chết vẫn là tồn tại. Nãi mãi, thực xin lỗi. Thịnh phong hoa cúi đầu. Nàng cũng hy vọng phụ mẫu của chính mình còn sống, nhưng tâm lý cũng hiểu được, loại này khả năng tính rất thấp. Thực xin lỗi ba chữ, nhường một chút ninh lão phu nhân tâm căng thẳng, sau đó dùng run rẩy thanh âm hỏi, Phong Hoa, ý của ngươi là, bọn họ đều không còn nữa. thịnh Phong Hoa tuy rằng không nghĩ làm ninh nãi nãi thương tâm, nhưng lại như cú gật gật đầu, nói, ta hỏi qua trong thôn một ít người, theo bọn họ theo như lời, cha mẹ ta đều đã bị người xấu cấp hại. Cái gì? Linh mãi mãi có chút không tiếp thu được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thịnh phong hoa nhìn đến Ninh mãi mãi ngất đi rồi, sắc mặt biến đổi, bay nhanh đối nàng thực hành cấp cứu. Theo nàng ở Ninh Lão phu nhân trên người ấn mấy cái huyệt vị, Ninh Lão phu nhân lúc này mới tỉnh lại, sau đó hô, Minh lịch ta, ta nhi tử a, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi đâu? Mẹ, mẹ, ngươi đừng như vậy. Nếu tam đệ còn sống, nhìn đến ngươi như vậy. Hắn nhất định sẽ thương tâm. Đúng vậy, mẹ, ngươi đừng khổ sở, tam để tuy rằng không còn nữa, nhưng hắn cho ngươi để lại một cái cháu gái, không phải sao. Mãi mãi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thịnh phong hoa nhìn linh mãi mãi như vậy, có chút hối hận chính mình đem những việc này nói ra. Nếu nàng không nói cho bọn họ chính mình thân thế, linh mãi mãi có phải hay không sẽ không như thế thương tâm. Linh Lão ra tử tâm tình cũng không tốt, sắc mặt có chút trầm trọng. Tuy rằng, bọn họ ở trong lòng đã sớm suy đoán chính mình nhi tử khả năng đã chết, nhưng nhân không có nhìn thấy thi thể, cũng không có nhân chứng thật, cho nên vẫn luôn ôm một tia hy vọng, ảo tưởng hắn đang ở cái kia trong một góc hảo hảo tồn tại. Nhưng hiện tại, Thịnh Phong Hoa nói đánh vỡ bọn họ hy vọng, liền bọn họ cuối cùng ảo tưởng cũng tan biến, cái này làm cho bọn họ như thế nào không thương tâm. Hơn 20 năm, thật vất vả có tiểu nhi tử tin tức, nhưng lại là một cái như thế bất hạnh tin tức hai cái nhi tử chấn an ninh lão phu nhân một hồi lâu nàng mới chậm rãi hoán lại đây sau đó nhìn thịnh phong hoa bắt lấy tay nàng nói phong hoa ngươi đừng tự trách này không liên quan chuyện của ngươi mãi mãi đều là ta không tốt làm ngài thương tâm tuy rằng ninh lão phu nhân làm thịnh phong hoa không cần tự trách nhưng việc này nhân nàng dựng lên làm hại ninh lão phu nhân như thế thương tâm nàng lại như thế nào có thể không tự trách gia gia mãi mãi Ta đã trở về. Lúc này, Ninh Thụy Vũ thanh âm, ở trong sảnh văng lên, làm đại gia ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Cũng làm trầm trọng không khí tan một ít. Ninh Thụy Vũ nguyên bản vẻ mặt ý cười, mà khi hắn nhìn đến mọi người sắc mặt khi, không khỏi cả kinh, hỏi, làm sao vậy? Người tiểu tử này, như thế nào mới trở về? Ninh Thụy Vũ phụ thân ninh Minh dai trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, chất vấn nói. Ba, đại bá. Các ngươi đều ở A. Tiếp đón xong hai vị trưởng bối, Ninh Thụy Vũ lúc này mới nhìn đến kia ngồi ở chính mình mãi mãi bên người Thịnh Phong Hoa, có chút ngoài y muốn hô một tiếng, tam tẩu, ngươi cũng ở. Cái gì tam tẩu, nàng là ngươi muội muội về sau này Xưng hô phải sửa lại. Ninh lão ra tử đối với tôn tử Xưng hô có chút bất mãn. chương 921 nàng nên họ Ninh, Nam. Trước kia đi, Thịnh Phong Hoa là bọn họ nhận làm cháu gái nhi. Này bối phận gì đó, hắn đảo cũng không thế nào để ý, tùy ý chính bọn họ kêu đi. Nhưng hiện tại không giống nhau, Thịnh Phong Hoa là ninh gia thân cháu gái, đó chính là Ninh Thủy Vũ nội muội muội, thân muội muội, này bối phận cũng không thể rối loạn. Tình huống như thế nào? Ninh Thủy Vũ một đầu mờ mịt, nhìn nhìn chính mình ra ra, lại nhìn nhìn Thịnh Phong Hoa, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Cái gì tình huống như thế nào? Phong Hoa là muội muội của ngươi, thân muội muội Ninh Lão gia tử chừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, nói: Hắn cô ý đem cái kia thân tử nói được thật mạnh, làm Ninh Thủy Vũ có chút nốc. Ra ra, ngươi nói cái gì? Nàng là ta thân muội muội. Ninh Thủy Vũ chỉ vào Thịnh Phong Hoa, có chút không tin chính mình lỗ thai. Có lầm hay không? Thịnh Phong Hoa khi nào thành hắn thân muội muội? Không sai, nàng chính là ngươi thân muội muội. Ninh Lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc lặp lại một lần. Xác định chính mình không có nghe lầm lúc sau, Ninh Thủy Vũ không bình tĩnh, quay đầu nhìn chính mình phụ thân, hỏi, bà, ngươi chừng nào thì cho ta lộng một cái thân muội mội ra tới, ngươi không sợ mẹ đã biết, sẽ đánh chết ngươi sao? Hôn tiểu tử, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta nhưng không có làm thực xin lỗi mụ mụ ngươi sự tình, ngươi nhưng đừng nói bậy. Không phải ngươi. Ninh Thủy Vũ bị mắng đến có chút sợ không được đầu óc, Vừa mới ra ra không phải nói. Thịnh Phong Hoa là hắn thân muội muội sao? Vì sao phụ thân không thừa nhận đâu? Chẳng lẽ, nàng là đại bá nữ nhi? Nghĩ, Ninh Thủy Vũ đem ánh mắt chuyển tới Ninh Minh Kiệt trên người, há mồm hỏi, đại bá, muội muội không phải là ngươi nữ nhi đi? Đại bá, việc này đại bá mẫu biết không? Ngươi làm ra chuyện như vậy tới, không sợ đại bá mẫu làm ngươi quỷ ván giặt đồ sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ninh Minh dai nhìn nhi tử càng nói càng kỳ cục nhịn không được liền khiển trách lên. Ba, ngươi lại làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Ninh Thụy Vũ vẻ mặt vô tội nhìn chính mình phụ thân, chính mình bậc cha chú cũng chỉ có đại bá cùng phụ thân. Nếu phụ thân nói không phải hắn, vậy chỉ có thể là đại bá. Ngươi không chỉ có sai rồi, lại còn có mười phần sai. Ninh Minh Giai hung hăng trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, nói, phong hoa là ngươi tam thúc hải tử. Cái gì? Ba, Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Ninh Thụy Vũ cảm giác chính mình tính lực xảy ra vấn đề, đầu tiên là bị cáo chi thịnh phong hoa là hắn thân muội muội Hiện tại lại nói cho hắn, hắn còn có một cái tam thúc. Lớn như vậy, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói chính mình còn có một cái tam thúc a Thiếu ở nơi đó trang. Ninh Minh dai mắng một câu, nói, đừng cho là ta không biết người, rõ ràng liền nghe rõ, chỉ không phải tin tưởng mà thôi. Ba, Ngươi là ta thân ba. Ninh Thủy Vũ hết trô nói rồi, nói, này ngươi cũng không thể trách ta, ai cho các ngươi trước kia chưa từng có để qua tam thúc, làm hại ta còn tưởng rằng ra gian mãi mãi liền sinh ngươi cùng đại bá đâu. Được rồi, chúng ta đó là không nghĩ làm ngươi ra ra mãi mãi thương tâm, cho nên vẫn luôn không để, ngươi không biết cũng thực bình thường. Đúng rồi, tam thúc đâu, hắn hiện tại ở nơi nào? Hỏi qua lúc sau. Ninh Thủy Vũ mới phát giác chính mình hỏi sai rồi người, vì thế quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Tam, Nga không, muội muội, Tam Thúc hiện tại ở địa phương nào a? Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Thủy Vũ, không biết nên như thế nào trả lời. Làm sao vậy? Ninh Thủy Vũ nhìn nàng như vậy, có chút khó hiểu. Ngươi không phải Tam Thúc nữ như sao? Sẽ không liền hắn ở địa phương nào cũng không biết đi. Ninh Thủy Vũ trừng mắt Thịnh Phong Hoa, có chút vô ngữ hỏi. Làm nữ nhi, thế nhưng không biết chính mình phụ thân ở nơi nào. Đây là cái gì cái tình huống? Chương 922 toàn ra ngõ hẹp, 1. Được rồi, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi tam thúc đã không còn nữa. Ninh minh dai đánh gây nhi tử nói. Cái gì? Tam thúc đã không còn nữa? Đây là có chuyện gì? Ninh thủy vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình phụ thân, hắn thật vất vả đã biết còn có một vị thân nhân, như thế nào liền không còn nữa đâu. Ninh Thủy Vũ có chút tiếp thu vô năng, muốn biết hết thảy. Ninh lão gia tử cùng Ninh lão phu nhân nghe xong Ninh Thủy Vũ nói, thật vất vả bình phục đi xuống cảm xúc, lại lần nữa nổi lên gọn sóng, trong lòng khổ sở cực kỳ. Tiểu Vũ, đừng nói nữa. Nhìn cha mẹ lại thương tâm, Ninh Minh Kiệt mở miệng. Đại Bá. Ninh Thủy Vũ nhìn Ninh Minh Kiệt liếc mắt một cái, hô một câu. Nhưng mà Ninh Minh Kiệt lại là cái gì cũng không nói. Mà là đối thịnh Phong Hoa phân phó nói, Phong Hoa, đỡ mãi mãi vào nhà đi nghỉ ngơi. Là, đại bá. Thịnh Phong Hoa lên tiếng, sau đó đem ninh Lão phu nhân đỡ lên, nói, mãi mãi, ngài về phòng đi nghỉ một lát đi. Ninh Lão phu nhân gật gật đầu, nàng sắc thật muốn đi trên giường nằm một nằm, cái này đã kích làm nàng có chút không chịu nổi. Chẳng sợ, nàng đã biết thịnh Phong Hoa là nàng thân cháu gái nhi. Nhưng như cũ không có biện pháp đền bù nhi tử mất đi đối nàng đã kích. Thịnh phong hoa đỡ ninh lão phu nhân trở về phòng đi, phòng khách cũng chỉ dư lại mấy cái đại nam nhân. Ra ra, đây là có chuyện gì? Nhìn đến chính mình mãi mãi về phòng đi, ninh thủy vũ nhịn không được lại lần nữa hỏi ra tới. Người tam thúc hơn 20 năm trước liền mất tích. Ninh lão ra tử nhìn tôn tử liếc mắt một cái, nói một câu. Hơn 20 năm trước, khi đó các ngươi không có tìm hắn sao. Như thế nào sẽ không có tìm? Nhưng lúc trước ngươi tam thúc là ở thành phố S mất tích. Hơn nữa là mất tích vài tháng, chúng ta mới biết được. Cho nên, khi chúng ta phái ra nhân lực đi tìm thời điểm, đã muộn rồi. Tại sao lại như vậy đâu? Tam thúc vì cái gì sẽ mất tích? Các ngươi cha quá nguyên nhân sao? Như thế nào sẽ không có cha? Chúng ta vẫn luôn ở cha, lại cái gì cũng không có cha được. Chỉ biết... Người Tam Thúc trước khi mất tích, có người đi trường học đi tìm hắn. Thừa kia lúc sau, hắn liền mất tích, chúng ta vẫn luôn ở tìm hắn. Nhưng này đều hơn 20 năm qua đi, chúng ta cũng không có tìm được hắn. Không tìm được Tam Thúc, vậy các ngươi như thế nào biết Phong Hoa là Tam Thúc nữ nhi? Linh Thủy Vũ khó hiểu hỏi. Nàng cho chúng ta mang đến cái này. Linh Minh Kiệt đem trên bàn ảnh chụp đưa cho Linh Thủy Vũ, nói: "Trên ảnh chụp nữ nhân Hẳn là phong hoa mẫu thân Chỉ bằng một chương ảnh chụp, Các ngươi liền tin Ngươi cảm thấy phong hoa ở gạt chúng ta Này đào không phải Theo ta đối phong hoa hiểu biết Nàng hẳn là sẽ không gạt người Ta chỉ là cảm thấy Chuyện này đến thận trọng một ít Đương nhiên Muốn xác định phong hoa đến tuột cùng có phải hay không tam thúc nữ nhi Cũng rất đơn giản Làm gì nạ kiểm tra đo lường là được Cần thiết sao Ninh lão gia tử có chút do dự Hắn cảm thấy thịnh phong hoa chính là ninh gia nữ nhi. Ba, tiểu vũ nói đúng, chuyện này chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Làm nạ, đại gia cũng yên tâm. Về sau cũng sẽ không có người ta nói cái gì, mặc kệ là đối ninh gia, vẫn là đối phong hoa đều có chỗ lợi. Ninh Minh Kiệt khuyên bảo phụ thần, kỳ thật hắn đã sớm tưởng để cái này. Minh Giai, người cảm thấy đâu? Ta đồng ý tiểu vũ ý kiến, nếu thịnh phong hoa thật là tam đệ nữ nhi. Như vậy về sau chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, nhất định sẽ đem nàng trở thành thân nữ nhi giống nhau đối đãi Nếu nàng không phải, có lẽ nói nàng ở gạt chúng ta, lại hoặc là nàng tiến vào ninh ra là có mục đích khác, chúng ta cũng có thể kịp thời phòng bị, miễn cho tạo thành không tốt hậu quả. Chương 923 hoàn gia ngõ hẹp, nhị. Nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy nghiệm đi. Ta tin tưởng phong hoa sẽ không gạt chúng ta, ta tin tưởng nàng là ta ninh ra nữ nhi. Nhìn Ninh Lão ra tử đồng ý, mấy người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ninh Minh Kiệt phân phó Ninh Thủy Vũ, nói, Tiểu Vũ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ở không có kết quả lúc sau, nhất định phải bảo mật. Đại ba yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Bất quá, nếu phong hoa vạn nhất không phải, ta cũng hy vọng đại ba cùng vụ thân không cần đối nàng có thành kiến. Ta tin tưởng tam ca ánh mắt, cũng tin tưởng phong hoa làm người. Cùng với nói Ninh Thụy Vũ tin tưởng Thịnh Phong Hoa, còn không bằng nói hắn tin tưởng tư chiến Bắc, hắn tin tưởng tư chiến Bắc sẽ không nhìn lầm người. Thịnh Phong Hoa ở trong phòng bồi Ninh lão phu nhân một hồi, nhìn nàng ngủ rồi, lúc này mới rời đi. Ra phòng, trở lại phòng khách, Thịnh Phong Hoa nhìn đại gia liếc mắt một cái, lúc này mới trở lại trên sofa ngồi xuống. Đợi cho Thịnh Phong Hoa ngồi xuống, Ninh lão ra tử mở miệng, nói, Phong Hoa, vì chứng thực thân phận của ngươi. Một hồi đến làm ngươi hủy khuất một chút, từ trên người của ngươi lấy mấy cây tóc. Thịnh phong hoa vừa nghe lời này, liền minh bạch ninh Lão gia tử ý tứ, hỏi, ra ra là tính toán làm ta làm gì nạ kiểm tra đo lường sao. Đúng vậy. Ninh Lão ra tử gật gật đầu, hắn biết lời này từ hắn tới nói nhất thích hợp. Thịnh phong hoa không có nói nữa, mà là từ đầu thượng xả mấy cây tóc, đặt ở trước mặt trên bàn trà. Nguyên bản thịnh phong hoa còn tính toán đem phụ mẫu của chính mình là bị người khác hại sự tình nói cho ninh ra người, hiện tại vừa thấy bọn họ cũng không như thế nào tin tưởng chính mình, cũng không nghĩ nói nữa. Tuy rằng, nàng có thể lý giải ninh ra người cách làm, nhưng thịnh phong hoa nội tâm vẫn là có chút không thoải mái. Nàng cùng ninh ra người tương nhận, cũng không có ý khác. Nhưng hiển nhiên, ninh ra người không như vậy cảm thấy. Nói thật, cũng không cùng ninh ra người tương nhận đối nàng tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Nàng liên tính không dựa ninh ra, cũng giống nhau có thể xông ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Đem đầu tóc đông sau, thịnh phong hoa đứng dậy, đối mấy người nói, ra ra, đại bá, nhị bá, tiểu vũ, ta còn có việc, đi về trước. Nói xong, nàng cầm lấy trên bàn ảnh trụ, xoay người ra phòng khách. Nhìn thịnh phong hoa đi rồi, ninh lão ra tử thở dài một hơi, nói, phong hoa sinh khí. Ba, chúng ta không có làm sai cái gì, ta biết, nhưng lòng ta vẫn là có chút không thoải mái. Linh lão gia tử nói xong, theo sau đứng lên tới, nói, ta cũng trở về nằm một nằm, các ngươi một hồi đi thời điểm, cũng không cần cùng ta nói. Bà sinh khí, nhìn Lão gia tử trở về phòng, Linh Minh Giai quay đầu hỏi chính mình đại ca, người nói đi. Linh Minh Kiệt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, nói, không có gì, chúng ta cũng trở về đi. Đi thôi, vừa lúc hôm nay có rảnh, đi đại ca ra ăn cơm. Tiểu Vũ đâu, ngươi cũng đi đại bá ra ăn cơm đi. Ninh Minh Kiệt nhìn Linh Thụy Vũ nãy giờ không nói gì, mở miệng người nói. Đại bá, ta liền không đi, ta còn có việc. Ninh Thụy Vũ cởi cự tuyệt Ninh Minh Kiệt mời, sự tình hôm nay với hắn mà nói, vẫn là có chút đánh sâu vào. Hắn muốn tìm cái địa phương yên lặng một chút, sau đó tái hảo hảo tra một cha về thịnh phong Hoa sự tình. Đương nhiên, ở cha nàng phía trước, hắn đến trước cùng Tư Chiến Bắc thông cái khí. Cũng không biết Tư Chiến Bắc có biết không thịnh phong hoa sự tình, đặc biệt là có biết hay không nàng có thể là chính mình thân muội muội sự tình. Ninh Thủy Vũ vừa nghĩ, một bên đem xe chạy đến trường quân đội bên ngoài. Lập tức liền phải tan học, hắn chuẩn bị đem Tư Chiến Bắc tìm tới, hảo hảo nói nói chuyện. Tư Chiến Bắc tan học sau, đang chuẩn bị về nhà. Mấy ngày nay buổi tối, hắn thỉnh giả. Tính toán hảo hảo bồi một buổi chính mình tiểu thế tử. Chương 924 toàn ra ngõ hẹp, tam. Không nghĩ, hắn mới ra cổng trường, liền nhận được Ninh Thủy Vũ điện thoại, nói ở cổng trường khẩu chờ hắn. Tư chiến bắc cũng không hỏi chuyện gì, treo điện thoại sau bay thẳng đến một bên dừng lại xe đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Tư chiến bắc nhìn Ninh Thủy Vũ, hỏi. Tam ca, tam cầu buổi chiều đi xem ra ra nãi nãi. Làm sao vậy? Tư Chiến Bắc có chút không rõ, vì sao Ninh Thủy Vũ cố ý cùng hắn nói cái này. Tam ca, Tam Tẩu hôm nay cùng ra ra mãi mãi nói lên thân thế nàng, chuyện này nàng cùng ngươi đã nói sao? Nói qua nha. Vậy ngươi biết Tam Tẩu là ta muội muội sao? Thân muội muội. Ninh Thủy Vũ cố ý cắn trọng cái kia thân tự, tựa như phía trước văn lão ra tử nói cho hắn khi giống nhau, đem cái thân tự nói được thật mạnh. Ta biết, nàng cùng ta nói. Nàng hẳn là ngươi tam thúc nữ nhi. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói, không có một chút ngoài ý muốn. Đêm qua thịnh phong hoa đem thịnh ra thôn phát sinh nơi sự tình đều nói cho hắn, đặc biệt là nàng thân thế này khối, không có một chút dấu dếm. Tam ca, nếu ngươi đã biết, ta đây cũng không nói nhiều cái gì, bất quá vì xác nhận tam tẩu là chúng ta ninh ra huyết mạch, chúng ta tính toán làm chỗ nạ kiểm tra đo lường, điểm này hy vọng tam ca có thể lý giải. Tư Chiến Bắc ánh mắt lạnh lùng, nhìn Ninh Thủy Vũ nói, như thế nào, các ngươi không tin Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa là hắn thê tử, không tin Thịnh Phong Hoa chính là không tin hắn. Hơn nữa, Tư Chiến Bắc biết, Thịnh Phong Hoa sẽ đem chính mình thân thế nói cho Ninh ra, cũng là vì Ninh ra nhị lao thiệt tình đãi nàng. Nhưng hiện tại, Ninh ra người lại phải làm dân ạ kiểm tra đo lường, này không phải không tin Thịnh Phong Hoa là cái gì. Tam ca, không phải không tin mà là vì lấp kín những cái đó miệng lươi thế gian. Bởi vì ra gian mãi mãi chuẩn bị đem tam tẩu thân phận công bố đi ra ngoài, chính thức đăng báo. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có một ít người ta nói ba đạo bốn, mà kiểm tra đo lường kết quả, chính là lấp kín những người đó miệng vũ khí. Tiểu 8, ngươi nói này đó đều là vô nghĩa. Chân chính là bởi vì cái gì, ngươi so với ta trong lòng rõ ràng. Đối này nếu phong hoa nguyện ý, Ta sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, phong hoa đối với các ngươi ninh ra đồ vật, chưa bao giờ mơ ước quá. Nàng nghĩ muốn cái gì, nàng chính mình sẽ tránh tới. Liên tính nàng tránh không đến. Ta cũng sẽ cho nàng, cho nên các ngươi ninh ra vài thứ kia, chúng ta không hiếm lạ. Tam ca, ngươi thật sự hiểu lầm. Ninh thủy vụ không nghĩ tới tư chiến bắc sẽ như thế sinh khí, hắn đột nhiên phát hiện chính mình khả năng làm sai. Bởi vì cái này kiểm tra đo lường là từ hắn nói ra, lúc ấy chính hắn cũng không rõ như thế nào liền đề ra như vậy cái ý kiến. Hắn ngoài miệng nói tin tưởng tư chiến bắc, tin tưởng thịnh phong hoa, nhưng tâm lý lại vẫn là hoài nghi. trách không được tam ca sẽ sinh khí, nếu đổi thành là hắn, cũng sẽ sinh khí đi. Ta có hay không hiểu lầm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn Ninh Thụy Vũ, lại lần nữa nhắc lại nói, tiểu tám, ngươi cho ta nhớ kỹ. Phong Hoa là thê tử của ta, là ta từ già thiếu phu nhân. Mặc kệ nàng có phải hay không ninh ra nữ nhi, ninh ra đối nàng tới nói, chỉ là dẹt hoa trên gấm mà thôi. Nàng vinh quang, thân phận của nàng cùng địa vị, ta sẽ cho nàng tránh. Tư chiến bắc nói xong, trực tiếp mở ra cửa xe, rời đi. Ninh Thụy Vũ ngồi trên xe, nhìn tư chiến bắc rời đi, ánh mắt lóe lóe. Hắn biết tư chiến bắc sinh khí, nhưng hắn thân là ninh ra người cũng có chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Tư Chiến Bắc đánh một chiếc taxi về tới chung cư, đương hắn mở ra ra môn, đã nghe tới rồi một cổ cơm hương. Hắn biết, Thịnh Phong Hoa đang ở phòng bếp làm bọn họ bữa tối. Trong lòng không khỏi ấm áp, trên mặt đồng thời hợp lại thượng một mặt ý cười. Chương 925 Đoàn ra ngõ hẹp 4. Hắn giữ cửa quan làm, đi trước phòng bếp cùng Thịnh Phong Hoa đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới trở về phòng thay đổi một bộ quần áo sau đó trở lại phòng bếp nhìn bận rộn tiểu thê tử nhẹ nhàng đem nàng ủng vào trong lòng ngực làm sao vậy thịnh phong hoa bị tư chiến bắc ôm dừng xào rau động tác nhẹ giọng hỏi tức phụ hôm nay ngươi chịu ủy khuất tư chiến bắc trầm thấp thanh âm ở thịnh phong hoa bên tai vang lên làm nàng nao nao sau đó thực mo hồi qua thần tới hỏi ngươi đều đã biết vừa mới tiểu tám tới tìm ta tư chiến bắc nhàn nhạt giải thích một câu Sau đó lại đối Thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, nếu ngươi không thích, chúng ta đây liền không cần đi cơm cầu, cũng không cần ủy khuất chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi còn có ta, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta biết, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đối với Ninh Gia nàng hiện tại cũng không nói lên được cái gì cảm giác. Bọn họ đã từng đối nàng hảo, nàng nhớ rõ. Bất quá, hôm nay bọn họ đối nàng không tin, nàng cũng có chút khó chịu. Cho nên. Hiện tại nàng còn không có nghĩ đến muốn như thế nào đi đối mặt bọn họ. Tóm lại, có ta ở đây, ngươi không cần ủy khuất chính mình. Hảo. Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa một hồi, thẳng đến trong nồi đồ ăn sắc hổ. lúc này mới bung lỏng ra nàng. Thịnh Phong Hoa đem đồ ăn xào hảo, Tư Chiến Bắc đã cầm chén đua đều bày ra đi. Hai người ngồi xuống, ấm áp ăn bữa tối. Ăn cơm xong sau, Tư Chiến Bắc đi giặt sạch chén. Sau đó cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau ngồi ở trên sofa nhìn một hồi TV, thẳng đến mau 10 giờ, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Thịnh Phong Hoa ôm Tư Chiến Bắc, nghĩ đến chính mình lập tức liền phải hồi bộ đội, trong lòng rất là không bỏ được, nhịn không được liền hôn lên Tư Chiến Bắc ngôi. Đem đầy ngập không tha chi tình, toàn bộ hóa thành kia thâm tình hôn. Khó được Thịnh Phong Hoa chủ động, Tư Chiến Bắc tình cảm mãnh liệt nháy mắt bị bậc lửa. Thực mau liền phản bị động vi chủ động, một cái xoay người đem Thịnh Phong Hoa đè ở dưới thân. Một đêm triền miên, thẳng đến hai người đều mệt mỏi, lúc này mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Tư Chiến Bắc thần thanh khí sảng đi trường học, mà Thịnh Phong Hoa tắc nằm ở trên giường, căn bản liền khởi không tới. Đều nói cửu biệt thắng tân hôn, quả nhiên như thế. Ngày hôm qua Tư Chiến Bắc cũng không biết sao lại thế này, hung hăng lăn lộn nàng một suốt đêm. Cuối cùng, Liền nàng xin tha đều trực tiếp làm lơ, không ngừng ở nàng trên người rong ruổi, Thẳng đến nhìn nàng thật sự là mệt muốn chết rồi, mới buông tha nàng. Mà kia kết quả, liền trực tiếp làm cho nàng hôm nay khởi không được giường. Thịnh Phong Hoa nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy ván nghiệm. Nếu Tư Chiến Bắc ở nói, Thịnh Phong Hoa khẳng định sẽ đánh người. Đương nhiên, liền nàng hiện tại liền giường đều hạ không được bộ dáng, tưởng tấu Tư Chiến Bắc nhiều nhất cũng chỉ là ngấm lại mà thôi. Thịnh Phong Hoa ở trên giường nằm một cái buổi sáng, lúc này mới khôi phục một ít. Vì thế nàng trực tiếp vào không gian, ở hồ nước phao một hồi. Lúc này mới ra tới tìm ăn. Tư Chiến Bắc nấu bữa sáng, còn ở ôn. Thịnh Phong Hoa đem bữa sáng cấp ăn, lúc này mới cảm giác trên người sức lực khôi phục không ít. Cũng may nàng cũng không cần ra cửa, trong nhà tủ lạnh còn có đồ ăn. Cho nên nay cả ngày nàng liền trực tiếp ở nhà ngốc. Tới rồi buổi tối. Tư chiến Bắc lại đã trở lại. Chẳng qua, hắn mới vừa tiến ra môn, liền ăn thịnh phong hoa mới nhớ đôi bàn tay trắng như phấn. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Bị tấu tư chiến Bắc, vẻ mặt hai hoán nhìn thịnh phong hoa, căn bản không biết chính mình nơi nào đem tiểu tức phụ cấp đắc tội. Ngươi nói ta làm sao vậy? Thịnh phong hoa chừng mắt nhìn tư chiến Bắc liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình như cũ còn lên men hai chân, nói, xét thấy ngươi đêm qua biểu hiện. Hôm nay ngươi liền ngủ phòng cho khách đi. Chương 926 Đoan ra ngõ hẹp, Nam. Cái gì? Tức phụ, ngươi không thể nào. Tư Chiến Bắc sắc mặt suy sụp xuống dưới, nhìn Thịnh Phong Hoa cầu tình nói, "Tức phụ, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy." Nam nhân nói có thể tin tưởng, theo mẹ đều có thể lên Tây. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, quyết định hảo hảo cho hắn một cái giáo hấn bằng không hắn về sau còn sẽ như vậy. Không màng nàng ý nguyện cùng xin tha, chỉ cầu chính mình sảng khoái. Tức phụ! Tức phụ! Tức phụ! Tư chiến bắc không ngừng kêu thịnh phong hoa tên, hy vọng nàng sẽ mềm lòng, do đó không so đo đêm qua sự tình. Nhưng mà thịnh phong hoa quyết định chủ ý, hơn nữa nghẹn cả ngày khí, nào có nhanh như vậy liền tiêu rớt, cho nên mặc kệ tư chiến bắc như thế nào kêu, nàng đều không để ý tới hắn. Tư chiến Bắc nhìn chính mình tiểu thê tử thật sự sinh khí, chỉnh trái tim đều nhắc lên, nghĩ muốn như thế nào hống tiểu thê tử nguôi giận. Thịnh Phong Hoa tấu tư chiến Bắc mấy quyền, lại đem quyết định của chính mình nói cho hắn, nhìn hắn một bộ nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một ít. Ăn cơm đi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiến phòng bếp đoan đồ ăn đi. Tức phụ, ta tới, ta tới, ngươi mệt mỏi một ngày, ngồi nghỉ một lát. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa động tác, Tư Chiến Bắc lập tức theo đi lên, dẫn đầu một bước vào phòng bếp, không cho Thịnh Phong Hoa động thủ. Nhìn Tư Chiến Bắc chân chó bộ dáng, Thịnh Phong Hoa đảo cũng từ hắn, thật sự đi phòng khách ghế trên ngồi, chờ Tư Chiến Bắc đem đồ ăn mang sang tới. Tư Chiến Bắc đem đồ ăn đều bưng ra tới, dọn xong sau, lại chủ động cấp Thịnh Phong Hoa thịnh hảo cơm, đặt ở nàng trước mặt, nói: "Tức phụ, ăn cơm." Thịnh Phong Hoa nhìn hắn một cái, không nói gì. Bưng lên chén liền trực tiếp ăn lên. Tức phụ, cái này đồ ăn ăn ngon, người ăn nhiều một chút. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa không để ý tới chính mình, lại chủ động đi cho nàng gắp đồ ăn. Thịnh Phong Hoa cúi đầu ăn cơm, chính là không để ý tới Tư Chiến Bắc, làm hắn tâm vẫn luôn thấp thỏng, rõ ràng thực mỹ vị đồ ăn, nhưng lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì lên. Một bữa cơm ăn thật sự châm mặc, làm Tư Chiến Bắc nội tâm càng thêm hối hận cùng nào nào lên. Hắn ở không ngừng kiểm điểm chính mình, đêm qua bởi vì tiểu thê tử chủ động, hơn nữa nghĩ đến tiểu thê tử liền phải hồi bộ đội đi, gặp lại phỏng trừng thật sự thời gian dài, làm hắn hận không thể dùng một lần từ thịnh phong hoa trên người phải về tới. Hùng chi lại là cựu biệt thắng tân hôn, cho nên cuối cùng liền có chút không biết tiết chế. Tức phụ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tư chiến bắc cầm chén đua tẩy song sau, đi đến thịnh phong hoa bên người, vẻ mặt thành khẩn hướng nàng xin lỗi. Biết sai rồi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhìn tư chiến bắc, hỏi. Đã biết. kia hảo, hôm nay ngươi phải hảo hảo đi ngủ phòng cho khách, hảo hảo phản tỉnh một chút. Tức phụ, không ngươi tại bên người, ta ngủ không được, ngươi nhận tâm ta ngủ không hảo giác, ngày mai đi học không tinh thần sao. Không ta tại bên người ngủ không được. Thịnh phong hoa cười lạnh lên, nói, vậy ngươi mỗi ngày ở trong trường học như thế nào ngủ? Tức phụ, ta này không phải. Không phải cái gì. Thịnh Phong Hoa cười như không cười nhìn Tư Chiến Bắc, làm Tư Chiến Bắc trột dạ cũng không biết như thế nào đem lời nói cấp biên đi xuống. Không phải, không phải Tư Chiến Bắc nói nửa ngày, lại không có nói ra một câu giống dạng giải thích. Thịnh Phong Hoa nhìn hắn một cái, cũng không muốn nghe hắn giải thích, đứng dậy nói, được rồi, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền trực tiếp đứng dậy trở về phòng đi. Thịnh Phong Hoa sát thật mệt mỏi. Tuy rằng nghỉ ngơi một ngày thời gian, còn là có chút mệt. Cho nên, trở lại phòng sau không nhiều lắm một lát sau, nàng liền trực tiếp ngủ rồi. chương 927 Đoan ra ngõ hẹp, 6. Ma tư chiến bắt sẽ ở phòng khách lại ngồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đánh ra chính mình tiểu thê tử ngủ rồi sau, đứng dậy hướng tới phòng ngủ đi đến. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đi mở cửa, lại phát hiện môn đã khóa trái. Nguyên bản Hắn là tính toán chờ thịnh phong hoa ngủ rồi sau, lại lặng lẽ trở về phòng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn bản tính như ý thất bại. Không có biện pháp, tư chiến bắc không có trong phòng dự phòng chìa khóa. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ lại trọc thịnh phong hoa sinh khí, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ phòng cho khách đi. Vào phòng cho khách, tư chiến bắc liếc mắt một cái liền thấy được kia đặt ở trên giường áo ngủ. Nhìn kia quần áo, biết là thịnh phong hoa đã sớm chuẩn bị tốt trong lòng lại hỷ lại yêu. hỉ chính là hôm nay không cần xuyên giơ quần áo ngủ, yêu chính là thịnh phong hoa khí còn không biết khi nào có thể tiêu. Thắm xong, nằm ở trên giường, tư chiến bắc lại có chút ngủ không được. Nghĩ cách vách tiểu thê tử không biết có hay không sốc lên tràn, không biết có hay không suy nghĩ hắn. Như thế nghĩ, tư chiến bắc mơ mơ màng màng ngủ rồi, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trận mắt vừa thấy, đã là 6 giờ. Tư Chiến Bắc trực tiếp từ trên giường bỏ lên, hắn còn phải chạy về bộ đội đi tham gia thể dục buổi sáng. Bất quá, rời đi trước, hắn giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem bữa sáng cấp nấu hảo. Kỳ thật ở Tư Chiến Bắc rời giường thời điểm, Thịnh Phong Hoa cũng tỉnh. Bất quá lại ăn vạ trên giường không có lên, lẳng lặng lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Đương nàng nghe được Tư Chiến Bắc ở phòng bếp làm bữa sáng khi, hơi hơi gợi lên khoẻ môi, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Ngủ một cái thu hồi rác, Thịnh Phong Hoa lại tỉnh lại khi đã là 8 giờ rưỡi. Rửa mặt qua đi, ăn xong rồi bữa sáng, Thịnh Phong Hoa không có gì địa phương nhưng đi, quyết định đi đi dạo phố. Nàng cũng không có tính toán đi rất xa dạo, cho nên cũng không có lái xe tử, mà là trực tiếp đi bộ. Đương nàng đi ngang qua một cái đường đi bộ thời điểm, một nữ nhân hướng tới nàng chạy vội tới, một bên kêu cứu mạng a, cứu mạng a. Nghe được tiếng la. Thịnh phong hoa ngẩn đầu hướng tới phía trước nhìn thoáng qua, ở kia nữ nhân phía sau, mấy cái đại hán chính đuổi theo nàng. Thịnh phong hoa bình sinh ghét nhất chính là khi dễ nữ nhân nam nhân, huống chi còn không ngừng một người nam nhân, mà là vài cái. Vì thế, nàng sát mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, ngừng một bước chân nhàn nhạt nhìn kia mấy nam nhân. Nữ nhân thực mau liền chạy tới thịnh phong hoa trước mặt, đối nàng nói, bọn họ muốn giết ta, cầu ngươi cứu cứu ta. Nghe này có chút quen thuộc thanh âm, Thịnh phong hoa hướng tới nữ nhân nhìn lại. Vừa thấy dưới, nhịn không được thầm thở dài một tiếng, thế giới này thật tiểu. Trước mắt gái này phi đầu tán phát hướng nàng cầu cứu nữ nhân không phải người khác, đúng là hơn một tháng không có gặp mặt Văn Giai Ninh. Phía trước, Thịnh phong hoa chỉ biết Văn Giai Ninh bị tư gia đóng lại, mà tư chiến bắc lại không nghĩ nàng quá nhiều quan tâm Văn Giai Ninh sự tình, nàng cũng liền không có lại quản việc này. Nhưng không nghĩ... Thế nhưng sẽ như vậy gặp được Văn Giai Ninh. Lúc này Văn Giai Ninh trừ bỏ chất vật, vẫn là chất vật, rốt cuộc nhìn không ra một kia thế gia nữ tử sở có được tiêu ngạo cùng phong hỏ. Văn Giai Ninh phía trước căn bản không biết chính mình cầu cứu người là thịnh phong hoa, thẳng đến không có nghe được nàng nói chuyện, lúc này mới ngẩn đầu lên tới. Đương nàng nhận ra trước mắt người là thịnh phong hoa khi, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, nói, như thế nào là ngươi? Như thế nào không phải ta? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Văn Giai Ninh, trong mắt hợp lại một mặt cười khẽ. Thịnh Phong Hoa, ngươi tiện nhân này, ta hôm nay rơi vào như vậy kết cục, ngươi vừa lòng. Văn gia Ninh hận chết Thịnh Phong Hoa, tưởng tượng đến chính mình sẽ có hôm nay kết cục, đều là bái Thịnh Phong Hoa ban tặng, trong lòng liền hận đến không được. Trường 928 Nàng trực tiếp vươn tay, hướng tới Thịnh Phong Hoa trên mặt chỗ tới. Nàng quá không thể không hảo, người khác cũng đừng nghĩ quá hảo. Hiện tại, nàng hai bàn tay trắng, nhưng thỉnh phong hoa lại có được hết thảy. Dựa vào cái gì? Đáng giận chính là, hiện tại nàng không nhà để về, lại bị thân nhân từ bỏ, lại còn có lưu lạc tới rồi như thế nông nỗi. Nàng hận không thể trực tiếp giết thỉnh phong hoa. Nhưng nàng làm không được, lại không cam lòng cái gì đều không làm, cho nên nàng tưởng hủy hoại Thịnh phong hoa mặt. Thịnh phong hoa đối với văn giai ninh nhưng vẫn luôn phòng bị. Cũng không có bởi vì nàng một thân chật vật mà thả lỏng cảnh giác. Cho nên ở nàng giơ tay nháy mắt, Thịnh Phong Hoa đã mau một bước nắm tay nàng, lạnh lùng nói, Văn Giai Ninh, nếu ta là người, lúc này nên cụp đuôi tới là người, mà không phải đến gây chuyện ta. Thịnh Phong Hoa, người tiện nhân này, người mau bông ra. Văn Giai Ninh tay bị Thịnh Phong Hoa niết đến sinh đau, không khỏi kêu lớn lên. Nghe Văn Giai Ninh mắng chửi người nói, Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới. Nói, xem ra, ngươi vẫn là không có học ngân à. Một khi đã như vậy, ta đây liền tới giáo giáo ngươi, nên như thế nào học ngân. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên giờ tay hướng tới Văn Giai Ninh trên mặt phiến đi. Bạch bạch vài tiếng, Văn Giai Ninh mặt tan mấy bàn tay. Văn Giai Ninh không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ đánh nàng, trực tiếp đã bị đánh lốc. Mà lúc này, kia truy Văn Giai Ninh mấy nam nhân cũng ngốc, ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa phía trước bọn họ rõ ràng nghe được văn giai ninh hướng thịnh phong hoa cầu cứu tới nguyên tưởng rằng thịnh phong hoa sẽ ra tay cứu văn giai ninh lại không nghĩ nàng không chỉ có không có cứu nàng ngược lại động thủ đánh nàng đây là tình huống như thế nào trước mắt cái này vẻ mặt vô hại nữ tử không phải là văn giai ninh kẻ thù đi thịnh phong hoa người đi tìm chết văn giai ninh phục hồi tinh thần lại sau tức khắc liền nổi giận túi đầu liền hướng tới thịnh phong hoa bụng đánh tới Nàng đánh không lại Thịnh Phong Hoa, chỉ có thể dùng loại này nhất buồn biện pháp. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa là ai, không nói nàng kiếp trước là cái lính đánh thuê, liền lấy hiện tại tới nói, nàng cũng là một người quân nhân, Văn Giai Ninh muốn thương đến nàng, đơn giản chính là nằm mơ. Cho nên, ở Văn Giai Ninh đâm hướng nàng bụng thời điểm, trực tiếp vừa nhấc chân, liền trực tiếp đá vào Văn Giai Linh trên người, đem nàng đá ly chính mình bên cạnh. Thịnh Phong Hoa cũng không có dùng như thế nào lực, Nhưng Văn Giai Ninh vẫn là bị nàng đá đến té lăn quay trên mặt đất. Đạp người, Thịnh Phong Hoa thu hồi chân, sau đó đi đến Văn Giai Ninh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh lùng nói, Văn Giai Ninh, thức thời về sau liền không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Thịnh Phong Hoa, ngươi không chết tử tế được. Văn Giai Ninh ngồi dưới đất, lại vẻ mặt cuồng cường, lớn tiếng mắng lên. Xem ra, ngươi vẫn là không học ngoan A. Thịnh Phong Hoa như mày, sau đó nhìn kêu mấy cái nguyên bản truy văn dai ninh nam nhân, hỏi, các ngươi là người nào? Cô nương muốn làm cái gì? Mấy người nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt cảnh giác. Thịnh Phong Hoa tuy là một nữ tử, nhưng vừa mới ra tay lại rất bưu hãn, là mấy nam nhân có chút tâm sợ. Nữ nhân này thực không nghe lời đi. Thịnh Phong Hoa hỏi một câu, bất quá không đợi đối phương trả lời, nói thẳng nói, ta cho các người già cái chủ ý đi. Cô nương người nói, nghe ra Thịnh Phong Hoa cũng không có cùng bọn họ đối nghịch tí tứ, mấy nam nhân yên lòng. Các người đem nàng chân đánh gãy, nàng liền nghe lời. Lời này vừa nói ra, không đợi những cái đó nam nhân mở miệng, Văn Giai Ninh trực tiếp liền hét lên lên. Hô, Thịnh Phong Hoa, người dám. Ta có cái gì không dám. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, ánh mắt dừng ở Văn Giai Ninh trên đùi, sau đó đối kia mấy nam nhân nói. Nếu các ngươi không biết như thế nào xuống tay, ta có thể giúp các ngươi. chương 929 Ngươi dám. Văn Giai Ninh lại lần nữa hô to lên. Nhưng thịnh phong hoa lại là hoàn toàn không để ý tới, mà là chậm rãi ở Văn Giai Ninh bên người ngồi xổm xuống dưới, bàn tay hướng về phía nàng chân. Không, không cần. Văn Giai Ninh sợ hãi, một bên kêu một bên sau này lui. Chỉ là thịnh phong hoa lại là không cho nàng cơ hội, tay ruội ra bay nhanh chế trụ nàng cổ chân Thịnh Phong Hoa, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ta đi. Văn Giai Ninh bị chế trụ chân, không thể động đậy, nhịn không được liền cầu xin lên. Ta buông tha ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nhìn Văn Giai Ninh, nếu không phải đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích nàng, tìm nàng phiền toái, còn muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không như vậy đối Văn Giai Ninh. Đáng tiếc chính là. Văn Giai Ninh chính mình tìm đường chết, không ngừng ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, còn kém điểm hại chết từ trên bắc. Như thế, nàng nếu còn có thể nhịn xuống đi, kia nàng liền không phải Thịnh Phong Hoa, mà là Thánh Mẫu. Cho nên, Văn gia Ninh, muốn trách thì trách chính ngươi. Thanh Lạc, Thịnh Phong Hoa liền trực tiếp ở Văn gia Ninh trên chân méo, chuẩn bị đem Văn gia Ninh cổ chân cấp phế đi. Lúc này, một cái đại hán mở miệng, nói, cô nương, chờ một chút làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa dừng động tác, ngẩng đầu nhìn kia mở miệng nam nhân hỏi: các ngươi phải cho nàng cầu tình sao? Cô Nương, nàng là chúng ta người, nên như thế nào xử trí? Chính chúng ta động thủ liền hảo, cho nên liền không nhọ cô Nương. Các ngươi là chê ta nhiều chuyện. Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, nhìn mấy nam nhân. Cô Nương hiểu lầm, chỉ là nếu phế đi nàng một chân, liền bán không đến giá tốt. Cho nên con thỉnh cô nương dơ cao đánh khẽ, tha nàng đi. đại hán giải thích một câu. thịnh phong hoa nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kia văn giai ninh, sau đó bắt tay thu trở về. văn giai ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cúi thấp đầu xuống, giấu đi con ngươi hận ý.